Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của chuyện tỷ phú ẩn hình vượng phu vợ trước. Trường 56, sáng hôm sau, Thẩm Thuật còn chưa ra khỏi nhà thì Diệp Thuệ đã đi làm rồi. Anh nhận được một cuộc điện thoại, đầu bên kia là giọng phụ nữ, nữ điệu có phần ái náy nói Thẩm Thuật là mẹ đây. Thẩm Thuật hơi khựng lại, mặc dù người này đã rất lâu rồi không liên lạc với anh, nhưng dù đã qua nhiều năm thì anh vẫn nhận ra giọng nói của bà. Anh cố gắng khống chế âm điệu, lạnh nhạt nói có chuyện gì không. Diệp Tuệ lại quay về nhà lấy đồ, lấy xong đang chuẩn bị rời đi thì lại thấy cửa phòng của thẩm thuật đang mở Cô muốn chào anh một tiếng, nhưng vừa đi tới trước cửa phòng anh thì lại nghe thấy anh nói, bà đã bỏ đi rồi, sao còn muốn quay về Diệp Tuệ nhìn vào qua khe cửa mở, anh nói tiếp, từ ngày bà bỏ nhà đi, bà đã không còn là mẹ của tôi nữa rồi Nói xong câu đó thì anh cúp máy, đây là lần đầu tiên Diệp Tuệ trông thấy anh lạnh lùng như vậy Tay anh cầm điện thoại rất chặt toàn thân cứng ngắc có vẻ như không có thói quen nói chuyện với mẹ mình. Trong tiểu thuyết có đề cập tới việc anh với mẹ mình có quan hệ không được tốt năm anh mới mười mấy tuổi bà đã bỏ nhà đi từ đó chưa quay về lần nào. Diệp Thuệ nhìn thẩm thuật một lúc biết đây là chuyện riêng của anh, lúc này anh cần được yên lặng một mình cô liền lặng lẽ rời đi. Sau khi cúp máy thẩm thuật vẫn chỉ ngồi yên trong phòng không hề biết là Diệp Thuệ đứng bên ngoài. Mẹ anh đã bỏ nhà đi từ khi anh còn nhỏ. Khiến anh thiếu đi tình thương của mẹ trải qua một tuổi thơ không muốn nghĩ lại Mặc dù thời gian đã trôi qua nhưng chuyện này vẫn khắc sâu trong lòng anh như hình vơi bóng Những ký ức không vui kia tất cả đã biến thành những bóng ma Lặng yên không một tiếng động khảm vào trong máu xương anh cứ nhớ đến là lại thấy đau đớn vô cùng Thẩm thuật ngồi yên một chỗ tựa như đang bị bóng ma bao phủ Diệp Tuệ trở về nhà sau khi kết thúc công việc cô rửa mặt rồi ngồi trên salon xem TV, bỗng cảm giác trong nhà trống vắng lạnh lẽo cô liếc nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện là thẩm thuật không có nhà. Mặc dù anh ít nói, nhưng mối quan hệ giữa cô và anh rõ ràng đã khá hơn trước rất nhiều, có ngày buổi tối hai người còn ngồi trên salon nói chuyện với nhau một lúc lâu. Bây giờ anh không có nhà cảm thấy vắng vẻ hẳn. Diệp Thuệ nhìn đồng hồ, bây giờ là 8 rưỡi tối rồi, muộn hơn thời gian về nhà mỗi ngày của anh nửa tiếng. Trước đây có một ngày anh cũng về nhà muộn, đêm hôm ấy anh mộng du. Hơn nữa Diệp Thuệ lại nghe được anh nói chuyện với mẹ lúc sáng nên cũng thấy hơi lo lo. Cô ngồi xem tivi mà lòng không yên, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ thời gian trôi qua từng giây từng phút thẩm thuật mãi vẫn chưa về. Một hồi lâu sau ngoài cửa vang lên tiếng chung Diệp Tuệ thấy anh đã về tâm trạng cũng thả lỏng theo anh cúi đầu cười dày Không nhìn rõ sắc mặt Anh đi tới chuẩn bị về phòng mình Diệp Tuệ thử hỏi anh thẩm thuật tối nay mấy giờ anh ngủ Thẩm thuật không nhìn cô đáp bây giờ ngủ luôn Diệp Tuệ không yên tâm cô dặn dò Nếu anh không ngủ được thì trước khi ngủ uống một cốc sữa nóng nhé Thẩm thuật dừng động tác anh ừ một tiếng với cô rồi quay người trở về phòng Diệp Tuệ nhìn bóng lưng trầm lặng của anh, nhíu mày, hy vọng tối nay anh có thể ngủ ngon giấc. Đêm đã khuya, vầng trăng cũng đang núp sau những tầng mây, không gian tĩnh lặng, Diệp Tuệ đã ngủ say, không biết từ khi nào bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn. Rầm rầm rầm, Diệp Tuệ mơ mà nghĩ, hơn nửa đêm rồi sao còn có người gõ cửa vậy? Nhưng một giây sau cô đã bừng tỉnh, phản ứng kịp trong nháy mắt, thầm thuật lại mộng du rồi. Cô còn chẳng buồn đi dép vào, cứ để chân trần đi trên sàn nhà, mở cửa phòng bước ra ngoài. Phòng khách không bật đèn nên rất tối, Diệp Thuệ ấn công tắc để bật đèn, căn phòng bừng sáng, bóng tối đã biến mất nhưng tâm tư của Diệp Thuệ từ nãy tới giờ vốn không đặt vào chuyện này. Cô bước đến gần phòng của Thẩm Thuật, tiếng đập cửa ngày một rõ ràng hơn, cũng nhắc nhở cô rằng tâm trạng của Thẩm Thuật lúc này đang cực kỳ bất ổn. Diệp Thuệ nhìn cửa phòng anh. Rõ ràng anh chỉ cần kéo tay nắm cửa là có thể ra khỏi phòng ngay rồi, vậy mà anh lại không làm thế, chỉ giơ tay lên đập cửa liên tục. Tiếng đập cửa cứ thế vang lên trong buổi đêm yên tĩnh cửa phòng đóng chặt bên trong là giọng nói yếu ớt của anh, mở cửa ra, đừng nhốt tôi trong này. Thẩm thuật đang dần chết lặng theo từng tiếng đập cửa của mình, thế giới bên ngoài cửa chỉ cách anh mấy bước chân, vậy mà anh lại không thể bước ra được. Cánh cửa đóng chặt này cũng chính là bóng ma lúc nào cũng bao vây lấy anh. Diệp Thuệ bước nhanh tới, cô hít sâu một hơi, thận trọng đẩy cửa ra, khe cửa dần dần được mở rộng, cô cũng có thể nhìn vào trong. Thẩm thuật đứng trong bóng tối, nhìn không rõ bóng dáng, ánh sáng từ phòng khách chiếu vào, làm sáng một góc trước cửa phòng anh. Nhưng thẩm thuật giống như đang đứng ngược chiều sáng, ánh mắt anh vô hồn, cả người như bị bóng tối bao phủ, ánh sáng không thể chiếu vào được. Thanh tựa như một ảo ảnh trong bóng tối, hư vô không có hơi thở con người, rõ ràng Diệp Thuệ đang đứng trước mặt anh thế mà anh lại không hề nhận ra, ánh mắt cứ đờ đẫn Diệp Thuệ bỗng nhiên cảm thấy mắt mình cay cay cố hít mũi một cái tiến lên một bước đi vào trong phòng anh, bước vào trong vùng tối ấy. Thẩm thuật không còn đập cửa nữa, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm mở cửa ra, đừng nhốt tôi trong này. Cách một cánh cửa, Diệp Thuệ đã cảm nhận được sự tuyệt vọng của thẩm thuật. Lúc cô nghe trực tiếp anh nói câu này, đáy lòng cô chợt nhói đau. Cô không dám nghĩ xem rốt cuộc thẩm thuật đã từng phải trải qua chuyện gì, chẳng lẽ anh đã từng bị người ta nhốt trong một không gian kín sao. Cô chợt nhớ lúc anh nghe điện thoại của mẹ, khi đó thái độ của anh rất lạnh lùng, lúc cúp máy thì lặng đi không nói gì. Mà tối nay anh lại mộng du một lần nữa, trở thành một người bất lực. Diệp tuệ không khỏi nghĩ đến một khả năng thẩm thuật bị như vậy có khi nào là liên quan đến mẹ của anh không? Diệp Thuệ nhìn về phía thẩm thuật, cô tiến lên một bước, nhìn vào mắt anh. Phòng rất tối nhưng cô không bật đèn, cô sợ ánh sáng sẽ quấy dày đến anh lúc này. Cô không biết phải làm sao, chỉ có thể thử xem có khiến cho anh khôi phục lại trạng thái bình thường hay không, cô khẽ nói thẩm thuật, em là Diệp Thuệ đây. Trong bóng tối yên tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng của Diệp Thuệ vang lên. Thẩm thuật cứng nhắc đứng một chỗ, không có phản ứng gì. Hình như anh có nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc nhưng cũng rất xa xôi, rất nhanh đã tản đi mất. Diệp Thụy thấy anh không có phản ứng nên lại gọi thêm lần nữa, giọng nói dịu dàng hơn, thẩm thuật, em là Diệp Thụy đây. Tay thẩm thuật khẽ giật hình như anh đã hơi tỉnh, nhưng vẫn chìm đắm trong tâm trạng riêng của mình. Diệp Thụy rất kiên nhẫn, lại gọi thêm một lần nữa, giọng nói của cô truyền vào tai thẩm thuật rất rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường nhưng lại giống như một vầng sáng từng chút từng chút một chiếu vào thế giới đen tối của anh thẩm thuật em là diệp thụy đây thẩm thuật em là diệp thụy đây diệp thụy không biết làm vậy có hiệu quả hay không cô chỉ biết là không thể để cho anh cứ tiếp tục như vậy trong thời khắc này diệp thụy muốn dùng cách thức dịu dàng nhất từ từ kéo anh về thực tại có lẽ trong ký ức của thẩm thuật thì diệp thụy hoàn toàn không giống những người khác anh đã mơ hồ nhận ra sự lo lắng của cô Cô đang gọi anh về, nét mặt thẩm thuật cuối cùng cũng có chút phản ứng, đáy mắt hiện lên một tia sáng rất nhỏ, anh mở miệng nhớ tới một cái tên quen thuộc trong trí nhớ Diệp thụy, Tâm trạng Diệp thụy đã được thả lỏng, cô nhìn ra là tuy trạng thái của anh vẫn chưa ổn định hẳn, nhưng bước đầu cũng đã nghe thấy cô nói rồi. Cô tiếp tục kiên nhẫn, em là Diệp thụy đây, anh nhìn em đi. Thẩm thuật theo bản năng nghe theo giọng nói này. Anh từ từ quay đầu, nhìn về nơi phát ra âm thanh trông thấy gương mặt của Diệp Thuệ, ánh mắt anh chậm rãi nhìn tập trung vào cô. Diệp Thuệ nhìn anh, nhẹ nhàng nói anh đi theo em nhé, được không? Cô liếc nhìn, anh không đi dép, trời đang vào thu, cứ để anh đứng lâu như thế thì sẽ ốm mất. Thẩm thuật không từ chối. Diệp Thuệ thử đưa tay ra, lòng bàn tay cô nhẹ nhàng đặt trên tay anh cảm thấy được nhiệt độ cơ thể anh còn lạnh hơn cả đêm thu. Cô nắm chặt tay kéo anh đi thẩm thuật đi theo bước chân cô từng bước từng bước một. Đến bên giường, cô nhìn anh chỉ tay vào giường nói, anh nằm xuống ngủ đi. Đợi khi nào anh ngủ rồi thì cô có thể yên tâm ra khỏi phòng anh. Thẩm thuật không nhúc nhích anh chỉ nhìn diệp tuệ, đáy mắt không có chút cảm xúc nào. diệp tuệ thở dài cô quên mất là anh vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Cô chỉ còn một cách này thôi. Một tay cô vẫn nắm tay anh, cúi người xuống ngồi trên giường, tay kia vỗ lên phần đệm bên cạnh, nói anh nằm đây ngủ đi. Thẩm thuật học theo động tác của Diệp Thuệ, chậm chạp nằm xuống bên cạnh cô. Diệp Thuệ suy nghĩ một chút, sau đó quay người sang, mặt đối mặt với anh. Thẩm thuật cũng nghiêng đầu nhìn cô, hai người nhìn nhau trong bóng tối. Cô không rời mắt đi, cứ chăm chú nhìn anh ấm giọng nói, không còn sớm nữa, anh mau ngủ đi. Giọng cô rất dễ nghe tựa như có thể gạt bỏ hết nỗi bất an của thẩm thuật, anh nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi, nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay cô, không chịu buông ra. Diệp thuế cũng đành phải nằm cùng anh, trong màn đêm yên tĩnh, hai người nằm chung một chiếc giường, hô hấp ngày một chậm và đều hơn. Đêm nay thẩm thuật mơ một giấc mơ, trong mơ anh bị nhốt ở một chỗ cửa đóng chặt làm cách nào cũng không thoát ra được. Ngay giữa khoảnh khắc khi anh tuyệt vọng nhất, có một ai đó đã dịu dàng gọi tên anh cửa vẫn chưa mở nhưng cô không vì thế mà bỏ qua gọi anh hết lần này tới lần khác cố gắng kéo anh ra khỏi nơi tối tăm đó cuối cùng anh mở cửa ra phía sau cánh cửa là gương mặt quen thuộc của diệp thuỵ sau lưng cô là ánh sáng ấm áp đứng nhìn anh cười thẩm thuật tỉnh lại từ trong giấc mơ anh mở mắt ra trời đã sáng ánh mặt trời xuyên qua không cửa sổ trải khắp sàn nhà anh cúi đầu liếc nhìn tay mình tay anh đang bao bọc lấy tay diệp thuỵ dưới đầu ngón tay là xúc cảm mềm mại trơn láng Anh nhớ lại một đoạn ký ức ngắn ngủi tối qua, Diệp Tuệ gọi tên anh, nắm tay anh, ngủ trên giường anh một đêm. Hai người cứ thế nắm tay nhau ngủ say. Anh nhìn cô chăm chú, đôi mắt đen như mực. Bây giờ cô vẫn đang ngủ, từ góc độ của anh có thể nhìn thấy hàng mi dày hơi cong lên của cô. Đúng lúc này, Diệp Tuệ với thứ ngủ rất xấu từ trước đến nay bất ngờ trở mình, vừa hay lăn luôn vào ngực thẩm thuật, khoảng cách của hai người thoáng chốc đã gần hơn. Hai người mặt đối mặt, mũi kề mũi, tóc của Diệp Tuệ cũng không an phận mà phe phẩy lên mặt anh. Gương mặt cô gần trong gang tấc, Thẩm Thưật cứng đờ người, hô hấp hơi chậm lại, tim bỗng đập nhanh hơn mấy nhịp. Chương 57, Diệp Tuệ nằm trong lòng Thẩm Thưật vẫn chưa tỉnh, vì trời đã sáng, ánh mặt trời hơi chói mắt nên cô khẽ nhíu mày tiếp tục chui vào ngực anh. Diệp Tuệ chỉ đang cố tránh ánh nắng chứ không biết mình làm hành động gì, cảm thấy bị quần áo của Thẩm Thưật làm vướng víu nên cô còn cọ cọ vào người anh. Toàn thân thẩm thuật căng cứng, ngay cả dũng khí đẩy cô ra cũng không có. Một lát sau Diệp Thuệ mở mắt cô thấy mình thế mà lại lăn vào lòng thẩm thuật, lập tức bật dậy khỏi giường. Diệp Thuệ luống cuốn tay chân, chân cô bị chăn quấn vào nên không kiểm soát được lực suýt nữa là lại ngã vào người thẩm thuật, may là cô chống tay lên người anh nên mới không bị ngã. Cô ngồi trên giường, ngượng ngùng xin lỗi anh, xin lỗi anh nhé, em ngủ hay lăn lộn lắm. Có thể vì mới ngủ dậy nên giọng thẩm thuật trầm hơn bình thường, mãi mới đáp lại cô, không sao. Diệp tuệ lúc này sắc mặt đỏ hồng, mái tóc dài hơi rối vì động tác luống cuốn vừa rồi nên áo cũng hơi sục sịch. Thẩm thuật nghiêng đầu nhìn cô, một giây sau, anh tự ép buộc bản thân phải nhìn đi chỗ khác. Anh đang toát mồ hôi sao? Diệp tuệ nhìn khí trời bên ngoài cửa sổ, giờ đang là mùa thu theo lý thuyết thì nhiệt độ không hề cao, sao thẩm thuật lại toát mồ hôi được chứ? Thẩm thuật không trả lời cô, anh ra vẻ bình tĩnh kéo chăn lên đắp. Nuốt nước bọt một cái, anh khẽ ho một tiếng, em đi ra ngoài trước đi, không cần để ý đến anh đâu. Diệp Thuệ nghi ngờ nhìn anh mấy giây, nhưng cũng không hỏi gì thêm mà bước xuống giường đi ra cửa. Thẩm thuật nhìn bóng lưng cô rời đi, cho đến khi cửa phòng đóng lại, anh mới thả lỏng người được. Anh chống ngang cánh tay lên che mắt, chắn ánh mặt trời chói lọi, một giây sau, anh bỗng mở miệng tự mắng mình một câu. Thẩm thuật, mày là đồ cầm thú đấy à? Thẩm thuật tự xưng là cầm thú đi xuống giường, vào toilet, ở trong đấy hơn nửa tiếng mới đi ra. Lúc đi ra nhìn thấy cái giường hỗn loạn, anh lại thầm chửi mình một lần nữa, sau đó quay trở lại phòng tắm tắm nước lạnh. Sáng nay Diệp tuệ không có lịch trình, cô làm bữa sáng cho mình tiện làm luôn cả cho thẩm thuật một phần. Thấy anh mãi mà không ra ngoài, cô thấy hơi kỳ lạ. Vừa mới chuẩn bị ngồi xuống ăn thì thẩm thuật mở cửa phòng đi ra. Thẩm thuật, em làm đồ ăn sáng cho anh này, anh muốn ăn không? Anh chưa từng ăn sáng ở nhà, Diệp Tuệ cũng chỉ hỏi lấy lệ thôi. Anh thoáng khựng lại, cuối cùng vẫn ngồi xuống phía đối diện cô. Lúc anh ngồi xuống, Diệp Tuệ khẽ nhớn mày nhìn anh một lúc, sau đó hỏi, anh tắm đấy à? ban nãy mãi không thấy anh đi ra, chẳng lẽ là đi tắm sao? Tắm gì mà tắm lâu thế không biết. Tay cầm đũa của thẩm thuật cứng lại, đáp ừ. Diệp Thuệ lắc đầu, về sau ăn sáng xong hãng đi tắm, bụng rỗng đi tắm không tốt cho sức khỏe đâu, anh phải nhớ tắm nước ấm nữa nhé, chưa ăn sáng là dễ tụt huyết áp mất xỉu lắm đấy. Thẩm thuật mới vừa tắm hai lần nước lạnh nghe xong có hơi chột dạ, tốc độ ăn sáng cũng chậm đi không ít còn không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Thuệ. Diệp Thuệ thì không nghĩ nhiều cô quyết định không đề cập lại chuyện tối qua, dù sao đó cũng là chuyện riêng của thẩm thuật. Diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất màn ảnh Trung Hoa Ninh Linh đã qua đời được tròn 5 năm, trong buổi liên hoan phim năm nay sẽ công bố một dự án làm phim về bà, mà điều khiến cho tất cả giới truyền thông kích động chính là sự trở lại của đạo diễn Tịch Điềm. Tịch Điềm là đạo diễn nổi tiếng quốc tế, Ninh Linh là nữ diễn viên do ông nâng đỡ, hai người kết hôn đã nhiều năm, sau khi Ninh Linh qua đời, Tịch Điềm cũng rút dần ra khỏi ngành điện ảnh. Nói cách khác, đạo diễn Tịch Điềm đã 5 năm rồi không làm một bộ phim nào. Liên hoan phim lần này, đạo diễn Tịch Điềm lại bất ngờ công bố dự án phim mới nhất của mình, đó là phim về cuộc đời của diễn viên Ninh Linh. Tin tức vừa được truyền ra đã thu hút sự chú ý của rất nhiều nữ diễn viên trẻ, nếu được đóng phim của đạo diễn Tịch Điềm, thì cũng sẽ được tham gia liên hoan phim quốc tế còn có thể để lại một dấu ấn trong lịch sử điện ảnh nữa. Muốn diễn được tốt vai Ninh Linh thì phải thỏa mãn một vài điểm, đó là có năng lực ngoại hình đẹp, khí chất thanh cao thoát tục. Đạo diễn Tịch Điểm sẽ đứng ra tuyển chọn diễn viên, mà mọi người đều biết ông nổi tiếng là hay cáo gắt cậy tài khinh người, chỉ chấp nhận diễn viên do chính mình chọn lựa không chấp nhận việc phía đầu tư nhét người vào. Ngay lập tức có rất nhiều diễn viên đang nghĩ cách để lấy lòng Tịch Điểm. Trước kia khi Tịch Điểm còn chưa có tên tuổi lắm, Bùi Ninh đã từng diễn một vai nhỏ trong phim của ông. Bùi Ninh cảm thấy trong giới giải trí này cô ta và đạo diễn tịch coi như cũng có chút quen biết, khả năng nhận được vai diễn này của cô ta chắc chắn là lớn hơn nhiều so với những người khác. Thông qua người đại diện cô ta có được số của đạo diễn tịch Điềm. Chào chú, đạo diễn tịch. Mấy hôm nay điện thoại của tịch Điềm gần như muốn nổ tung rồi, ngữ điệu của ông rất lạnh lùng, ai đấy? Bùi Ninh, đạo diễn tịch cháu là Bùi Ninh, trước đây đã từng là khách mời cho phim của chú. Cô ta còn chưa nói hết câu thì điện thoại đã mất kết nối, Bùi Ninh chắc hẳn không ngờ được rằng, ngay câu đầu tiên cô ta đã động vào điều cấm kỵ nhất của Tịch Điềm. Ông không thích nhất chuyện nhờ vả quan hệ, huống hồ còn là chút quan hệ nhỏ chẳng đáng gì. Lúc Bùi Ninh gọi lại thì Tịch Điềm không nghe máy nữa. Tin đồn được lan truyền rất nhanh, nói là nữ diễn viên Bùi Ninh tự đề cử mình vào vai Ninh Linh, tuy nhiên đã bị đạo diễn Tịch từ chối thẳng thừng. Thường Huỳnh cũng biết chuyện đạo diễn tịch điểm muốn làm phim hồi ký cô ta tuy là tiểu hoa tuyến một, nhưng tài nguyên phim điện ảnh thì không phải đứng đầu. Nếu muốn trở thành diễn viên thuộc phái thực lực thì cô ta phải có một tác phẩm tiêu biểu, mà hiển nhiên, bây giờ chính là một cơ hội tốt. Thường Huỳnh nghe nói Bùi Ninh gọi điện thoại cho đạo diễn muốn nhận vai diễn này, kết quả đã bị đạo diễn từ chối, cô ta biết, đó là vì Bùi Ninh chưa đủ thành ý, nếu cô ta đích thân tới gặp đạo diễn còn mang theo tất cả những đĩa CD phim bản giới hạn của Ninh Linh vợ ông thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc là quá đủ thành ý rồi. Thường Huỳnh liên hệ với cả truyền thông, để họ đi theo chụp hình lúc cô ta đến nhà đạo diễn, nếu tịch điểm đồng ý cho cô ta nhận vai diễn, vậy thì tin tức đó sẽ lập tức truyền khắp các trang mạng. Cho dù tịch điềm không đồng ý trao cho cô ta cơ hội này, thì truyền thông có mặt tại đó cũng sẽ tạo áp lực cho ông, nên là tài nguyên này chắc chắn thuộc về cô rồi. Thường Huỳnh đi đến nơi ở của tịch điềm, con đường này vốn rất sầm uất, nhưng bây giờ lại rất vắng vẻ, chỉ còn lại mấy hộ gia đình. Nhà của tịch điềm ở ngay chính giữa con đường, nhìn qua vô cùng lạnh lẽo. Lúc này, bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua, lá trên cây là tả rơi xuống. Thường Huỳnh không khỏi liên tưởng đến mấy lời đồn và những câu chuyện ma quái ở căn nhà này. Nửa đêm yên ắng tự dưng vang lên tiếng đàn dương cầm trước cây đàn không một bóng người, nhưng các phím đàn thì vẫn tự động trình diễn. Chuyện ma này cứ được truyền đi rộng rãi, mọi người đều biết rằng tịch Điềm đang sống trong một căn nhà có ma. Lâu dần những người hàng xóm bắt đầu truyền đi nơi khác sống, khiến cho nơi này càng thêm vắng vẻ còn tịch Điềm thì nhất quyết không rời đi. Thường Huỳnh không kìm được mà dùng mình một cái thật sự muốn quay người chạy đi luôn. Nếu không phải đến đây để mang về một tài nguyên lớn cho mình thì cô ta còn lâu mới một mình đi tới căn nhà ma ám này. Để có được tài nguyên quý giá đó, hết thảy đều đáng giá. Thường Huỳnh thoáng nhìn đám truyền thông đi đằng sau, bước chậm tới trước cửa nhà. Cửa nhà đóng chặt lạnh lùng y như chủ nhân của nó vậy. Thường Huỳnh bấm chuông cửa, một lát sau thì cửa được mở ra. Tịch điểm nhìn Thường Huỳnh, lạnh nhạt nói có chuyện gì không? Thường Huỳnh đã sớm biết tính cách quái gở của vị đạo diễn quốc tế này, cô ta nở nụ cười, giờ cái CD đã chuẩn bị từ trước ra, cháu đã xem tất cả các tác phẩm của vợ chú đấy à? Nghe thấy người kia nhắc đến ninh linh, sắc mặt tịch điểm có thả lỏng đôi chút Thường Huỳnh nói tiếp không biết dự án phim sắp tới của chú đã tìm được nữ chính chưa à? Tịch điểm nhìn Thường Huỳnh, nói cô không phù hợp nói xong liền đóng sầm cửa lại, giống như muốn đập thẳng vào mặt Thường Huỳnh một cái vậy. Đám truyền thông cũng ngẩn người, máy quay cầm trên tay cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi thế mà không ngờ tịch điểm lại chẳng chừa cho Thường Huỳnh chút mặt mũi nào. Độ cười của Thường Huỳnh trở nên căng cứng, cô ta tỏ ra vô cùng khó xử, đã đích thân tới đây rồi, còn chuẩn bị cả đĩa phim của vợ ông ta, vậy mà ông ta vẫn không có thái độ hòa nhã với mình. Hay là tịch điểm không hài lòng khi cô ta dẫn truyền thông theo? Tất nhiên cô ta sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế. Lần thứ hai tới đây cô ta không dẫn theo truyền thông nữa. Một mình đến bấm chuông cửa chuẩn bị thể hiện bản thân một chút. Xin chào cháu là Thường Huỳnh. Còn chưa nói xong thì tịch điểm đã bỏ lại cho cô ta một câu. Còn lười chẳng thèm nhìn cô ta một cái tôi đã nói rồi cô không phù hợp. Đừng có quay lại nữa. Dầm một tiếng Thường Huỳnh lại một lần nữa bị từ chối ngay từ ngoài cửa. Cô ta giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn sẽ chuẩn bị đi một chuyến cuối cùng nữa, ba lần chân thành đến tìm gặp Tịch Điểm, cả làng giải trí này có ai làm được như cô ta chứ. Lần này Tịch Điểm ngay cả cửa cũng không mở, rứt khoát không chịu gặp Thường Huỳnh luôn. Thường Huỳnh bị người ta dẫm nát hết thể diện, tức giận quyết định không bao giờ đến đây lần nào nữa. Các fan cũng biết chuyện Thường Huỳnh bị từ chối, bọn họ nói rằng Tịch Điểm ngay cả một người ưu tú như Thường Huỳnh mà cũng không thấy vừa ý. Thế là hai nữ diễn viên đang hot nhất hiện nay là Bùi Ninh và Thường Huỳnh đều đã bị đạo diễn tịch từ chối. Đạo diễn tịch Điểm vẫn lề mề không bắt đầu tiến hành buổi casting cảm giác như ông cảm thấy không hài lòng với tất cả những nữ diễn viên trong nước bây giờ. Dư luận lại dậy sóng, đạo diễn tịch quả nhiên vẫn như năm ấy, sự kiêu ngạo không hề giảm đi chút nào. Tịch Điểm nói rằng, chỉ có người nào thực sự hiểu được Ninh Linh thì mới có thể diễn tốt được vai Ninh Linh mà thôi. Đúng vậy, Ninh Linh là huyền thoại trong giới điện ảnh còn là vợ của tịch điềm, bà đã giành được vô số giải thưởng trong và ngoài nước các fan của bà thì trải rộng trên toàn thế giới. Nhưng Ninh Linh thật sự thì đã mất rồi, cho dù các nữ diễn viên có muốn tìm hiểu về bà thì cũng chỉ có thể thông qua những hình ảnh và video của bà khi còn sống mà suy luận thôi. Căn bản sẽ không thể đạt tới trình độ thật sự hiểu về Ninh Linh như lời tịch điềm nói được. Rốt cuộc phải là người như thế nào thì mới đủ tư cách diễn được vai Ninh Linh đây. Các nữ diễn viên ai cũng đang muốn bắt được cơ hội quý giá, còn Diệp Thuệ thì lại không suy nghĩ đến chuyện sẽ tranh giành vai diễn này. Tính cách của đạo diễn quá ngạo mạn, phim của ông thì như một chiếc bánh thơm ngon, chắc chắn là không đến lượt cô đâu. Diệp Thuệ xong việc trở về nhà thấy Thẩm Thuật đang ngồi trên salon đợi cô cô mới nhận được một khoản cắt xê nên liền nói với anh Thẩm Thuật tối nay em mời anh đi ăn một bữa thật ngon nhé anh lắc đầu, vỗ chỗ trống bên cạnh mình, hôm nay chuyện ăn uống cứ để sau, bây giờ anh có chuyện muốn nói với em. Diệp Thuệ ngơ ngác ngồi xuống. Thái độ của anh rất bình tĩnh, đẩy mấy tờ báo tới trước mặt cô. Theo tin hàng xóm tiết lộ, căn nhà của đạo diễn tịch điềm thường xuyên phát ra âm thanh kỳ quái lúc nửa đêm. Chuyện ma quỷ phía tây khu biệt thự được đồn đại ngày càng nghiêm trọng, từng hộ gia đình sợ hãi chuyển nhà đi nơi khác sống. Diệp Tuệ nhìn ngày viết mấy bài báo thì thấy là đã ba năm trước rồi, bây giờ khu phía tây đó chỉ còn lại mỗi căn nhà của đạo diễn tịch điểm thôi. Các manh mối dần dần rõ ràng, dường như chỉ hướng đến một sự thật. Diệp Tuệ ngước lên, chống lại tầm mắt của Thẩm Thuật. Thẩm Thuật nói, ngày mai anh sẽ cùng em đến nhà đạo diễn tịch, có lẽ diễn viên duy nhất có khả năng được ông ấy lựa chọn chỉ có thể là em thôi. Trường 58 Diệp Tuệ và Thẩm Thuật đều đoán được rằng mấy câu chuyện ma quái ở khu biệt thự phía tây chắc hẳn có liên quan đến người vợ đã qua đời nhiều năm của Tịch Điềm. Có lẽ vợ của Tịch Điềm sau khi chết đi chưa rời khỏi trần thế mà vẫn luôn ở trong căn nhà nơi bà và chồng mình chung sống. Bây giờ trong tất cả những nữ diễn viên khẳng định không một ai có được năng lực như Diệp Tuệ. Nếu cô có thể nhìn thấy ma thì nhất định cũng sẽ nhìn thấy linh hồn của Ninh Linh. Sở Dĩ Thẩm Thuật nhắc tới chuyện này với Diệp Tuệ. Là bởi vì trước đó anh đã từng nhìn thấy cô tìm xem những bộ phim của Ninh Linh và nghiền ngẫm nó rất nhiều lần. Ninh Linh là một diễn viên tài năng hiếm có, mặc dù bà đã rời xa nhân thế, nhưng cho đến nay vẫn chưa có một nữ diễn viên nào có thể đạt đến trình độ tài hoa như bà. Bọn mình đi luôn thôi. Diệp Thuệ cất tờ báo đi, đeo khẩu trang và kính dâm vào. Thẩm thuật lái xe, nhà của tịch điểm ở đầu bên kia thành phố nên sẽ tốn một chút thời gian. Lúc xe tới nơi, đám phóng viên vẫn đang vây quanh gần căn biệt thự, anh liền tìm một chỗ bí mật ở khá xa rồi đỗ xe ở đó. Không ngờ rằng chuyện đã qua mấy ngày rồi mà phóng viên vẫn kiên nhẫn cắm chốt ở đây, muốn xem xem nữ diễn viên nào sẽ là người tiếp theo đến tìm gặp tịch điểm. Diệp Thuệ đành phải công khai đến nhà của ông ngay trước mặt bọn họ thôi. Em đi đây, anh ở trong xe chờ em nhé. Diệp Thuệ mở cửa xe đi xuống, vì thẩm thuật không thể để bị truyền thông chụp ảnh được nên anh không thể lại gần. Cánh phóng viên đang rảnh rang, vừa thấy Diệp Tuệ đi tới là tỉnh táo lại ngay ống kính máy ảnh đồng loạt nhắm thẳng về phía cô. Diệp Tuệ cô cũng đến để xin đạo diễn giao cho mình vai nữ chính cho dự án phim sắp tới sao? Cô đã chuẩn bị những gì rồi? Có niềm tin sẽ khiến cho đạo diễn gật đầu đồng ý không? Có một phóng viên thì không nể nang gì Diệp Tuệ trực tiếp hỏi thẳng, Bùi Ninh và Thường Huỳnh đều đã bị từ chối ngay từ ngoài cửa nhà, cô có nghĩ rằng mình đang không biết tự lượng sức mình hay không? diệp tuệ không trả lời lại câu nào chỉ vượt qua đám đông trực tiếp đi tới trước cửa nhà tịch điểm bấm chuông cửa ước chừng vài giây sau thì cửa được mở tịch điểm hỏi cô tìm tôi có chuyện gì không diệp tuệ nói ngắn gọn cháu tên là diệp tuệ là một diễn viên chưa nói hết câu thì tịch điểm đã không chút lưu tình đóng cửa nhà lại diệp tuệ vậy là cũng giống như thường huỳnh và bùi ninh bị từ chối thẳng thừng ngay từ ngoài cửa Cô đã lường trước được kết cục này, nhưng ở đây có quá đông phóng viên cô không thể nói ra chuyện về ninh linh được. Diệp Thuệ đã bị tịch điểm từ chối không gặp cô cũng không thể tiếp tục nán lại đây thêm nữa. Cánh phóng viên nhìn cô rời đi thầm nghĩ thì ra cũng chỉ đến vậy thôi. Diệp Thuệ tránh né sự theo đuôi của phóng viên, đến khi đảm bảo sau lưng không còn ai đi theo nữa thì mới vội vàng chạy đến chỗ thẩm thuật đang đỗ xe. Thẩm thuật đã ngồi đợi được một lúc thấy Diệp Thuệ đi vào xe với nét mặt chán nản, anh cũng đoán được 8-9 phần 10 rồi. Diệp Thuệ vừa ngồi vào xe thì nhận được điện thoại của chị Nhâm, cô nhận máy rồi mở loa ngoài, tiếng của chị Nhâm rất lớn, cảm giác như có thể làm rung cả trần xe luôn vậy. Chị vừa đọc tin tức xong, sao tự dưng em lại chạy đến nhà tìm đạo diễn tịch thế? Diệp Thuệ nói, em thử vận may thôi mà. Chị Nhâm cảm thấy nghệ sĩ của mình hành động quá bồng bột rồi, thở dài nói, được rồi, chị sẽ nhanh chóng xử lý tin tức này. Chị Nhâm tuyệt đối đừng, còn chưa nói xong thì chị Nhâm đã cúp máy. Chưa đầy một lát sau, Diệp Tuệ nhận được một tin tức về điện thoại, một hàng chữ sáng loáng khiến cô xấu hổ muốn chết quả thực là muốn chọc ngủ mắt cô rồi. Diệp Tuệ tới nhà xin nhận được vai diễn ninh linh, không màng kết quả chỉ cần quá trình. Diệp Tuệ và thẩm thuật liếc nhìn nhau. Cách thức đăng bài tạo nhiệt này của chị Nhâm thật sự là gây ảnh hưởng tiêu cực quá lớn, nếu không phải tính tình chị Nhâm luôn rất nhiệt tình thì người ta còn tưởng cô ấy là nội gián do bên công ty khác phái tới nằm vùng ấy chứ. Diệp thuệ vốn đã được tẩy trắng qua sâu thực tế, vừa mới tăng được chút thiện cảm trong lòng khán giả, bây giờ đã lại bị hành động này của chị Nhâm làm hỏng hết rồi. Dư luận hầu như là đang nghiêng về hướng diễu cực cô vì đã không biết tự lượng sức mình. Ngay cả Bùi Ninh với Thường Huỳnh còn không thành công mà, Diệp Thụy vẫn còn có mặt mũi đến gặp tịch niềm sao. Có phải Diệp Thụy đang đánh giá quá cao khả năng của bản thân không vậy? Đừng tưởng tham gia một show thực tế, được nhiều người thích là có thể trở thành diễn viên nhé. Cô này cho đến bây giờ vẫn chưa có nổi một tác phẩm tiêu biểu nào cả. Diệp Thụy vẫn còn đang muốn kéo xuống đọc tiếp bình luận, nhưng có một bàn tay đã rơ ra, xúc cảm ấm áp đặt trên bàn tay cô, cô ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt của thẩm thuật mang theo sự đau lòng, anh nói, đừng xem nữa. Thẩm thuật cất điện thoại của cô đi, anh thầm nghĩ đoàn đội của Diệp Thụy phải nên thay đổi rồi, nhất là người đại diện của cô, nghệ sĩ của cô ấy hầu như đều chỉ nổi tiếng nhờ xịt căng đan thôi. Anh nói, chúng ta chờ ở đây thêm chút nữa. Diệp Tuệ gật đầu yên lặng tựa vào ghế xe cảm nhận thời gian trôi qua từng giây từng phút. Hai người sẽ ngồi trong xe cho đến khi màn đêm buông xuống, đến lúc đó lại nhìn xem cánh phóng viên có còn chờ trực trước cửa nhà không. Diệp Tuệ không được nghịch điện thoại, chỉ ngồi làm ổ trên ghế xe, ngủ quên lúc nào không hay. Thẩm thuật cởi áo khoác của mình ra choàng lên người cô có thể do quá mệt mỏi nên cô ngủ rất ngon, như thể dù dư luận có chửi mắng thế nào thì cũng chẳng may may ảnh hưởng đến cô vậy. Trong mắt thẩm thuật, Diệp Tuệ là một người tốt nhưng cô lại vô duyên vô cớ nhận về nhiều sự chỉ trích quá đáng. ánh mắt anh dần tối đi vài phần tim nhói đau rất khó chịu. Anh ngồi bên cạnh cô, liên hệ với Vương Xuyên và thư ký của mình. Hợp đồng của Diệp Tuệ với công ty hiện tại vẫn chưa hết thời hạn, thẩm thuật không thể trực tiếp nhét đoàn đội của mình vào được cho nên anh đang suy nghĩ cách giải quyết sao cho hợp lý nhất có thể cuối cùng anh quyết định bảo vương xuyên liên hệ với bộ phận đầu tư thu mua công ty nhỏ mà diệp thụy đang làm việc nếu hoa thụy thu mua công ty của diệp thụy vậy đến lúc đó diệp thụy sẽ danh chính ngôn thuận trở thành nghệ sĩ dưới trướng của hoa thụy rồi thẩm thuật nhớ có một ảnh đế đang chuẩn bị phát triển sự nghiệp ở hollywood hợp đồng của anh ta với hoa thụy vừa hay sắp hết thời hạn đoàn đội của anh ta có thể coi là mạnh nhất nhì trên cả nước đoàn đội này tiếp theo sẽ giúp Diệp Thụy giải quyết tất cả mọi chuyện. Thầm Thuật hy vọng rằng cô sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Khi Diệp Thụy tỉnh lại thì trời đã tối. Cô mở đôi mắt nhợt nhạt ngáy ngủ ra, người thấy mùi thơm của cháo trắng. Cô dụi mắt nhìn Thẩm Thuật đang ngồi bên cạnh, trong tay anh cầm một bát cháo, giống như chàng thiên ốc bất ngờ xuất hiện nấu bữa tối cho cô vậy. Lúc này Thẩm Thuật không phải là tổng giám đốc của Hoa Thụy nữa, anh lại biến thành một Thẩm Thuật hiền lành vô hại thôi. Anh nghiêm túc nhìn cô, nét mặt bình tĩnh tựa như ban nãy không hề phát sinh chuyện gì cả. Diệp tuệ ngồi ngay ngắn lại, vui mừng nói anh mua cháo cho em đấy à. Thẩm thuật đáp, anh vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi về. Vì chuyện ma quái ở đây nên các hộ gia đình và hàng quán ở khu này đều đã chuyển đi tương đối, chỉ còn duy nhất một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở bên kia phố, vì con của chủ cửa hàng này học ở một trường gần nhà. Diệp Thuệ nhận lấy bát cháo trong tay anh, chậm rãi ăn từng miếng nhỏ, cháo trắng trôi xuống bụng cùng với mùi thơm ngào ngạt, trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng xì sụp hút cháo của cô. Thẩm thuật chỉ ngồi yên không nói một lời, trông thấy cô vui vẻ cũng đủ khiến anh mãn nguyện rồi. Diệp Thuệ ăn được một lúc thì có cảm giác mình quên gì đó, cô dừng lại, nhỏ giọng thủ thịt thẩm thuật, anh thật tốt. Nghe cô nói xong, thẩm thuật ngẩn người, anh rũ mắt cong môi cười. Mắt anh liếc nhìn góc mặt nghiêng của Diệp Tuệ, gương mặt nhỏ nhắn của cô đang ẩn dưới làn hơi trắng dày đặc từ bát cháo, cực kỳ xinh đẹp. Trần xe bật đèn sáng, ánh đèn phụ kín khoang xe, mùi thơm của cháo trắng lan tỏa, thẩm thuật là một người vốn cô độc lầm lì, giờ đang được Diệp Tuệ chậm rãi kéo đến nơi khói lửa nhân gian, cảm nhận được rõ ràng hơi thở cuộc sống. Trời tối, khu nhà phía tây cũng hoàn toàn chìm trong yên tĩnh, vì những căn hộ gần nhà Tịch Điểm đều đã chuyển đi hết, cho nên chỉ còn mỗi nhà của Tịch Điểm là sáng đèn. Chữ ánh đèn đường ra, những nơi khác đều là bóng tối. Gió thu nổi lên, nhiệt độ giảm xuống nhanh hơn bình thường, những phóng viên đang ngồi trùm hổm bên ngoài bỗng cảm thấy rét run cả người. Bọn họ đã canh ở đây nhiều ngày rồi, mấy hôm trước thì không có hiện tượng này, nhưng tối nay thì quá là kỳ lạ. Không biết bắt đầu từ khi nào chẳng có ai nói chuyện cả trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng chim hót từ xa vọng tới. Mấy ông không thấy có gì đó là lạ à. Một người trong đám phóng viên lên tiếng. Không có ai trả lời, phần lớn đều quay mặt nhìn nhau, không phải người ta hay đồn là nơi này có ma sao? Chẳng lẽ là sự thật? Vừa mới dứt lời, một phóng viên lập tức đứng dậy, lấy cớ để chuồn đi, tiếp theo mọi người cũng lục đục bỏ về theo. Dù sao mấy chuyện ma quỷ thà tin là có còn hơn không, bọn họ đến đây để lấy tin tức chứ không phải là đi tìm cái chết. Có mấy phóng viên vẫn cố thủ ở đây, nhưng vì trời bất ngờ nổi gió to, nên họ lại vội vội vàng vàng vác máy quay chạy đi. Không bao lâu sau, phóng viên đã giải tán hết, vừa hay tạo cơ hội cho Diệp Thuệ và thẩm thuật hành động. Diệp Thuệ ngồi trong xe, nghe bản tin thời tiết. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh buổi tối sẽ xuất hiện hiện tượng hạ nhiệt độ rõ ràng, trong quá trình này rất dễ có gió to, mưa lớn, quý vị hãy nhớ giữ ấm cơ thể. Cho nên chuyện gió to mưa lớn vừa rồi chỉ là do thời tiết thay đổi thôi, nhưng cánh phóng viên lại như chim sợ cành cong, suy nghĩ quá nhiều mấy trận gió lớn thổi tới trên con phố tối đen như mực, nhiệt độ khiến người ta lạnh run. người nào hay nghĩ ngợi thì sẽ tưởng tượng ra một bộ phim kinh dị. nhưng chẳng qua vì trời trở lạnh, mọi người chỉ cần mặc thêm quần áo thôi. diệp tuệ và thẩm thuật rất bình tĩnh nghe bản tin thời tiết, mắt nhìn đám phóng viên sợ hãi chạy biến đi hết. lần này thẩm thuật đi cùng diệp tuệ đến nhà tịch điềm. diệp tuệ lại một lần nữa bấm chuông cửa. tịch điềm mở cửa, nhìn thấy lại là diệp tuệ ông liền cau mày muốn đóng cửa lại. Trành thủ lúc cửa còn chưa đóng, Diệp Tuệ nhanh chóng nói ra lý do mình đến đây, cháu muốn nói chuyện với chú về chuyện của vợ chú à. Tịch điềm vừa nghe thấy chuyện có liên quan đến vợ mình, động tác của ông liền chậm lại, nhưng một giây sau lại muốn đóng cửa. Đạo diễn tịch chú có bao giờ nghĩ rằng vợ chú vẫn còn ở trong căn nhà này không? Tịch điềm sừng sốt dừng động tác đóng cửa lại, kéo rộng cửa ra nhìn Diệp Tuệ và thẩm thuật đang đứng bên ngoài. Vậy sao, cô có thể chứng minh cho tôi không? vừa dứt lời tiếng đàn piano du dương bỗng dương vang lên trong phòng khách không người. tiếng đàn xuyên qua phòng khách trống trải chui thẳng vào tai những người đứng đây, nghe càng thêm phần ghê rợn. chương 59, tiếng đàn dương cầm cơ thế vang lên trong màn đêm yên tĩnh, giai điệu du dương nhưng lại hơi đáng sợ. chẳng biết từ khi nào ngoài trời bỗng nổi gió, tiếng gió kêu vù vù, tựa như sắp có bão. diệp tuệ và thẩm thuật liếc mắt nhìn nhau tịch điểm thoáng dùng mình ông nói hai người vào nhà đi. Cửa phòng được mở rộng, Diệp Tuệ và thẩm thuật đi vào càng vào sâu bên trong, tiếng đàn càng rõ ràng hơn, vang vọng trong căn nhà lớn, bầu không khí ghê rợn chậm rãi lan tràn. Hai người đến phòng khách ở đó có bày một chiếc đàn piano rất lớn, trên ghế không có ai ngồi, nhưng phím đàn đen trắng lại tự truyền động đánh lên những giai điệu sâu lắng, dù có người đến vẫn không dừng lại. Diệp Tuệ nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng bên cạnh đàn, tóc bà rất dài, sắc mặt suy yếu ánh mắt bình thản chính là vợ của tịch điểm, Ninh Linh. Diệp Thụy hít sâu một hơi, gọi một tiếng Ninh Linh. Vừa dứt lời tiếng đàn lập tức ngưng lại. Ninh Linh quay đầu nhìn Diệp Thụy, cô nói tiếp cháu có thể nói chuyện với cô vài câu không ạ? Ninh Linh gật đầu. Bà biết hai người ở bên ngoài nên mới cố tình đánh đàn để đưa bọn họ vào. Địch Điềm nhìn Diệp Thụy đang nói chuyện với không khí, đáy mắt hiện lên vẻ khiếp sợ thẩm thuật sớm đã quen với chuyện này. Tầm mắt anh chỉ chăm chú nhìn vào cô. Diệp Thụy nói cô có lời gì muốn nói với chú đúng không? Ninh Linh không đáp, có những chuyện phải nói ra thì mới có thể biết được sự thật. Diệp Tuệ nhìn Ninh Linh, rõ ràng trước khi chết oán khí của bà rất nặng, trên mặt còn có một tầng khí đen. Ngũ quan vẫn xinh đẹp như trước, nhưng ánh mắt thì lại như một hồ nước tĩnh lặng. Hồi lâu sau, Ninh Linh mới mở miệng, 10 năm trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn con gái của chúng tôi qua đời, chuyện này là một nỗi đau rất lớn đối với chúng tôi. Cả Ninh Linh và Tịch Điểm đều tự trách bản thân, Ninh Linh thật vất vả mới rời xa được giới điện ảnh, muốn một lần nữa cùng Tịch Điểm bắt đầu một cuộc sống bình thường, thế nhưng Tịch Điểm lại thay đổi. Ông ấy thường xuyên ở trong studio, dù có về nhà thì cũng đắm chìm trong việc sáng tác kịch bản, rất ít khi nói chuyện với bà tình cảm của hai người càng ngày càng trở nên nhạt nhòa. Ninh Linh rất giận Tịch Điểm, vì công việc mà ông đã quên luôn cả việc con gái mình qua đời, cũng quên cả tình cảm giữa hai vợ chồng. Ninh Linh nói xong, Diệp Thụy lại truyền đạt lại cho Tịch Điềm nghe Tịch Điềm vô cùng kinh ngạc, lời cô nói đúng là giống những chuyện đã xảy ra với hai vợ chồng ông. Thì ra vợ ông vẫn luôn ở nơi này, Tịch Điềm nhìn vào khoảng không bên cạnh Diệp Thụy, biểu cảm rất phức tạp. Lúc nói chuyện, Ninh Linh hoàn toàn không nhìn Tịch Điềm một cái, đáy mắt mang theo hận ý. Người ta đều nói Tịch Điềm chỉ yêu phim ảnh, còn những thứ khác ông chẳng quan tâm. Bà cũng nghĩ giống họ con gái của hai người đã mất ông không bận tâm bà buồn bực không vui ông cũng không buồn đoái hoài Bà muốn nhìn xem bây giờ bà đã chết rồi liệu ông có còn lạnh lùng vô cảm như thế nữa hay không Ôm một niềm tin như vậy sau khi chết đi linh hồn bà lại bay trở về căn nhà này Trước khi chết bà chán ghét khi ông cứ lạnh lùng với bà nhưng chết đi rồi nơi này vẫn là nơi mà bà muốn quay về nhất Ninh Linh nhìn tịch điểm, ông chỉ trầm tư ngồi yên đúng một ngày, ngay sau đó lại nhanh chóng vùi đầu vào công việc. Nói đến đây, Ninh Linh bật khóc bà nghẹn ngào nói, ngay cả khi tôi chết đi rồi ông ấy vẫn lạnh nhạt như thế quả nhiên là ông ấy không yêu thương tôi. Tịch điểm hơi há miệng, nhưng vẫn không nói gì. Ninh linh nói trong cơn tức giận, sắc đen trên mặt càng đậm hơn, tôi cố tình đánh đàn dương cầm vào ban đêm, cố tình đi tới đi lui trên mặt đất lúc dạng sáng, thỉnh thoảng còn xé nát bàn thảo của ông ấy, tôi không muốn cuộc sống của ông ấy trôi qua quá thoải mái đâu. Mọi người ở khu này vì sợ ma nên đã truyền hết đi rồi thế nhưng tôi đã làm đến nước ấy, tại sao ông ấy vẫn chưa chịu đi? Ninh linh lạnh lùng nhìn tịch niềm, nếu đã không thương tôi thì tại sao còn làm ra vẻ thâm tình như vậy làm gì chứ? Bà không nói tiếp nữa, Diệp Thuệ biết bà đang đợi tịch điềm giải thích Trong bầu không khí yên tĩnh, vang lên giọng nói ái náy của tịch điềm. Năm năm nay, chưa một giây một phút nào anh thôi nhớ em cả Ninh linh lạnh lùng cười một tiếng Con gái qua đời, anh luôn thầm trách bản thân Chỉ khi vùi đầu vào công việc, anh mới có thể tạm thời quên đi chuyện đó Không ngờ rằng vào một hôm sau khi xong việc trở về nhà Anh lại phải nghe tin về cái chết của em Anh rất tự trách vì anh đã bỏ mặc em, nên em mới rời xa anh. Về sau anh lại điên cuồng sáng tác, dùng phim ảnh để khiến bản thân tê liệt. Tịch điềm nhìn khoảng không bên cạnh Diệp Tuệ, gương mặt thoáng hiện nét cười. Piano tự đánh mà không có người, bàn thảo bị xé nát, người khác đều thấy sợ hãi, nhưng anh không hề muốn chuyển đi. Vì anh hy vọng có khi nào em vẫn đang ở bên cạnh anh, chỉ là anh không nhìn thấy em, không thể tự chứng minh đó là sự thật thôi. Ninh Linh lặng yên không nói, nhưng khí đen trên mặt đã tản đi đôi chút. Anh đang chuẩn bị làm phim về em đấy, em tuyệt vời như thế, anh sẽ ghi chép lại cuộc đời em, để cho mọi người biết vợ của anh xuất sắc đến nhường nào. Năm năm nay, anh chỉ tập trung viết kịch bản cho phim này. Tịch điểm để Diệp Thuệ đưa kịch bản cho Ninh Linh. Ninh Linh lật từng trang, đầu ngón tay khẽ run, bà vẫn biết tịch điểm viết kịch bản, nhưng không thèm quan tâm xem ông ấy viết cái gì. Vì ông mà những thứ bà vốn rất yêu thích cuối cùng lại trở thành thứ mà bà ghét nhất. Bây giờ ông vừa nói với bà rằng, kịch bản này ông viết riêng cho bà đấy sao? Địch điểm không nhìn thấy ninh linh, ông chỉ dịu dàng hướng về phía không khí mà nói tiếp Thật ra anh đã nghĩ đến chuyện sau khi quay xong bộ phim này, anh sẽ tự kết liễu đời mình, đến lúc đó một nhà chúng ta lại có thể được đoàn tụ rồi. Không ai biết rằng, bộ phim này chính là tác phẩm cuối cùng của người đạo diễn tài ba này ngay khi phim được công chiếu tin tức về cái chết của ông cũng được truyền ra. Ông muốn dùng cách này để trục tội với vợ mình. Tịch điểm nói xong, bầu không khí lại rơi vào yên tĩnh. Diệp Thuệ im lặng suy nghĩ, người ta đều nói sau khi vợ chết đi. Tính cách của đạo diễn tịch càng thêm ngang ngạnh quái gở, chẳng muốn gặp gỡ ai, ngay cả trong nhà có ma cũng không buồn truyền đi. Năm năm ông không có thêm một tác phẩm nào chẳng qua là vì ông luôn tự nhốt mình trong phòng thôi. Những lời đồn đại xuất hiện rất nhiều, nhưng tịch niềm hoàn toàn không quan tâm đến, ông chỉ muốn tận tâm hoàn thành bộ phim này, sau đó đi theo người vợ đã khuất. Diệp tuệ thở dài, hai người vì hiểu lầm nhau, mà thành ra một người sống trong đau khổ, một người đã chết nhưng lại trở thành một linh hồn đầy oán hận. Cả hai đều không thể giải thoát được, hiểu được nỗi lòng của chồng, ninh linh rơi lệ, sao anh không sớm nói cho em biết. Nếu nói ra sớm thì hiểu lầm giữa hai vợ chồng đã không lớn đến như vậy, cũng sẽ không xa cách cả một đời. Diệp Thuệ thấy khí đen trên mặt Ninh Linh đã biến mất hết trở lại dáng vẻ ban đầu của bà, một ngôi sao lớn tỏa sáng trên màn ảnh nhỏ. Xem ra khúc mắc trong lòng bà đã được gỡ bỏ rồi. Tịch điểm hỏi một câu, giọng nói có phần rè rặt em có thể tha thứ cho anh không? Diệp Thuệ nhìn Ninh Linh, Ninh Linh không nói gì chỉ đi tới trước bàn. Diệp Thụy chỉ về phía bàn đọc sách ý bảo mọi người nhìn về hướng đó Cánh mắt tịch điểm nhìn chăm chú không dám rời mắt đi Ông không dám yêu cầu xa vời rằng Ninh Linh sẽ tha thứ cho mình Tiếp đó một tờ giấy trắng được đặt trên bàn Đầu bút hướng xuống chậm rãi chạm lên trang giấy Chiếc bút nhẹ nhàng lướt đi trên giấy dần hiện ra mấy chữ Em tha thứ cho anh Tịch điểm căng thẳng quan sát lúc nhìn thấy hàng chữ này Ông nhận ra ngay đây chính là nét chữ của Ninh Linh Bà tha thứ cho ông rồi Tịch điểm nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống. Diệp Tuệ nhìn ninh linh, bà vẫn đang nhìn tịch điểm, miệng nở nụ cười. Khúc mắt giữa hai người được tháo gỡ tịch điểm nhìn Diệp Tuệ, giọng nói đã ôn hòa hơn trước nhiều tuy rằng cô có thể nhìn thấy vợ tôi, nhưng tôi sẽ không dễ dàng giao vai cho cô đâu, tôi phải kiểm tra kỹ năng diễn xuất của cô đã. Diệp Tuệ chưa có tác phẩm nào tiêu biểu, phim giải thoát mà cô casting thành công còn chưa bắt đầu quay, cho nên tịch điểm chưa biết nhiều về cô. Ông lên tiếng, ngữ điệu có phần đau khổ tôi muốn cô diễn thử cảm xúc đau đớn khi mất đi đứa con của mình. Tịch điểm đang nhắc đến chuyện hai vợ chồng ông mất đi đứa con gái, nếu là phim tự truyện thì nhất định sẽ có đoạn ninh linh trải qua nỗi đau mất con. Đoạn này cũng chính là một trong những đoạn quan trọng nhất đối với ninh linh và tịch điểm. Diệp Thuệ gật đầu, vâng ạ, cô chưa sinh con càng chưa từng trải qua nỗi đau mất con, nhưng cô có người mà cô cảm thấy rất quan trọng trong cuộc đời. Trước khi đến thế giới này, cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không người thân, không bạn bè. Còn hiện tại, người quan trọng nhất với cô chính là thẩm thuật. Nếu cô mất đi anh, mãi mãi không thể nhìn thấy anh nữa, cô sẽ có phản ứng thế nào đây? Diệp tuệ chỉ mới nghĩ tới đây mà nước mắt đã chảy ra. Cô không khóc lớn lên, mà khóc một cách kìm nén, nhưng càng có thể khiến cho người ta cảm nhận được sự tuyệt vọng và nỗi bi thương của cô. Chỉ là một đoạn khóc ngắn, nhưng Diệp Thuệ đã làm thỏa mãn mọi yêu cầu khó khăn của tịch điểm từ trước đến nay. Thẩm thuật đứng một bên nhìn cô khóc tim bỗng nhói đau, theo bản năng anh rất muốn tiến lên ôm Diệp Thuệ yếu đuối vào lòng. Tốt lắm, tịch điểm lên tiếng cắt ngang. Thẩm thuật lúc này mới kịp phản ứng anh chưa từng xem cô đóng phim, nhưng chỉ qua một phút ngắn ngủi vừa rồi cô đã khiến cho người xem vô cùng cảm động, anh biết cô làm được rồi. Tịch điểm hiếm khi nở nụ cười khen ngợi cô đã qua cửa rồi. Mấy hôm sau tịch điểm chủ động liên hệ với phóng viên, mọi người ai cũng biết là đạo diễn tịch chuẩn bị công bố một tin tức nóng hổi. 8 giờ sáng, các phóng viên từ các tạp chí lớn nhỏ đã vây quanh căn biệt thự của tịch điểm, con phố vốn rất vắng vẻ, giờ lại đông nghịch người. Cửa từ từ mở ra tịch điểm bước ra từ bên trong, máy quay phim chụp ảnh nhắm thẳng vào ông, đèn flash lóe lên không ngừng. Đạo diễn tịch có thể công bố tên nữ diễn viên sẽ đóng vai ninh linh chưa ạ? Đạo diễn tịch phim này bao giờ sẽ bắt đầu quay ạ? Đạo diễn tịch có phải bộ phim có tiến triển gì mới hay không? Tịch điểm đứng đối diện với ống kính thái độ rất trịnh trọng tuyên bố một chuyện cho tất cả khán giả trên cả nước biết tôi đã chọn được người vào vai nữ chính. chính rồi. Truyền thông đang có mặt trực tiếp nghe xong liền vô cùng nóng ruột, bọn họ chưa từng nghe qua bất kỳ tin đồn nào về việc này, nữ chính được chọn từ bao giờ vậy? Kỹ năng diễn xuất của diễn viên này rất tốt, đặc biệt là độ hiểu biết của cô ấy về Ninh Linh nhiều hơn hẳn tất cả những nữ diễn viên trong giới giải trí. Tịch điểm thoáng nhìn vào khoảng không bên cạnh tựa như đang nhìn một ai đó, nhưng cũng như chỉ lơ đãng liếc mắt sang một cái thôi. Một giây sau, ông cười nói, tôi tin rằng Ninh Linh cũng sẽ hài lòng với sự lựa chọn của tôi. Các phóng viên nhà báo đã dơ máy lên hết, chỉ sợ sẽ bỏ qua một giây phút nào tịch điểm tiếp tục nói ra hai chữ cũng là một cái tên khiến cho người ta trợn tròn mắt. Diệp Thuệ, hiện trường lập tức rơi vào yên tĩnh, nhưng ngay sau đó là những câu hỏi rồn rập không điểm dừng. Tịch điểm không trả lời câu hỏi nào, chỉ nói kể cả thời gian của Diệp Thuệ không đủ tôi cũng sẽ đợi cô ấy diễn xong những bộ phim khác rồi mới bắt đầu quay đến phim này. Bởi vì người có thể diễn tốt vai ninh linh, chỉ có duy nhất Diệp Thuệ mà thôi. Bùi Ninh, Thường Huỳnh và một số nữ diễn viên khác cùng cư dân mạng mấy hôm trước vừa mới chửi mắng Diệp Tuệ một trận hôm nay đều cùng chung một suy nghĩ. Cảm giác như bị vả cho sưng mặt rồi. Trường 60, WTF, truyền thông đang có mặt trực tiếp thật sự muốn hỏi rằng, đạo diễn tịch khó tính khó chiều như vậy, rốt cuộc vì sao lại đi chọn Diệp Tuệ chứ? Phóng viên, Bùi Ninh và Thường Huỳnh đều có tác phẩm tiêu biểu, Diệp Tuệ có gì khác biệt so với bọn họ sao? Tịch điểm lạnh mặt bọn họ có thật sự hiểu về Ninh Linh không? Diệp Tuệ thuộc như lòng bàn tay các bộ phim mà Ninh Linh đã đóng tịch điểm biết, cô ấy đã nghiên cứu rất kỹ về Ninh Linh, một điều không thể nói nữa là về sau khi diễn xuất cô ấy sẽ có Ninh Linh ở bên cạnh chỉ đạo. Mọi người sững xuất lời này là có ý gì? Ý là Bùi Ninh và Thường Huỳnh chỉ muốn có vai diễn chứ căn bản không hề suy nghĩ đến việc làm thế nào để diễn tốt được vai Ninh Linh sao? Hai nữ diễn viên hot trong nước cứ thế bị đạo diễn tịch đánh không thương tiếc. Hôm nay trên Weibo đều đang sôi sục vì tin tức kia. Diệp Thụy sẽ diễn vai ninh linh đó, ai có thể nói cho tôi biết là vì sao cô ấy lại bắt được tài nguyên này không? Tư chất của Diệp Thụy gần đây càng ngày càng tốt liệu có người nào đứng sau nâng đỡ không nhỉ? Đạo diễn tịch với tính tình hay cáu gắt đó, ông ấy có thể chấp nhận quy tắc ngầm sao? Bạn chưa nghe đạo diễn tịch nói à? Địa vị không quan trọng, quan trọng là thành ý. Thường Huỳnh đã thua trong tay Diệp Tuệ nhiều lần, xem ra lại sắp có một cái tên mới trong giới tiểu hoa rồi. Tối mai sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho ông Thẩm, ông đã báo từ sớm cho Thẩm Thuật và Diệp Tuệ. Diệp Tuệ tất nhiên là đồng ý tham dự, còn cùng Thẩm Thuật đi chọn mua một món quà. Sáng hôm sau, cô nhận được điện thoại của chị Nhâm, buổi chiều tạm thời có một việc cần làm, nhưng cũng xong nhanh thôi. Diệp Thuệ nói cho thẩm thuật bảo anh tới nhà họ thẩm trước tối cô sẽ đến sau thẩm thuật đồng ý. Buổi tối anh lái xe tới nhà họ thẩm, lúc đến nơi đã thấy rất đông người, trong đại sảnh đèn sáng trưng mọi người đứng đó nói chuyện với nhau, không khí vô cùng náo nhiệt. Thẩm thuật không quen biết mấy người đó, anh không nhìn bọn họ trực tiếp đi đến một góc nhỏ thở ơ xem điện thoại. Bỗng dưng anh nghe thấy một tiếng nói, người kia đang gọi anh thẩm thuật. Thẩm thuật ngẩng đầu lên nhìn, người đó có họ hàng xa với nhà họ thẩm, chỉ khi nào có sự kiện gì lớn thì mới đến đây. Người đó nhìn thẩm thuật nhớ tới lời đồn khắc mệnh của anh, đáy mắt hiện lên vẻ diễu cợt. Năm mày ra đời thì hai anh trai của mày chết, ai cũng nói mày khắc người thân, mới đẻ ra đã khắc chết người nhà mình. Đáy lòng thẩm thuật nổi lên chút gợn sóng, nhưng cũng tan đi rất nhanh. Anh rũ mắt xuống, vẻ mặt hờ hững, mấy lời như vậy từ nhỏ đến lớn anh đã nghe nhiều rồi. Người ta đều nói anh là người hại chết hai người anh trai, sự ra đời của anh đã mang đến bất hạnh cho gia đình. Người nọ nói tiếp mẹ mày thì bỏ nhà đi lúc mày còn nhỏ, mày khắc chết anh trai mày thì thôi đi, lại còn đuổi mẹ mày đi nữa. thẩm thuật mặt không cảm xúc, anh đã quen với việc người ta nói lời vô tình với mình, lúc nào cũng yên lặng tiếp nhận sự giễu cợt của người ta, từ khi anh nhận thức được mọi việc thì đã như vậy rồi. Luôn luôn là như thế, không một ai giúp anh, không một ai đứng về phía anh cả. Nhưng khi người ta cố tình nhắc tới chuyện của mẹ, đáy lòng anh lại mơ hồ hiện lên nỗi đau, nhớ lại khi mình bị mẹ vứt bỏ. Người kia vẫn cứ lải nhải còn vợ mày nữa, mới ra mắt đã bị dân mạng chửi, mệnh của mày quá mạnh, không biết sau này còn ai phải gánh chịu nữa đây. Nhắc tới Diệp Thuệ thầm thuật sốt cuộc cũng dương mắt lên, đáy mắt hiện lên sự lạnh lẽo, sắc mặt trầm xuống trong nháy mắt. Diệp Thuệ là người duy nhất anh để tâm đến, anh không muốn nghe người khác nói những lời không tốt về cô. Lúc này, Diệp Tuệ đã kết thúc công việc xong việc cô lập tức lên đường đi tới nhà họ Thẩm luôn Diệp Tuệ tới nơi, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Thẩm thuật Lúc trông thấy anh cô liền nở nụ cười, bước đến gần Cô còn chưa lại gần hẳn thì đã nhìn thấy một người đi đến trước mặt anh Nói chuyện gì đó với anh, còn anh thì không nhìn người ta, dường như không thèm quan tâm Diệp Tuệ cao mày, trong lòng bỗng có sự cảm xấu, cô nhanh chóng đi tới Vừa mới tới gần thì những lời nói khó nghe kia đã lọt hết vào trong tai. Khắc mệnh hại chết anh trai, bị mẹ vứt bỏ. Mỗi một câu nói đều giống như một cái gai đâm thẳng vào tim cô. Diệp Thuệ giận đến mức tay run bần bật. Cô biết người ta ai cũng nói thầm thuật khắc mệnh, nhưng không ngờ rằng ngay tại tiệc sinh nhật của ông thẩm mà vẫn có người nhắc tới chuyện này ngay trước mặt anh như vậy. Diệp Thụy giận không chịu nổi, còn Thẩm Thuật thì nét mặt vẫn bình thản, không có cảm xúc gì, dường như anh đã quen đón nhận những lời công kích từ người khác rồi. Nhưng cô thì không cho phép bất cứ ai chửi mắng anh hết, anh không đáng phải chịu sự đối xử tồi tệ thế này. Diệp Thụy tiện tay cầm một ly rượu đi tới bên cạnh người kia, làm như vô ý đổ hết rượu lên người người ta. Người kia bỗng cảm thấy tay áo lạnh lẽo, cao mày nhìn sang, phát hiện người đứng cạnh mình là Diệp Thụy, vợ của Thẩm Thuật. Diệp Thuệ lắc lưu ly rượu trống không, ra vẻ tức giận, rượu này cũng thật là, đổ vào đâu không đổ, lại cứ thích đổ vào cái người không có mắt đúng là phí của. Cô vừa nói vừa nhìn người kia, giống như đang nói rằng, xem đi ông chính là cái người không có mắt đó đó. Người kia thấy Diệp Thuệ không những không xin lỗi, còn châm chọc mình, liền quát lên cô nói cái gì. Diệp Thuệ lạnh lùng cười tôi nói gì ấy à. Ngữ điệu của cô trầm xuống, lạnh như băng, tôi nói ông mở miệng bảo người ta khắc mệnh, ông lấy gì để chứng minh là đúng ông là thần linh đấy à? Nhà họ thẩm không chào đón loại người như ông, người kia á khẩu không nói được gì, muốn dùng thân phận để đàn áp Diệp Thuệ cô đang bất kính với bề trên đấy. Diệp Thuệ chẳng thèm quan tâm, ánh mắt quét lên quét xuống người kia mấy lần tôn kính loại người như ông, tôi sợ sẽ hạ thấp cấp bậc của tôi mất. Với lại bây giờ đang ở trong hoàn cảnh nào? Đây là tiệc sinh nhật của bố thẩm thuật nhé. Ông là họ hàng tuyến 18 xa đến không thể nào xa hơn được nữa. Ngay cả cửa nhà họ thẩm cũng phải miễn cưỡng lắm mới vào được thế mà còn dám ở đây vinh váo chỉ trích người con trai độc nhất của ông thẩm. Tôi chỉ muốn hỏi ông một câu thôi, ông lấy đâu ra tự tin để nói luyên thuyên ở đây vậy? Diệp tuổi ép sát từng bước một từng câu từng chữ đều nhắc nhở người kia ghi nhớ thân phận của mình, xem xem mình có tư cách gì mà dám mắng thẩm thuật. Người kia bị cô mắng. Một câu cũng không thể thốt ra được. Thẩm thuật thấy Diệp tuệ đang nói đỡ cho mình, đáy mắt tràn ngập cảm xúc. Cô lại chuẩn bị dọa người kia một trận, cô cố tình nói, à phải rồi, ông có cảm thấy hơi lạnh không? Cô nhìn cổ ông ta, nét mặt tỏ vẻ sợ hãi, tôi nhìn thấy có một con ma nữ đang gục đầu vào cổ ông đó, nó mặc một bộ đồ màu đỏ, mặt trắng bệch lưỡi rất dài, còn nhìn ông rồi kêu đói kia kia. Người kia bị dọa sợ đến nỗi mặt tái mét, ông ta cực kỳ tin vào chuyện ma quỷ, không một chút hoài nghi là cô đang nói dối. Ông ta lập tức chạy biến đi, muốn đến ngay miếu thờ để xin bùa trừ tà. Ông ta vì lao quá nhanh nên bị trượt chân ngã ngay ngoài cửa, khiến ai cũng phải quay sang nhìn. Diệp tuệ thấy ông ta bị dọa sợ cảm thấy cơn tức tan biến đi không ít, cô nhìn thẩm thuật, nắm tay anh đi ra ngoài, nơi này không khí kém quá, bọn mình đi thôi cô không muốn để anh phải đối mặt với những người thế kia nữa, cho dù bọn họ có quan hệ máu mủ với anh, nhưng họ chưa bao giờ tôn trọng anh một chút nào cả. thẩm thuật liếc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau, yên lặng không nói, cứ thế đi theo diệp tuệ ra ngoài. hai người đi tới một nơi yên tĩnh, cách xa khu vực sảnh náo nhiệt. giờ đã là cuối thu, thời tiết khá lạnh, gió thổi làm lá cây rơi xào xạc. bốn phía không một bóng người, chỉ có ánh trăng tĩnh lặng chiếu xuống. Diệp Tuệ nhìn Thẩm Thuật, trông anh cứ thẫn thờ, đôi mắt đen như mực ánh trăng sệt ngang hàng lông mày của anh. Đáy lòng cô dâng lên nỗi chua xót. anh là một người tốt thật sự không đáng phải chịu nhiều đau khổ như vậy, cô nắm chặt tay anh, giọng nói dịu dàng vang lên, nhẹ nhàng chui vào tai Thẩm Thuật. Thẩm Thuật, anh trai anh qua đời chỉ là việc ngoài ý muốn thôi, không liên quan gì tới anh hết. Mẹ anh bỏ nhà đi, người chịu tổn thương rõ ràng là anh mà anh đừng đem tất cả mọi chuyện đổ hết lên đầu mình. Tầm mắt thẩm thuật nhìn thẳng vào mắt Diệp Thuệ, cô cũng nhìn lại anh ánh mắt tràn ngập sự quan tâm. Trong đêm tối, dáng người cô nhìn rất mảnh mai yêu ớt, nhưng đôi mắt lại vô cùng trong trẻo và kiên định từng câu nói đều nhấn mạnh từng chữ một. Anh trai qua đời, mẹ bỏ nhà đi tất cả đều không phải là lỗi của anh. Diệp Thuệ miệng vẫn nói thẩm thuật thì chỉ chăm chú nhìn cô một giây cũng không rời cảm giác ấm áp bắt đầu thắp lên từ các đầu ngón tay, sau đó chậm rãi lan tràn ra lồng ngực từng chút từng chút sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của anh. cảm xúc này trước nay chưa từng có tựa như trong bóng tối bỗng dưng lóe lên một tia sáng rất nhỏ, nhưng sáng vô cùng kéo anh ra khỏi hố sâu tuyệt vọng không đáy. diệp tuệ nói thầm thuật anh đừng nghe người ta nói linh tinh. cô chỉ ra từng điểm tốt của anh, anh nhìn đi anh lớn lên rất đẹp trai này, tính tình cũng tốt này, biết chăm lo cho người khác, còn có thể ngăn chặn ma quỷ nữa. Trong lúc nhất thời, cô đã kể cả rất nhiều điểm tốt của anh, đến chính cô cũng không nhận ra được, thì ra trong lòng cô anh lại đặc biệt đến vậy. Giọng nói nhẹ nhàng của cô truyền vào tai anh, dưới ánh trăng sáng ngời, Diệp Thuệ ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói cho anh biết rằng, anh là một người rất tốt. Thẩm thuật nhìn cô gương mặt cô vẫn luôn xinh đẹp như thế, nhưng trong hoàn cảnh này, cảm giác dường như có gì đó không giống với lúc trước. Diệp tuệ suy nghĩ một lát lại nghiêm túc nói tiếp với lại ở cùng anh Vận may của em đã thay đổi tốt hơn trước nhiều lắm Anh đâu có khắc mệnh gì chứ trái lại còn mang đến may mắn cho em đấy Một giây sau thẩm thuật bỗng cúi người xuống Đưa tay ra kéo cô vào lòng ôm chặt lấy cơ thể cô Cánh tay anh dùng sức khá mạnh dường như coi cô thành nơi duy nhất để gửi gắm sinh mệnh của mình vậy Tương lai mờ mịt trước mắt vì có cô nên anh chẳng còn thấy lo sợ nữa Diệp tuệ bị anh ôm trong lòng, đầu óc trở nên trống rỗng Chỉ biết ngơ ngác đứng yên tại chỗ cảm nhận hơi thở ấm áp của anh đang bao vây lấy cô cùng cánh tay đang siết vai cô thật chặt Đêm thu rét lạnh nhưng hai tay cô lại nóng bừng lên thẩm thuật chưa từng ôm cô thân mật như thế bao giờ Cô có thể nhận thấy hơi thở anh đang nhẹ nhàng phả vào cổ cô, khiến cô tê dại, gương mặt cũng ửng hồng Cô hít sâu một hơi, rụt rè gọi một tiếng thẩm thuật Cô sợ cực kỳ, chẳng biết phải làm sao Thẩm thuật vùi đầu vào cổ cô, tóc cô lướt nhẹ qua mặt anh, mùi hương thơm ngát phả vào mũi, anh thật sự không muốn buông ra chỉ khẽ đáp ừ. Giọng nói Diệp Thuổi có phần khó xử anh làm em đau. Tay anh nới lỏng ra một chút khi nghe cô nói, nhưng vẫn không chịu buông cô ra, ánh trăng chiếu xuống làm cây bóng của hai người đổ xuống mặt đất vô cùng rõ ràng. Thẩm thuật không buông tay, Diệp Thuổi cũng không né tránh cứ để mặc cho anh ôm. Trong màn đêm yên tĩnh cô nghe thấy tiếng tim mình đập rất mạnh từng đợt từng đợt nối tiếp nhau. Trường 61, một lát sau, nhiệt độ trên mặt Diệp Thuệ đã giảm đi chút ít cô gọi anh thẩm thuật. Anh đáp sao vậy? Diệp Thuệ tìm đại một cái cơ anh có thấy lạnh không? Đúng lúc này thì có một cơn gió thổi tới, hơi lạnh xông vào mũi cô. Diệp Thuệ hắt hơi một cái thật sự cảm thấy hơi lạnh. Thẩm thuật bấy giờ mới chịu buông ra, anh lùi về sau mấy bước đứng cách cô một đoạn ngắn, mắt vẫn nhìn cô. Anh hơi nhớn môi, nghiêm túc nói cảm ơn em. Diệp Tuệ nhìn anh bỗng dưng nhớ lại lúc hai người ôm nhau, liền vội vàng nói sang chuyện khác, bọn mình ra ngoài lâu quá rồi, mau quay về thôi còn tặng quà cho bố anh nữa. Anh đáp ừ, hai người đi vào đại sảnh, bữa tiệc sinh nhật đã bắt đầu được một lúc mọi người hầu như đều đã ngồi xuống dùng bữa hết rồi. Thẩm thuật và Diệp Tuệ đi tới vị trí của mình, ngồi xuống ăn. Cơm nước xong cả hai cầm quà tặng cho ông Thẩm. Kết thúc bữa tiệc cả hai cùng nhau trở về nhà. Chương trình tôi cùng Minh Tinh mở quán ăn nhanh chỉ còn vài số ghi hình nữa là hết. Diệp tuệ rất nhanh thôi sẽ bắt đầu quay phim giải thoát. Hôm nay tổ chương trình bảo mọi người tập trung vào lúc 3 giờ sáng, lúc các khách mời đến đông đủ, Leverstream vẫn còn chưa bắt đầu. Đạo diễn nói, bây giờ chúng tôi sẽ đưa các bạn tới địa điểm ghi hình, mọi người có thể tranh thủ ở trên xe ngủ một giấc nhé. Trời còn chưa sáng, chiếc xe buýt chờ cả nhóm nghệ sĩ lên đường, ngoài cửa sổ xe chỉ toàn tiếng gió rít Mọi người ngả lưng ra ghế ngủ, Diệp Thuệ có sức khỏe khá tốt, chưa bao giờ bị say xe, nhưng hôm qua chưa nghỉ ngơi đủ, sáng lại dậy quá sớm, đường cũng không được bằng phẳng, ngồi trên xe bị sốc nảy cô chóng mặt đến mức muốn nôn. Cao Việt vẫn chưa ngủ, lúc mở mắt ra, hắn nhìn thấy sắc mặt Diệp Thuệ tái nhợt, trên xe chỉ còn mình hắn tỉnh thấy cô khó chịu, hắn liền phát hiện ra ngay. Trước kia Cao Việt hay bị say xe, từ sau khi làm nghệ sĩ, lịch trình dày đặc ngày nào hầu như cũng phải ngồi xe, nên trong túi hắn luôn có mang theo thuốc chống say để đề phòng Còn chưa bắt đầu ghi hình trực tiếp, không có máy quay quay đến, Cao Việt lấy thuốc trong túi ra rồi gọi cô, Diệp Tuệ Diệp Tuệ nhìn sang, thấy thuốc chống say được đưa đến trước mặt, cô vừa nhận lấy vừa nói, cảm ơn nhé Cao Việt sững sờ giây lát khi nghe thấy ngữ điệu ôn hòa của cô, đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi quay chương trình Diệp Tuệ nói với hắn câu cảm ơn. Diệp Tuệ uống thuốc xong, phải hơn một tiếng sau xe mới tới địa điểm quay, là khu ngoại ô thành phố, cả nhóm được đạo diễn gọi dậy, mơ mơ màng màng đi xuống xe, không biết tổ đạo diễn muốn làm gì. "Tập hôm nay chúng ta sẽ được đón chào một vị khách quý, tôi nghĩ chắc hẳn mọi người đều đã rất quen thuộc với cô ấy." Đạo diễn cô ý hướng về phía Cao Việt, đặc biệt là Cao Việt Văn Tường tích hóng chuyện nghe thế thì cười sung sướng, cô ấy gần như đã đoán ra được khách mời của ngày hôm nay rồi. Đạo diễn hô to, xin chào mừng Trang Cẩn đến với chúng ta ngày hôm nay. Trang Cẩn và Cao Việt đã từng đóng vai chính với nhau trong một bộ phim cổ Trang, lúc bộ phim được phát sóng họ trở thành một cặp đôi cực hot, chỉ cần là fan của phim thì cũng sẽ là fan của cặp đôi này. Tuy nhiên độ hot của cả hai chưa đủ mạnh, phim chiếu xong thì các fan của phim cũng tản mắt đi nhiều, bây giờ tổ chương trình gọi Trang Cẩn đến đây chính là muốn cặp đôi này sẽ tạo độ hot cho tập hôm nay. Trang Cẩn và Cao Việt sao tác khắp ổ là có thỏa thuận, hợp tác vui vẻ, xong việc thì giải tán, không như Diệp Thuệ, đã không thích thì kiên quyết từ chối tạo hiệu ứng cặp đôi. Một cặp đôi thật trong phim và một cặp đôi giả chưa sao tác thành công, ba người ở trong một chương trình, chắc chắn sẽ rất thú vị đây. Không thể không nói rằng tổ chương trình rất biết cách chơi. Tống Bạch là học sinh trung học ngồi xe đường dài nên mệt mỏi, vừa ngáp vừa nói, đạo diễn, suốt cuộc thì hôm nay chúng ta sẽ làm gì ạ? Đạo diễn chỉ tay vào một căn nhà ở phía sau, bột mì và lồng hấp đã được chuẩn bị sẵn, nhiệm vụ của các bạn hôm nay sẽ là bán bánh màn thầu bánh bao. Mọi người tỉnh táo trong nháy mắt có nhầm không thế. Bảo bọn họ lên đường từ dạng sáng chính là để đến thị trấn nhỏ này bán. Màn, thầu, sao? Thôi đâm lao thì phải theo lao thôi, có than vãn cũng chẳng ích gì. Mọi người bước lại gần mấy túi bột mì, mặt xám như cho tàn cam chịu số phận. Diệp Thuệ tỏ ra khá thoải mái, thành thạo bắt tay vào nhào bột cao Việt và trang cần nhìn mà hoa cả mắt cái này mà cô ấy cũng biết làm sao. Tống Bạch đứng bên cạnh tay chân luống cuống, mặt bám đầy bột trong không khí cũng toàn một màu trắng, Diệp Thuệ cũng bị bột mì phả vào mặt. Cô nhận ra là mình không thể đứng làm bánh bao một cách tao nhã đẹp mắt được rồi. Ha ha ha, tổ chương trình muốn làm tôi cười chết đấy à, nguyên một nhóm nghệ sĩ mặt bám đầy bột mì, nhìn Trang Cẩn kìa. Hôm nay Tuệ Tuệ là nữ thần bột mì, xinh quá đi, tôi muốn chụp màn hình để cài làm hình nền quá. Sau khi hấp xong bánh, các nghệ sĩ bắt đầu đẩy lồng hấp đi ra phố. Trời lâu đã thành quen, tiếng giao của Cao Việt rất lưu loát, mọi người đến mua bánh bao đi. Chỗ chúng tôi có bán bánh bao tây ti xinh đẹp nhất đây. Văn Tường tích hóng chuyện hỏi, tây ti nào cơ? Trang Cẩn sao? ánh mặt trời khá gắt, Trang Cần chỉ hít mắt không nói lời nào. Cô ấy liếc nhìn Diệp Thụy, Diệp Thụy vừa mới nhận được vai chính cho phim của đạo diễn tịch trong giới không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ cô. Diệp Thụy và Trang Cần đều nổi lên nhờ phim Cổ Trang, độ hot thì ngang ngửa nhau. Bây giờ Diệp Thụy gần như một bước lên trời, đường sự nghiệp rất thuận lợi, dù là ai đi nữa thì cũng sẽ cảm thấy ghen tị. Trang Cần thật sự muốn áp Diệp Thụy một chút trong chương trình này. Cô ấy gầy lọn tóc, giọng nhỏ xíu, không thể bỏ xuống sĩ diện mà cất tiếng giao được. Có một bác gái đến mua hàng, hào phóng mua hẳn 10 cái, một giây sau, bác gái nhiệt tình nắm tay Diệp Thụy, cô bé xinh quá, cháu có người yêu chưa? Diệp Thụy, ngày câu đầu tiên của bác gái đã thể hiện rõ được một điều, rằng ai chính là Tây Thi trong tiếng giao mà Cao Việt mới nói. Nặn bánh, hấp bánh, bán bánh, một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại nguyên ngày hôm nay, đến xế chiều, con phố bỗng dưng có biến, mấy người bán hàng xung gần đó đều rối rít bỏ chạy. Các thành viên trong chương trình chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy theo. Diệp thụy muốn đẩy theo cả xe hàng nên chỉ còn một mình cô bị tụt lại phía sau. Đừng quan tâm đến mấy cây bánh nữa. Cao Việt quay đầu hô lớn với cô. Đội quản lý trật tự đô thị đến kia. Một giây trước vẫn còn là nam thần cao ngạo lạnh lùng. Một giây sau đã như diễn viên hài rồi. Dân mạng đang ngồi xem trực tiếp chỉ biết chố mắt nhìn cả đám nghệ sĩ bỏ hết hình tượng mà chạy loạn trên đường, phía sau ống kính, chiếc xe đẩy nồi bánh bao đã bị trật tự đô thị tịch thu rồi. Các nghệ sĩ bán bánh bao ở vỉa hè gặp phải trật tự đô thị, bất đắc dĩ phải bỏ xe hàng tháo chạy. Ha ha ha ha tập hôm nay đúng là không đoán trước được điều gì, chuyện quái gì đây hả? Tổ đạo diễn chơi ác ghê, còn gọi cả trật tự đô thị tới nữa. Tôi thề không phải do tổ đạo diễn làm đâu. Bạn không thấy tất cả các nhân viên trong đoàn đều bỏ chạy à? Vì sự xuất hiện của trật tự đô thị nên buổi ghi hình hôm nay đành phải dừng đột ngột. Mọi người tìm một quán để ăn ăn tối xong mới lên đường đi về. Trên đường về Cao Việt ngồi đằng trước Diệp Thuệ, nhớ tới tình trạng của cô hồi sáng, hắn hỏi còn bị say không? Diệp Thuệ lắc đầu, nghĩ một lát rồi lại nói, lúc sáng cảm ơn anh nhé. Cao Việt cũng tranh thủ nói chuyện với cô cảm ơn gì chứ chuyện lần trước tôi còn chưa giải thích với cô đâu. Lúc ấy Cao Việt vẫn chưa biết tính cách của Diệp Thuệ, chỉ dựa theo yêu cầu của công ty mà tiếp cận cô, hắn giải thích chuyện sao tác couple là do công ty tôi nghĩ ra tôi chỉ nghe theo lời của quản lý thôi. Diệp Thuệ cười tôi thì chưa bao giờ nghe lời của quản lý cả. Vì chị Nhâm thật sự rất ngốc nghe lời chị ấy thì chẳng khác nào đi vào đường cùng. Trong màn đêm yên tĩnh chủ đề nói chuyện được mở rộng ra Cao Việt không khỏi trải lòng, cô biết không tôi với công ty hợp đồng chia theo tỷ lệ 3-7 đấy. Diệp Thuệ, anh Bảy hả Cao Việt lắc đầu, giơ ba ngón tay, hắn ký hợp đồng 15 năm, nếu không thể nổi tiếng thì e là cả đời sẽ phải trôn chân ở công ty này rồi. Từng lời của người đại diện, Cao Việt đều phải nghe theo. Thấy Diệp Thuệ không phải là kiểu người bất chấp tất cả để nổi tiếng như người ta đồn đoán, Cao Việt mới dám dãi bày nỗi lòng với cô, xin lỗi nhé, chuyện lúc đó cô không trách tôi chứ. Diệp Thuệ sừng sốt một lúc, sau đó cười nói, tôi cũng đã khiến anh mất thể diện mà anh còn xin lỗi tôi làm gì. Tôi rất nể khi cô dám từ chối sao tác khắp cổ công khai kháng nghị ngay trong chương trình. Mấy chuyện kiểu đó Cao Việt không bao giờ dám nghĩ đến, chỉ sợ nếu hắn phản kháng thì ngay ngày hôm sau sẽ bị công ty lạnh nhạt. Bị dân mạng mắng chửi như vậy, có đáng không? Diệp Tuệ cười, sợ gì chứ, càng bị hắc thì càng nổi thôi. Cao Việt, chương trình sắp kết thúc, Cao Việt suốt cuộc cũng tìm được cơ hội để nói chuyện với Diệp Tuệ, hắn thở phào nhẹ nhõm, tảng đá nặng trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống. Xe buýt dừng lại, các nghệ sĩ đều có xe riêng chờ đón sẵn, trên đường về nhà, Diệp Tuệ suy nghĩ lung tung rồi ngủ quên luôn. Giác quan thứ 6 của Diệp Tuệ rất nhạy vừa mở mắt ra thì đã đến cổng ngoài khu nhà cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn nuôi chat cho thẩm thuật, em về đến nhà rồi. Xe đưa Diệp Tuệ đến dưới tòa nhà, đêm khuya yên tĩnh. tuy đã rất muộn rồi, nhưng nhìn lên tòa chung cư tối đen vẫn thấy có một căn hộ sáng đèn, chính là nhà cô. Thẩm thuật vẫn để đèn trong nhà còn anh đi xuống đứng dưới ánh đèn đường Thân hình cao lớn rất nổi bật trong màn đêm Một tay anh đút túi quần nhìn về hướng Diệp Thuệ Xuống xe Diệp Thuệ chạy chậm đến chỗ anh cô chỉ muốn nhanh chóng lên nhà nghỉ ngơi Nên không nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh Hai người đi vào trong thẩm thuật bỗng lên tiếng em có đói không Diệp Thuệ đáp cũng bình thường ạ Lúc nãy anh đã nấu thử bữa đêm cho em đấy Nghe nói những người đàn ông biết nấu ăn rất cuốn hút, muốn chinh phục được trái tim một người phụ nữ thì phải chinh phục được dạ dày của họ trước đã. Diệp Thuệ kinh ngạc, anh anh anh, anh biết nấu ăn sao? Vì biết thẩm thuật bị cả nhà họ thẩm coi thường, nên cô luôn muốn che chở cho anh, mà anh cũng đã từ từ bước ra khỏi nỗi cô đơn, bây giờ trở nên cởi mở hơn nhiều rồi. Anh có gia đình mà cũng như không, còn cô từ khi mới sinh ra cũng không biết thế nào là gia đình, hiện giờ đối với cô thẩm thuật giống như người nhà của cô vậy. Bỗng nhiên cô nhớ đến một câu nói của Cao Việt bị dân mạng mắng chửi như thế có đáng không Đáp án của cô là đáng lắm Hai người đi dọc hành lang bầu không khí yên lặng đáng sợ cảm giác như một giây sau sẽ có thứ gì đó ào ra từ bên trong vậy thẩm thuật thầm nghĩ vẫn nên để cô chuẩn bị sẵn tâm lý thì hơn Liền nói phòng bếp suýt thì bị anh làm cho nổ tung rồi Diệp Thuệ nghiến răng nghiến lợi nói thầm thuật Chỉ trong một giây cô đã quyết định rút lại hết những lời mà mình vừa mới thầm nói trong lòng Trường 62, sáng sớm, Diệp tuệ nhận được điện thoại của chị Nhâm, trong điện thoại chị Nhâm cứ ra vẻ bí mật bảo là nhất định phải gặp cô nói chuyện trực tiếp mới được. Diệp tuệ đành phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi quý giá để đến công ty. Vừa vào phòng làm việc, Diệp tuệ đã bị chị Nhâm ôm chầm lấy, suýt nữa thì siết cô đến ngạt thở. Tuệ tuệ chúng ta phát tài rồi. Chị Nhâm hưng phấn không chịu nổi, giống như vừa trúng vé số trăm vạn vậy, vẻ mặt sáng bừng lên. Diệp Thuệ ngơ ngác có tin gì vui sao? Chị Nhâm túm lấy tay cô kéo cô ngồi xuống ghế cảm giác như đang muốn ca một bài dài. Công ty của chúng ta được Hoa Thuỷ mua lại rồi. Công ty của Diệp Thuệ rất nhỏ cũng không có mấy ai, mà Hoa Thuỷ là công ty giải trí lớn nhất nước. Chị Nhâm có mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng có một ngày công ty sẽ được sát nhập với Hoa Thuỷ. Vậy là coi như công ty mình sẽ trở thành công ty giải trí lớn nhất rồi. Diệp Thuệ vẫn không hiểu ra sao, sao em không nghe được tin tức gì vậy? Sao tự dưng Hoa Thụy lại muốn mua lại công ty mình, có ý đồ gì sao? Chị Nhâm đau đầu với cô em thì biết cái gì tin này hiện giờ chỉ có các lãnh đạo biết thôi, một thời gian sau sẽ công bố ra bên ngoài. Chắc chắn là Tổng Giám đốc của Hoa Thụy nhìn thấy năng lực của em, muốn nâng đỡ em, nên thuận tiện mua lại cả công ty mình luôn chứ sao? Chị Nhâm chắc cũng không thể ngờ là mình chỉ nói đại thế thôi mà lại đúng. Diệp Thuệ không thể tin được cô đâu có nổi tiếng đến mức khiến cho Tổng Giám Đốc của Hoa Thủy vung tiền như rác vậy được chứ. Chị Nhâm đến lúc ấy đảm bảo là Hoa Thủy sẽ thay một đoàn đội giỏi hơn cho em, em sẽ không lo bị chửi nữa đâu. Diệp Thuệ liếc nhìn chị Nhâm thì ra chị cũng biết là cách quản lý của mình không đúng cơ đấy. Thật ra thì phương hướng của chị Nhâm cũng có một phần đúng, tạo xịt căng đan cho nghệ sĩ để họ nổi tiếng theo một cách khác đến lúc nổi tiếng rồi thì mới bắt đầu làm tốt công tác tẩy trắng, như thế thì người ta sẽ không nhớ đến những chuyện xấu lúc trước nữa. Diệp tuệ không thấy hào hứng như chị Nhâm khi nghe tin này, cô nghe xong cũng chỉ biết thế thôi. Thấy Diệp tuệ không có hứng thú chị Nhâm lấy ra hai cây vé từ trong túi, đây là vé xem concert của Tề Tiện cuối tuần này đấy, em có thể đi cùng chồng em. Cái này thì Diệp Tuệ thích cô nhận lấy vé, nhìn chữ in bên trên mà sững sờ. Lần đầu tiên cô biết tên người này là khi gặp em gái ma fan cuồng. Hiện giờ Tề Tiện có thể coi là ca sĩ hot nhất, trên màn hình lớn ở các quảng trường đều phát quảng cáo của Tề Tiện hoặc viên truyền ca khúc mới của anh ấy. Concert lưu diễn của anh ấy dù ở tỉnh thành nào thì cũng kín chỗ, vé vào cửa luôn cung không đủ cầu. Mà bây giờ em gái fan cuồng kia đã siêu thoát rồi, không thể nhìn thần tượng của mình biểu diễn nữa. Chị Nhâm huyết cô em nghĩ gì thế? Có phải em với chồng đã có kế hoạch gì vào cuối tuần rồi không? Diệp Thuệ không trả lời cô cất cẩn thận cái vé rồi chào chị Nhâm ra về. Vừa về tới nhà thì nhận được một cuộc điện thoại. Chúng tôi là đoàn đội của Diêm Hành, hợp đồng của anh ấy đã đến hạn rồi, không biết cô có ý định muốn ký hợp đồng với chúng tôi không ạ? Công việc cụ thể chúng ta có thể gặp trực tiếp để nói chuyện. Diêm Hành là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng lâu năm, gần như cả nước không ai là chưa từng nghe thấy tên anh ấy, trước đây không lâu anh ấy đã tới Hollywood phát triển sự nghiệp. Diêm Hành nổi tiếng như vậy, trừ việc chính bản thân anh ấy rất giỏi ra thì chiếm phần lớn nguyên nhân chính là việc sau lưng anh có một đoàn đội rất tốt. Diệp Thuệ chỉ biết đoàn đội của Diêm Hành là của bên Hoa Thủy, nhưng cô không biết tại sao họ lại đột ngột tìm tới mình. Bọn họ còn nói người đại diện hiện giờ của Diệp Thụy là chị Nham sẽ được đi theo học hỏi những người đại diện của các ngôi sao lớn, về sau việc khống chế dư luận, sắp xếp lịch trình của Diệp Thụy sẽ đều do họ làm hết. Sau khi hẹn thời gian gặp mặt, Diệp Thụy cúp máy. Chuyện hôm nay cô vẫn chưa nghĩ thông được, vì sao tin vui cứ liên tục xuất hiện vậy chứ? Cô quyết định không nghĩ nữa, đợi đến khi nào đến công ty Hoa Thụy gặp mặt nói chuyện thì nói sau. Cô lấy tấm vé trong túi ra, nghĩ tới thẩm thuật, không biết anh có muốn đi xem concert không nhỉ. Bầu không khí trong đó có vẻ không hợp với tính cách của anh lắm. Đợi buổi tối anh về cô sẽ hỏi anh, nếu anh không đi thì cô sẽ rủ tiểu lưu đi cùng, coi như hoàn thành được tâm nguyện của em gái ma phen cuồng. 8 giờ tối thẩm thuật mở cửa vào nhà, Diệp Thuệ đang ngồi trên lông chờ anh. Anh lại đây, em có chuyện muốn hỏi anh. Diệp Thuệ vẫy tay với anh thẩm thuật đi tới đập vào mắt đầu tiên chính là hai tấm vé concert để trên bàn trà diệp thụy cầm lên dơ ra trước mặt anh đây là vé concert của tề tiện chị nhâm cho em anh có muốn đi với em không nếu anh không đi thì em sẽ tìm tiểu lưu diệp thụy còn chưa nói hết câu thì anh đã cắt ngang ngay anh đi với em cô cũng muốn như vậy concert tổ chức vào buổi tối có biết bao con ma là fan của tề tiện sẽ đến xem nếu chúng nó xuất hiện tập thể thì cô biết tìm ai mà khóc bây giờ Diệp tuệ vui vẻ cười nói, vâng cuối tuần này bọn mình cùng đi nhé. Nếu cô đi xem concert lại còn là concert của ca sĩ nổi tiếng thì nhất định phải làm tốt công tác ngụy trang, nếu không hôm sau sẽ lại truyền ra những tin tức không hay. Khẩu trang chắc chắn phải có rồi, còn mũ nữa. Diệp tuệ cố tình chọn một cái mũ có vành rộng đeo thêm kính râm, mặt mũi che kín hết. Chủ nhật, thẩm thuật đã chuẩn bị từ sớm, anh rất nghiêm túc chọn một bộ quần áo trong tủ rồi thay, sau đó ngồi sẵn trên xe chờ Diệp tuệ Lúc thẩm thuật thay đồ thì đã nghe thấy tiếng bên phòng cô rồi, còn tưởng là cô sẽ xuống nhanh, hai người sẽ có thời gian ra ngoài ăn một bữa. Nào ngờ mãi sau mới thấy cô xuống, che kín mít hết cả người, mắt cũng không nhìn thấy, nói sắp trễ rồi, mua bánh bao ngồi trên xe ăn nhé. Thẩm thuật, nguyện vọng cùng cô đi ăn tối đã vô tình bị phá vỡ. Diệp tuệ không biết anh đang nghĩ gì cô nhìn cái tủ bánh, rất hào phóng nói anh thích ăn loại nào. Hay em cứ mua vài loại tùy anh chọn nhé. Thẩm thuật không muốn ăn lắm nhưng vẫn nghe theo ý cô, nghiêm túc suy nghĩ, chỉ tay vào cái sandwich đang định lên tiếng. Nào ngờ Diệp Thuệ không buồn ngẩng đầu lên mà trực tiếp trả lời thay anh luôn, gọi mỗi loại một cái luôn cho đỡ phải chọn. Thẩm thuật, Diệp Thuệ đeo cái túi chật cứng ngồi lên xe, đây là lần đầu tiên cô xem concert với thẩm thuật nên không muốn tới muộn. Thẩm thuật lái xe đi đến nơi biểu diễn. Màn đêm dần bao phủ, nhưng tất nhiên không hề ảnh hưởng đến độ nhiệt tình của các fan, ai cũng cầm que phát sáng trên tay, xếp hàng trật tự chờ soát vé qua cửa. Diệp tuệ còn chưa vào trong, cô đang chú ý tới một người, à không, là ma mới đúng. Con ma này mặc một bộ vest rất vừa người, toàn thân sạch sẽ không có máu, không có vết thương. Nếu chỉ là ma bình thường thì diệp tuệ sẽ không chú ý đến, nhưng con ma này trông rất quen, hào hào giống tề tiện. Nét mặt con ma cứ ngơ ngác giống như không biết là mình đã biến thành ma vậy Ông ấy vừa lướt đi khắp nơi, vừa lẩm bẩm trong miệng nơi biểu diễn của Tề Tiện ở đâu vậy Tôi muốn xem Tề Tiện diễn Diệp Thuệ nhớn mày nhìn một lúc cô không thể ở trước mặt bao người đi ra nói chuyện với không khí được hơn nữa Cô cũng chưa từng nghe nói đến việc bố của Tề Tiện mất Không còn cách nào khác cô đành giấu suy nghĩ của mình trong lòng Có lẽ về sau cô sẽ được biết thôi Vị trí ngồi của Diệp Tuệ và Thẩm Thuật rất gần sân khấu Cô vừa ngồi xuống liền mở túi ra lục lọi Lâu đến mức làm Thẩm Thuật phải quay sang nhìn cô Bất chợt cô hô lên rất vui vẻ tìm thấy rồi Thẩm Thuật chờ mắt nhìn Diệp Tuệ đưa thứ trong tay cho mình Anh cúi đầu yên lặng nhìn que phát sáng trên tay Diệp Tuệ mua cái này ban đầu là vì em gái ma phen cuồng Cô vẫn nhớ trên tay nó lúc nào cũng cầm que phát sáng Nhưng mà cô cũng có tâm tư riêng Mua cái này cũng một phần là vì cô muốn nhìn xem dáng vẻ của Thẩm Thuật khi cầm nó vẫy vẫy sẽ như thế nào. Đến lúc ca sĩ biểu diễn bọn mình cùng nhau vẫy nhé. Diệp Thuệt cười híp mắt nói, vì đeo khẩu trang nên anh chỉ có thể nhìn thấy mắt cô. Lúc Diệp Thuệt cười, đôi mắt cô hướng lên, ánh mắt cong như vầng trăng lưỡi liềm, nụ cười cũng treo nơi đáy mắt. Thẩm Thuệt gật đầu theo bản năng, nhưng một giây sau liền hối hận Diệp Thuệt thì không sao chứ anh mà vậy cái này giống như đám con gái thì có vẻ không ổn lắm nhỉ đã thế lại còn là ca sĩ nam nữa nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của Diệp Thụy Thẩm Thuật không thể nói câu từ chối được buổi biểu diễn bắt đầu toàn hội trường tối om lúc Tề Tiện xuất hiện trên sân khấu bên dưới liền vang lên tiếng hét chói tai chỉ trừ có hai người là không hét Thẩm Thuật và Diệp Thụy Diệp Thụy không phải là fan của Tề Tiện Thẩm Thuật cũng chỉ đi theo cô hai người ngồi rất bình thản đối lập hẳn với những người xung quanh hai người cũng đành dơ que phát sáng lên vẫy hòa nhập với mọi người. Lúc ca khúc đầu tiên vang lên, giọng hát nhẹ nhàng của Tề Tiện truyền đến, len lỏi vào từng góc nhỏ dưới khán đài. Diệp Thuệ nghe Tề Tiện hát suy nghĩ không khỏi bay xa, cô nhớ đến bộ dạng của em gái Ma Phen cùng đứng hò hét tên Tề Tiện, bỗng cảm thấy rất xót xa. Bao năm qua Tề Tiện chỉ công khai một mối tình, lúc đó diễn viên trẻ mới debut Bùi Ninh cố tình tạo hiệu ứng cặp đôi với Tề Tiện để nổi tiếng, sau khi nổi tiếng rồi thì thẳng thừng đá anh ấy. Mà bây giờ tề tiện đã trở thành nam ca sĩ hot nhất cả nước rồi Em gái ma cũng biết idol của mình nhất định sẽ còn tiến rất xa Mãi mãi sẽ không làm cho cô bé thất vọng Diệp tuệ nhìn về hướng tề tiện mà thất thần thế nhưng ở trong mắt thầm thuật thì lại không phải vậy Anh không muốn nghe hát chút nào, mày nhíu chặt im lặng không nói Một giây sau, diệp tuệ thấy mũ mình bị người ta kéo thấp xuống Che mất hơn nửa tầm mắt Bấy giờ cô mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ Cô quay sang nhìn Thẩm Thuật đúng vào giây phút cô nhìn anh thì bài hát đầu tiên kết thúc nhạc dạo của bài thứ hai vang lên, một bài hát có nhịp điệu nhanh. Thẩm Thuật nhìn cô, môi giật nhẹ, nói một câu. Vì quá ồn ào nên cô không nghe thấy, liền ghé sát vào anh, anh nói gì cơ. Thẩm Thuật nói lại một lần nữa, Diệp Thuệ vẫn không nghe rõ cô vẫy tay với anh, anh cúi đầu đưa lỗ tai ghé sát về phía cô. Diệp Thuệ ghé vào tai anh, môi cô chỉ cách tai anh một cm, nói, vừa rồi anh nói gì thế. Vừa dứt lời thì một fan ngồi cạnh cô đột nhiên bị hưng phấn quá mức không cẩn thận đụng phải cô, làm người cô bị đẩy lên một chút khoảng cách một cm được thu ngắn lại bằng không. Môi của Diệp Thụy dán lên mặt Thẩm Thuật cách một lớp khẩu trang. Giây phút này Thẩm Thuật cảm thấy thời gian dường như đang ngừng trôi. Trường 63, hơi nóng bắt đầu bừng lên từ gương mặt của Thẩm Thuật, từ từ truyền dọc cơ thể cuối cùng thiêu đốt trái tim anh. Chỉ tưởng tượng từ não bộ chạy thẳng đến các dây thần kinh, dường như có thể xuyên qua lớp khẩu trang kia để có thể cảm nhận rõ ràng hơn sự mềm mại của đôi môi cô. Tim anh đập loạn lòng hỗn độn dường như nhịp điệu âm nhạc đang đánh vào tim anh, khiến cho nó vô cùng kích động. Diệp tuệ giữ người đúng một giây rồi nhanh chóng lùi về sau cách xa anh ra, cô quay người lại, ngồi thẳng trên ghế, mắt nhìn về phía trước, ánh mắt vô định không biết đang nhìn cái gì. Bầu không khí trở nên rất kỳ lạ, hai người đều im lặng. Nhưng chỉ là vẻ bề ngoài còn sự cuồng loạn bên trong thì đã bị che giấu Buổi concert vẫn đang tiếp tục Sân khấu sáng rực sàn diễn được nâng lên Tề tiện xuất hiện với một bộ trang phục khác Tề tiện là nghệ sĩ lâu năm nhưng vẫn còn trẻ Phong độ rất ổn định Trên màn hình lớn anh dịu dàng mỉm cười Một giây sau ánh mắt lại trở nên lạnh lùng Nhảy một bài nhạc làm cho tiếng hét trong khán đài lớn Đến mức như có thể làm bay nóc nhà Các fan đều đang phát điên vì idol của mình cả hội trường chỉ có thẩm thuật và Diệp Thuệ là không hề tập trung xem. Diệp Thuệ cố gắng gạt chuyện ban nãy ra khỏi đầu thẩm thuật chắc cũng biết là ở đây khá chật trội nhỉ, liệu anh có nghĩ là cô vừa mới chiếm tiện nghi của anh không? Diệp Thuệ lắc lắc đầu, nhưng tiếng nhạc làm thế nào thì cũng không lọt được vào tai cô tiếng hát và tiếng hô dường như bị che giấu đi rồi, trong đầu cô lúc này chỉ còn lại những câu hỏi và sự bối rối mà thôi. Thẩm Thuệt và Diệp Thuệt ngồi cạnh nhau, nhưng giữa hai người giống như có một ranh giới ngăn cách cả hai đều không quay đầu nhìn nhau, cũng không nói chuyện một câu nào. Mãi lâu sau, Diệp Thuệt mới dồn sự chú ý lên sân khấu được nếu liếc thì cô có thể nhìn thấy Thẩm Thuệt, nhưng cô không nhìn. Nghe tề tiện hát cô cảm thấy em gái Ma Kiên nói rất đúng, anh ấy hát rất hay. Buổi biểu diễn sắp kết thúc, Thẩm Thuệt bỗng nhớ tới một chuyện anh do dự một lúc nhìn đồng hồ rồi mới đưa ra quyết định. Anh thận trọng đưa tay ra kéo tay áo Diệp Thuệt có lẽ vì vẫn còn nhớ chuyện ban nãy nên thẩm thuật không nói gì, anh chỉ giơ ngón tay chỉ ra bên ngoài ý bảo với diệp tuệ là bọn họ nên đi rồi. trước khi kết thúc chương trình, diệp tuệ và thẩm thuật đã ra về, không ai phát hiện ra rằng ở concert cô tề tiện tối nay có một nữ diễn viên đang hót gần đây đến xem. trên đường về nhà thẩm thuật và diệp tuệ ngồi yên, không ai nhắc lại chuyện hồi tối. Chỉ là trong màn đêm mịt mờ có một hạt mầm nho nhỏ đã được gieo xuống, hạt mầm đó được hai người tự mình vun trồng, chờ đến ngày nó mọc lên. Diệp Thuệ nhận được thông báo cô sẽ đến tham gia một show thực tế đang rất hot hiện nay tên là Vô Cùng Vui Vẻ. Trong thời gian tuyên truyền phim thế tử cho đến bây giờ cô vẫn chưa quay thêm phim nào, vậy mà lại nhận được lời mời của chương trình. Lúc này trên mạng xuất hiện một tin tức gây xôn xao dư luận ảnh của Diệp Thuệ từ lúc mới ra mắt và ảnh bây giờ, rõ ràng có dấu vết của phẫu thuật thẩm mỹ. Hồi mới ra mắt Diệp Thuệ vì muốn bắt trước vẻ ngây thơ của Thường Huỳnh nên trang điểm không phù hợp từ sau khi cô thay đổi tạo hình chỉ mấy tháng ngắn ngủi nhưng nhìn gương mặt cô đã có sự khác biệt rõ ràng. Cảm giác như mọi đường nét trên gương mặt Diệp Thuệ đều thay đổi, nhưng căn bản thì nhìn vẫn giống mà nhỉ chỉnh sửa khéo thật đấy, trả trách lúc trước tôi không nhận ra. Tôi đã thắc mắc là sao bỗng dưng Diệp Tuệ lại trở nên xinh đẹp như thế rồi mà, đi đến đâu cũng áp được các diễn viên khác thì ra là phẫu thuật thẩm mỹ. Thường Huỳnh có nét đẹp tự nhiên thuần khiết, Diệp Tuệ động chạm dao kéo rồi thì chắc chắn không thể cạnh tranh vị trí tiểu hoa hàng đầu với Thường Huỳnh được. Tuệ Tuệ rõ ràng là do trang điểm có vấn đề nên mới vậy mà, ngũ quan chẳng thay đổi gì cả ai mà thèm quan tâm tiểu hoa hay không tiểu hoa cơ chứ, cái chính là xem ai đi được xa hơn thôi nhé. Fan của Diệp Thụy ghê gớm quá nhỉ, vẻ đẹp tự nhiên chắc chắn là đi xa hơn vẻ đẹp nhân tạo nhé, tôi sẽ chống mắt lên chờ đến ngày mặt của Diệp Thụy bị biến dạng. Tin tức này là do đoàn đội của Thường Huỳnh tung ra, vì Diệp Thụy liên tục nhận được hai dự án phim lớn, trong khi các tiểu hoa còn chẳng có cơ hội được chạm vào. Nếu Diệp Thụy còn tiếp tục phát triển hơn nữa thì địa vị của Thường Huỳnh sẽ gặp nguy hiểm, cho nên đoàn đội của cô ta đã đề ra phương án là bôi đen danh tiếng của Diệp Thụy. Mà may mắn hơn là các đoàn đội của nghệ sĩ khác cũng hùa theo bò đá xuống giếng, Diệp Thụy đang quá hot, trở thành nhân vật mà các nữ diễn viên phải dè chừng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tin tức Diệp Thụy phẫu thuật thẩm mỹ đã truyền khắp các trang mạng. Lúc Diệp Thụy tham gia ghi hình vô cùng vui vẻ, tin tức này vẫn chưa được làm sáng tỏ, dân mạng vẫn đang chửi mắng cô. Em Si giới thiệu các khách mời của tập này theo thứ tự thâm niên trong nghề, lần lượt là Tề Thiện, Trang Cẩn, Diệp Thụy. Để tiện ghi hình xong sẽ phải quay về tập luyện cho concert tiếp theo luôn, nhìn anh vẫn rất vui tươi, không hề tỏ ra mệt mỏi. Lúc MC giới thiệu đến Diệp Tuệ, trong lời nói có ý sâu xa, đây là lần đầu tiên tôi gặp Diệp Tuệ, nhìn ngoài đời cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Lời này Diệp Tuệ không dám nhận cô chỉ biết đáp lại, là lớp trang điểm của em hôm nay đẹp thôi ạ. Không biết có phải tổ chương trình cố tình hay không mà tập hôm nay sẽ có một một trò chơi rất hài hước dành cho các khách mời. Các khách mời sẽ phải ép mặt vào một tấm màng bọc thể hiện ra biểu cảm khác với thường ngày, nếu được khán giả bỏ phiếu thì mới được coi là thành công. Không phải Diệp Thuệ ảo tưởng đâu, mà đúng là tổ chương trình đã sắp xếp trò chơi này để nhắm vào cô. trang cần vì thua ở trò chơi trước nên lần này phải lên đầu tiên, dáng vẻ cô nàng nhăn nhăn nhó nhó, không ngờ rằng hôm nay tham gia chương trình lại phải chơi trò này. Mặt trang cần ép vào tấm màng bọc hình tượng nữ thần cổ trang mà cô ấy khó khăn lắm mới gây dựng được giờ đã bị chương trình hủy hoại hết rồi. Sau một trận cười sảng khoái ánh mắt của MC nhìn vào Diệp Tuệ, ngay sau đó Tề Tiện bất ngờ lên tiếng để tôi chơi trước đi. Một câu nói của Tề Tiện đã làm cho fan của anh ấy ngồi bên dưới hết ẩm ý, anh mỉm cười với các fan chấn an cảm xúc của họ. Tề tiện chủ động đi tới chỗ không màng bọc mà tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn, dán sát mặt vào, không hề tỏ thái độ khó chịu hay kiêu ngạo của một ngôi sao lớn, mà anh toàn tâm toàn ý muốn tạo một bầu không khí vui vẻ cho chương trình. Đến lượt Diệp Thuệ rồi. Lúc đi xuống, ngang qua chỗ Diệp Thuệ, bước chân anh chậm lại, nói nhỏ với cô cố lên nhé. Mấy ngày nay truyền thông đưa tin đồn rất nhiều, tất cả đều có liên quan đến việc Diệp Thuệ phẫu thuật thẩm mỹ cho nên ai cũng có thể đoán ra được là tổ chương trình đang muốn gây khó khăn cho một nữ diễn viên mới nổi là cô. Diệp Thuệ ngẩn người, quay đầu nhìn tề thiện bốn mắt giao nhau, anh không nói thêm gì nữa chỉ có ánh mắt là tràn đầy sự động viên. Trong giới giải trí chuyện ma cũ bắt nạt ma mới là rất thường gặp mà tương lai Diệp Thuệ sẽ ngày càng nổi hơn cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ phải đối mặt với rất nhiều phiền phức. Em gái ma đúng là không thần tượng sai người idol của cô bé thật sự có nhân phẩm rất tốt si và những khán giả đang có mặt tại đây đều chờ mong màn này Máy ảnh cũng đã nhắm thẳng vào mặt cô Nếu cô dám làm chuyện gì mờ ám thì người xem nhất định sẽ bắt cô phải làm lại Trong một rừng tấm bảng ghi tên tề thiện được fan dơ bên dưới Diệp Tuệ vẫn nhìn thấy một số ít fan của mình, họ đang dơ cao tên cô Fan của cô tuy không đông, nhưng giọng nói thì rất to Tuệ Tuệ cố lên Diệp Thuệ nhắm mắt ép mặt mình lên tấm màng bọc cảm giác thiếu không khí rất rõ ràng, ngũ quan bị đè chặt lại. Phẫu thuật thẩm mỹ, mặt mũi thay đổi, không xứng với danh hiệu tiểu hoa. Người khác nói gì đều không quan trọng, vì dù sao trên con đường này, vẫn có những người luôn tin tưởng và sẵn lòng bước cùng cô. Ghi hình xong là 4 giờ chiều trong phòng trang điểm, Diệp Thuệ gặp được tề Tiễn. Trợ lý của anh ấy là Tiểu chu từ bên ngoài đi vào, trong tay còn cầm rất nhiều cốc Starbucks, ban nãy Tề Tiện bảo Tiểu chu cầm ví của mình ra ngoài mua cà phê cho các khách mời. Tiểu chu đặt đồ lên bàn, đưa lại ví cho Tề Tiện, vì hơi hấp tấp nên cậu ấy đã làm rơi ví xuống đất. Chiếc ví da màu đen bị mở ra, bên trong có một tấm ảnh Tề Tiện chụp chung với một người. Diệp thụy liếc nhìn, ánh mắt dừng lại vài giây, gương mặt của người kia rất quen, chính là hồn ma mà cô đã nhìn thấy ở concert của Tề Tiện. Tề tiện nhặt ví lên cất đi, lúc anh đứng lên liền thấy Diệp Thuệ đang nhìn mình cười nói, ban nãy cô chơi hết mình thật đấy. Diệp Thuệ nói, không hết mình thì sẽ bị dân mạng nói là không tôn trọng chương trình mất. Trong lòng cô đang suy nghĩ, người đàn ông kia chắc là bố của Tề Tiện rồi. Đoàn đội của Diệp Thuệ chưa lên tiếng về tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ của cô chỉ là vì họ đang chờ thời cơ mà thôi. Ghi hình xong, phòng làm việc đã đăng tải lên mạng những hình ảnh với đủ các biểu cảm của Diệp Thuệ trong chương trình. Trời ơi, mặt bị ép chặt thế mà vẫn xinh quá À, tiên nữ tuệ tuệ của tôi Ai dám nói idol của chúng tôi phẫu thuật thẩm mỹ nữa nào Cảm ơn mấy tấm ảnh của phòng làm việc nhé Vui quá đi, chat của tôi lại có thêm meme mới rồi Chỉ thế thôi mà có thể chứng minh Diệp Tuệ không phẫu thuật thẩm mỹ à Coi tôi là đồ ngốc sao Cả gương mặt Diệp Tuệ ép lên tấm màng bọc đã bị biến dạng luôn Biểu hiện của cô trong chương trình còn nhiệt tình hơn rất nhiều nữ nghệ sĩ khác Gần như rất ít nữ nghệ sĩ có thể chịu đựng được việc mình bị đem ra làm trò hề với khán giả như vậy, cho nên tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ đã hoàn toàn sụp đổ. Mặc dù có người vẫn kiên quyết không tin, nhưng ngoài miệng thì nói thế, chứ trong lòng lại rất thành thật sử dụng gói biểu cảm của Diệp Tuệ. Trường 64, các đoàn đội bỏ đá xuống giếng khác cũng biết là không thể công kích Diệp Tuệ được nữa rồi. Bọn họ mơ hồ cảm thấy đoàn đội của Diệp Tuệ lần này rất thông minh, không chủ động tự bôi đen như trước nữa, có lẽ nào đoàn đội đã thay người rồi không? Hoa Thủy, công ty của Diệp Tuệ đã được Hoa Thủy mua lại, nhưng chuyện Diệp Tuệ đổi người đại diện thì vẫn chưa được công bố ra bên ngoài. Thẩm thuật ngồi trong phòng làm việc liếc nhìn bản hợp đồng Vương Xuyên đưa cho mình. Diệp Tuệ ký hợp đồng với công ty nhỏ kia trong 5 năm, thời điểm cô ký hợp đồng vẫn còn là người mới, hai bên chia tỷ lệ 4-6. Anh nhú mày chia 4, 6 thì quá ít phải sửa lại, anh gọi điện cho Vương Xuyên, muốn sửa đổi bản hợp đồng theo yêu cầu của anh. Diệp Thuệ nhận được tin nhắn của chị Nhâm. Hoa Thủy đang có kế hoạch đào tạo người mới, em là đối tượng được bọn họ chọn để bồi dưỡng đấy, em đến Hoa Thủy ký hợp đồng đi. Cho nên Diệp Thuệ sẽ phải tới Hoa Thủy để ký một bản hợp đồng mới, nghe nói bản hợp đồng này là do chính Tổng Giám Đốc Thẩm xem xét và ký duyệt dưới tình huống mà thẩm thuật chưa kịp đề phòng, vương xuyên dự định sau khi ký hợp đồng với diệp tuệ xong sẽ dẫn cô đến phòng làm việc của thẩm tổng để hai người gặp nhau. hoa thủy thẩm thuật đang kiểm tra đối chiếu các điều khoản trên bàn hợp đồng sẽ ký với diệp tuệ anh xem rất cẩn thận phải đảm bảo khi cô đến hoa thủy sẽ nhận được nhiều ưu ái nhất. chia tỷ lệ ít quá thẩm thuật nhún mày nói anh lắc đầu để chín một đi diệp tuệ 9, công ty 1. vương xuyên ngơ người trước giờ chưa từng có tiền lệ này Nhưng cũng bởi người mà bọn họ hợp tác không thể coi là nghệ sĩ dưới chứng bình thường, mà là bà chủ rồi. thẩm tổng, nếu sửa hợp đồng như thế, liệu Diệp Tuệ có nghi ngờ không? Em thấy vẫn nên để bảy giống bùi ninh thì hơn. Mặc dù thẩm thuật không hài lòng chút nào, nhưng suy nghĩ đến việc Diệp Tuệ có thể sẽ hoài nghi, nên anh đành phải nghe theo Vương Xuyên. Anh lại tiếp tục xét đến điều khoản khác, ở chỗ này ghi thêm thời gian nghỉ phép đi, nửa tháng, à không, một tháng. Vương Xuyên nghĩ đến chuyến du lịch đại lý lần trước thẩm tổng vì có ý định riêng nên mới muốn cho Diệp tuệ nghỉ phép sao Vương Xuyên khéo léo nói là nghệ sĩ mới phát triển sự nghiệp mới là quan trọng nhất một tháng liệu có hơi nhiều quá không ạ Thẩm thuật suy nghĩ một lát lại nhẫn nhịn rút ngắn lại một nửa thời gian Anh dặn dò Vương Xuyên rất nhiều chuyện Ví dụ như trong lúc Diệp tuệ quay phim tốt nhất không nên nhận quá nhiều quảng cáo này nọ cho cô tránh cho cô phải đi lại vất vả Vương Xuyên với vẻ mặt chết lặng sửa đổi lại nội dung bản hợp đồng thẩm thuật bấy giờ mới hài lòng tiếp tục công việc của mình. Anh vốn còn tưởng Diệp Tuệ sẽ mất thời gian thì mới thu xếp đến công ty được nào ngờ Vương Xuyên lại hành động quá nhanh, vừa mới làm xong hợp đồng thì đã gọi cô đến luôn rồi. Dưới tình huống thẩm thuật hoàn toàn không biết gì, Diệp Tuệ đã đứng dưới sảnh công ty Hoa Thủy, như đã trao đổi qua điện thoại cô vào thang máy đi đến nơi đã hẹn Trong phòng, người đại diện vàng đối trí đang ngồi chờ Diệp Thuệ, đối trí là người thay mặt hoa thụy ký kết hợp đồng với cô. Đây là bản hợp đồng. Đối trí đẩy bản hợp đồng đến trước mặt cô. Diệp Thuệ xem rất cẩn thận, nhưng càng đọc càng cảm thấy sai sai. Đầu tiên là tỷ lệ ăn chia cô thật sự chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ nhận được nhiều như thế. Trong điều khoản còn quy định cả thời gian nghỉ ngơi, nguyện vọng cá nhân của nghệ sĩ, một bản hợp đồng tốt thế này mà lại được giao cho một người mới như cô sao. Diệp Thuệ nhú mày, không ký tên ngay. Các điều kiện đưa ra quá tốt, nếu không phải bây giờ cô đã là người của Hoa Thủy, hơn nữa còn được gặp người đại diện hàng đầu trong giới giải trí thế này thì chắc chắn cô sẽ hoài nghi đây là một cái bẫy. Mấy điều kiện này, có thật không ạ? Đối với câu hỏi của Diệp Thuệ, đối trí rất bình tĩnh, nét mặt thoải mái đáp tất nhiên là thật rồi. Anh và Thẩm Thuật là bạn thân lâu năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Thẩm Thuật để ý đến một người con gái, nếu Thẩm Thuật đã có lời với anh thì nhất định anh sẽ nâng đỡ Diệp Thuệ để cô trở thành nữ nghệ sĩ hot nhất trong giới giải trí này. Nếu là người khác thì không nói, nhưng ở đây tư chất của Diệp Thuệ căn bản đã tốt hơn rất nhiều so với những nữ nghệ sĩ khác hiện giờ cô cũng đang khá hot cho nên chuyện này đối với anh mà nói thì thật sự không khó chút nào. Điều kiện của cô rất tốt đáng để công ty đưa ra những đãi ngộ này đới trí đặt bút lên bàn hợp đồng, cô ký tên rồi, đoàn đội của chúng tôi sẽ ở bên giúp đỡ cô trong mọi việc. Diệp Thuệ cảm thấy như sắp bị tẩy não vậy, bây giờ cô có giá đến vậy sao, ngay cả Hoa Thủy cũng phải đưa ra những đãi ngộ tốt để giữ được cô. Không thể làm gì khác cô liền ký tên lên bàn hợp đồng nhìn qua thì thấy có trăm ngàn kẽ hở nhưng thật ra lại không có vấn đề gì cả này. Hợp tác vui vẻ, sau này làm phiền các anh rồi. Diệp Thuệ cười nói với đới trí. Đối chí không rõ lắm về quan hệ của Diệp Thuệ với Thẩm Thuật, cũng không biết là Diệp Thuệ không nên nhìn thấy Thẩm Thuật ở công ty, nên anh rất có lòng nói tôi dẫn cô đi tham quan một vòng công ty nhé. Trước khi giao bản hợp đồng cho đối chí, Vương Xuyên cũng đã nói riêng với anh rồi, nếu Thẩm Thuật mà gặp Diệp Thuệ ở công ty thì chắc chắn anh ấy sẽ rất vui. Diệp Thuệ ngáo ngơ đi theo sau đối chí, từ sau khi đọc bản hợp đồng kỳ lạ cho đến bây giờ cô vẫn chẳng thể hiểu nổi một việc gì. Đây là Vương Xuyên chịu trách nhiệm chính về việc đầu tư cho phim ảnh, anh ấy sẽ dẫn cô đi tham quan công ty. Vương Xuyên đã đợi sẵn bên ngoài, anh ấy đang cực kỳ nôn nóng muốn tạo cơ hội cho thẩm thuật và Diệp Thuệ vô tình gặp nhau, đảm bảo là sếp sẽ phải cảm ơn mình cho mà xem trong lòng Vương Xuyên thầm nghĩ vậy. Không đâu thẩm thuật hẳn là sẽ bóp chết cái đồ thích tự làm theo ý mình thì có ý. Diệp Thuệ thấy Vương Xuyên nhìn quen quen, hình như cô đã gặp anh ấy ở đâu rồi thì phải. Đúng là lúc ở tập đoàn vi thị cô đã từng gặp thẩm thuật đi cùng Vương Xuyên. Nhưng lúc đó Diệp Thuệ đang nhiễm âm khí nặng nên cơ thể suy yếu, trong mắt chỉ có một mình thẩm thuật thôi. Huống hồ Vương Xuyên còn đứng cách xa nên cô chỉ mới nhìn thoáng qua. Diệp Thuệ không nhớ ra Vương Xuyên, chỉ cho là anh ấy có một gương mặt đại trà. Vương Xuyên với gương mặt đại trà dẫn Diệp Thuệ vào thang máy, anh bấm luôn tầng cao nhất tầng này là phòng làm việc của thẩm tổng. Hiện giờ có thể thẩm tổng đang bận chưa chắc cô có thể gặp được đâu. Vương Xuyên biết trước giờ thẩm thuật đều rất nghiêm túc trong công việc, không có chuyện làm việc riêng bao giờ, nhưng anh ta đưa Diệp thuệ lên cho hai người nhìn thấy nhau bên ngoài phòng làm việc cũng được mà nhỉ. Vì phòng làm việc của thẩm thuật có tường kính thủy tinh, nhưng chỉ người bên trong mới có thể nhìn thấy cảnh bên ngoài mà thôi, bây giờ anh ta sẽ đưa Diệp thuệ đi dạo bên ngoài một lượt, anh ta không tin là thẩm thuật còn ngồi yên mà làm việc được. Thẩm thuật cư thế bị đối trí liên minh với Vương Xuyên bán đứng, anh cúi đầu, nhìn văn kiện giấy tờ trên bàn, không biết chuyện Diệp Thuệ đã vào thang máy đi thẳng lên phòng làm việc ở tầng cao nhất. Đây là phòng làm việc của Thẩm Tổng. Vương Xuyên chỉ tay về hướng phòng làm việc. Diệp Thuệ gật đầu, suýt thì bị sự nhiệt tình của Vương Xuyên dọa sợ, ngày đến cánh phóng viên còn chưa bao giờ chụp được ảnh phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Hoa Thụy thế mà hôm nay cô lại được nhìn thấy rồi. Thì ra đây là phúc lợi khi làm việc cho Hoa Thụy sao. Vương Xuyên tưởng Diệp Thuệ sẽ phải kinh ngạc vui sướng lắm, nào ngờ cô chỉ mỉm cười với mình một cái. Thế này là sao, sao chẳng giống như anh ta nghĩ vậy. Vương Xuyên để Diệp Thuệ đứng chờ trước tấm thường kính, anh ta sẽ vào hỏi xem thẩm tổng có muốn gặp cô không. Diệp Thuệ rất nghe lời đứng yên tại chỗ, mắt cũng không nhìn loạn đi nơi khác. Vương Xuyên gõ cửa, vào đi, thẩm thuật nói, Diệp Thuệ hơi giật mình, ngờ vực nghiêng tai lắng nghe, sao thấy quen thế nhỉ. Tuy nhiên vì giọng của anh bị ngăn cách bởi cánh cửa nên cô không nghe rõ lắm. Vương Xuyên đẩy cửa vào tranh công nói, thẩm tổng em dẫn Diệp Thuệ đến rồi này, anh ta chỉ tay ra cửa, Diệp Thuệ đang đứng ở đó. Thẩm thuật lập tức quay đầu nhìn, Diệp Thuệ hình như không biết gì cả chỉ đang đứng bên ngoài chờ thôi. Sao cậu lại dẫn Diệp Thuệ lên đây? Thẩm thuật nói nhỏ, ngữ điệu rõ ràng đang rất căng thẳng. Anh vẫn chưa thẳng thắn nói cho cô biết về thân phận của mình, nếu bỗng nhiên Diệp Truyệ biết chuyện tổng giám đốc của Hoa Thụy là anh thì liệu cô có tức giận hay không? Phản ứng của Thẩm Thưt tất nhiên cũng khác hoàn toàn so với dự đoán của Vương Xuyên, giọng nói cũng tự động nhỏ lại theo anh, "Diệp Truyệ đã ký xong hợp đồng rồi, em tưởng là sếp muốn gặp cô ấy một chút." "Cậu đưa Diệp Truyệ về nhà đi." Thẩm Thưt nói dứt khoát, "Đừng để cho cô ấy gặp được tôi." Vương Xuyên suy nghĩ mãi thì mới bừng tỉnh hiểu ra, Cặp đôi trẻ này đang giả vờ không quen nhau đây mà thích nhập vai diễn trò, anh hiểu anh hiểu tuổi trẻ thật tuyệt. Vương Xuyên còn chưa tới 30 mà đã bắt đầu cảm thấy hoài niệm rồi. Lúc Vương Xuyên đi ra, anh ta liền tìm đại một lý do để nói với Diệp tuệ chuyện này cũng nằm trong dự đoán của cô, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế này thì mới bình thường, Tổng Giám Đốc của Hoa Thụy đâu phải cứ muốn là gặp được chứ. Diệp tuệ lại cùng Vương Xuyên đi vào thang máy, còn chưa xuống tầng 1 thì có người vào cùng, là Bùi Ninh. Bùi Ninh nhìn Diệp Thuệ ánh mắt tối sầm lại, quả nhiên là Diệp Thuệ đã ký hợp đồng với Hoa Thủy, có người biết chuyện đã tiết lộ cho cô ta biết. Diệp Thuệ không những ký hợp đồng với Hoa Thủy, mà Hoa Thủy còn trao cho cô một đoàn đội tốt nhất nữa. Mà Bùi Ninh trước đó đã mơ ước có được đoàn đội này từ rất lâu rồi, thời điểm nổi tiếng nhất cô ta cũng đã từng nói lên nguyện vọng của mình, muốn có đối trí đi theo mình, nhưng yêu cầu này không được phê chuẩn. Mà hiện giờ Diệp Thuệ lại được hưởng đãi ngộ tốt như vậy. Cảm xúc của Bùi Ninh đã không thể dùng từ ghen tị để hình dung, cô ta đoán không sai mà Diệp Thuệ chắc chắn là có quan hệ với một lãnh đạo cấp cao nào đó của Hoa Thủy. Nghĩ vậy, biểu cảm trên mặt cô ta cũng lộ ra vài phần không vui, nhiều năm rèn luyện trong nghề diễn viên cũng không thể ngăn lại cơn phẫn nộ của cô ta, cô ta chỉ chào hỏi mỗi vương xuyên, còn với Diệp Thuệ thì chẳng buồn gật đầu lấy một cái. Lúc trước Bùi Ninh quyến rũ thẩm tổng không thành công, bây giờ cô ta đành rút lui mà tìm đến mục tiêu tiếp theo, đó là tái hợp với Tề Tiện. Có tin gì có thể hot hơn tin một nữ diễn viên trẻ tái hợp với một siêu sao ca nhà cơ chứ? Bùi Ninh đang chìm trong mộng tưởng tươi đẹp nhưng lại không nghĩ tới chuyện bây giờ Tề Tiện có còn thèm để ý đến cô ta nữa hay không? Diệp Thuệ thấy phản ứng của Bùi Ninh như thế thì cũng chẳng buồn lấy lòng cô ta làm gì, thang máy vừa xuống tầng một cô liền chào tạm biệt Vương Xuyên rồi bước ra luôn. Ở nơi khác thẩm thuật chờ Diệp Tuệ đi rồi, anh mới lập tức vào thang máy khác đi xuống, mắt nhìn số tầng hiển thị không ngừng thay đổi, trong lòng cực kỳ sốt ruột. Vừa xuống bãi đỗ xe thẩm thuật liền bước nhanh tới xe của mình, lái ra khỏi đây. Diệp Tuệ định bắt taxi về nhà, nào ngờ vừa mới ra khỏi tòa nhà thì có một chiếc xe ở đằng sau bấm còi với cô. Cô quay đầu nhìn, người ngồi trên ghế lái là thẩm thuật. Cô tươi cười ngồi vào xe trùng hợp thật, đúng lúc em vừa mới ký hợp đồng với Hoa Thụy xong, cô tự động kết luận việc thẩm thuật xuất hiện ở đây là do trùng hợp. Cô nhìn anh, bỗng dưng cảm thấy nghi ngờ, anh vừa tập thể thao đấy à? Sao có vẻ mệt mỏi thế? Hơi thở của thẩm thuật có phần gấp gáp, ban nãy vì muốn đuổi kịp cô nên anh đi rất nhanh, đến giờ vẫn chưa bình thường lại được. Anh, muốn đưa em về thôi. Lời này của thẩm thuật không phải là nói dối. Cũng may là Diệp Thuệ không hỏi thêm gì, nếu không e là anh sẽ không giấu được mất. Bây giờ là giờ cơm trưa Thẩm Thuật lái xe đưa Diệp Thuệ đến một nhà hàng, nhà hàng này cũng đứng tên anh, là một nơi giữ bí mật rất tốt, Diệp Thuệ sẽ không sợ lộ thân phận. Đồ ăn của nhà hàng này ngon lắm, Thẩm Thuật đưa thực đơn cho cô. Chị Nhâm đã từng giới thiệu nhà hàng này cho cô, nhưng cô vẫn chưa có cơ hội đến đây, bây giờ may mắn là lại được ngồi ăn với anh. Diệp Thụy chọn món xong, bắt đầu nói với anh về chuyện hồi sáng cô đến Hoa Thụy em thấy Hoa Thụy cứ kỳ lạ làm sao ý Vừa nghe thấy hai từ kỳ lạ thẩm thuật liền nghiêm túc lắng nghe, sao mà kỳ lạ Diệp Thụy nhún vai em cũng không nói rõ ra được không biết Hoa Thụy đang thiếu người hay là thiếu tiền nữa Có cần thiết phải đưa ra những đãi ngộ tốt như vậy cho em không Thẩm thuật trột dạ liếc nhìn nơi khác là thiếu người đấy Cô nói tiếp hôm nay em tí nữa là được gặp tổng giám đốc của Hoa Thủy rồi cơ, người ta cũng có cùng họ thầm với anh đấy. Chỉ một câu nói rất vô tư của cô nhưng cũng đủ làm tay thầm thuật mềm đi, đôi đũa suýt thì rơi xuống bàn, anh vội vàng chuyển chủ đề, chờ khi nào em nghỉ phép, chúng ta lại đi chơi nhé. Diệp thụy đang định gật đầu, nhưng một giây sau liền nhìn anh với ánh mắt giò xét. Sao anh biết là em có thời gian nghỉ phép vậy? Trường 65 lần này thì thẩm thuật làm rơi đũa xuống bàn thật anh trầm tư suy nghĩ cuối cùng cũng tìm được một lý do anh chỉ vào một góc của bản hợp đồng lộ ra bên ngoài túi sách của cô nói ban nãy anh vô tình đọc được diệp tuệ không nghi ngờ gì cô nhét lại hợp đồng vào túi phải cất cẩn thận mới được không lại làm rơi mất thì chết thẩm thuật thoát được một kiếp nạn bây giờ không dám tùy tiện nói gì nữa sợ càng nói càng sai Hôm sau, Diệp Thuệ đến phim trường chuẩn bị quay phim giải thoát lúc cô đang trang điểm trợ lý ở bên ngoài nói với đạo diễn Chu, đạo diễn Diệp Thuệ đến rồi. Đạo diễn Chu Hờ hững gật đầu, ban đầu khi biết tin nữ chính là Diệp Thuệ, ông ta cực kỳ không hài lòng. Diệp Thuệ là ai? Từ khi cô ta ra mắt đến giờ toàn chỉ thấy bị bôi đen, danh tiếng không tốt đã đành, thậm chí đến một tác phẩm tiêu biểu cũng không có, sao cô ta có thể diễn tốt được chứ? Đạo diễn Chu đã đề cập với bên nhà đầu tư là tập đoàn vi thị về việc đổi lại nữ chính, nhưng bọn họ rất kiên trì nói là Diệp Thuệ có thể đảm nhận vai diễn này. Đạo diễn Chu đành phải thôi, nhưng trong lòng càng thêm khẳng định là Diệp Thuệ không hề có thực lực. Hôm nay Diệp Thuệ sẽ quay cảnh đầu tiên, đạo diễn Chu cho rằng tuy ông ta không có quyền thay đổi nữ chính, nhưng gây khó khăn một chút cho Diệp Thuệ ở phim trường thì vẫn đủ tư cách. Diệp Thuệ hóa trang xong đi ra, đứng ở giữa trường quay, đạo diễn Chu nhìn cô vốn tưởng rằng Diệp Thuệ có vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo, nhưng nhìn kỹ thì thấy cô lại mang hơi thở thanh cao lạnh lùng, quả thật rất phù hợp với bộ phim này. Nhưng tạo hình phù hợp thì sao chứ? Kỹ năng diễn xuất tệ thì cũng vứt. Đạo diễn Chu nói cho có lệ chuẩn bị đi, bắt đầu quay cảnh đầu tiên. Diệp Thuệ nghĩ lại kịch bản cô đã xem trước cảm thấy có chỗ không đúng lắm, cô do dự một chút quyết định lên tiếng, đạo diễn cảnh thứ hai nếu trực tiếp rút súng ra chỉ vào đối phương thì tôi thấy không ổn lắm. Nếu thay đổi lại thành nghiêng người trước, sau đó mới. Đạo diễn chẳng thèm nghe cô nói, lạnh lùng cắt đứt cô chỉ cần diễn đúng theo kịch bản là được, đừng có quan tâm nhiều làm gì. Diệp Thuệ biết đạo diễn có thành kiến với cô nên không nói gì nữa. Đạo diễn hô, bắt đầu. Lúc này, đèn trên trần bất ngờ tắt ngúm cả studio chìm trong bóng tối, lúc mọi người đang ngơ ngác thì đèn lại sáng lên. Cùng lúc đó, một cảm giác lạnh lẽo bắt đầu dâng lên từ lòng bàn chân mỗi người, sau đó lan ra khắp cơ thể. Đạo diễn Chu Cao mày nói, có chuyện gì thế? Trợ lý đáp, để tôi đi xem sao. Trợ lý kiểm tra không thấy có vấn đề gì, đạo diễn lại nói tiếp tục quay. Còn chưa nói xong thì đèn lại tắt. Một lúc sau đèn lại sáng, nhưng cứ lập loè lập loè, gương mặt mọi người dưới ánh đèn cứ sáng rồi lại tối. Trong lúc bóng đèn chập chờn, Diệp Truyệ nhìn thấy một bóng đen, bóng đen đó đang ở ngay phía sau Đạo Diễn Chu, mặt rất trắng, quần thâm mắt rất đậm. Ông ấy nhìn qua thì thấy rất bình thường, nhưng người ông ấy cứ dán sát vào Đạo Diễn Chu, người đứng xung quanh không ai phát hiện ra, Diệp Truyệ dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết ông ấy là ma. Ông ấy nhìn đạo diễn chu với vẻ khinh bỉ, sau đó lại nhìn lên ràn đèn khóe miệng tươi cười vui vẻ. Rất hiển nhiên, ánh đèn chập chờn này chính là kiệt tác của ông ấy. Diệp Thuệ không dám nhìn về hướng đạo diễn nữa, cứng ngắc quay mặt đi chỗ khác. Trợ lý đã điều chỉnh ánh sáng nhiều lần, nhưng anh ta cứ đi đến là đèn sáng, đi về thì đèn lại tắt đi tới đi lui nhiều lần, anh ta mệt muốn chết rồi. Cuối cùng đèn đó mới bình thường trở lại, Diệp Thuệ nhìn con ma kia quả nhiên là ông ấy không nhìn lên ràn đèn nữa. Đạo diễn Chu không hề cảm nhận được điều gì kỳ lạ, tiếp tục vung tay lên, bắt đầu. Diệp thùy miễn cưỡng rời sự chú ý vào công việc, ở đây có một con ma đang xem cô diễn, chân cô không run rẩy đã là giỏi lắm rồi. Vất vả lắm cô mới nhập tâm được diễn một lần theo đúng với kịch bản, đạo diễn Chu không nói gì ông ta không chỉ trích cô cũng có nghĩa là cô diễn rất tốt. Ông ta nói cảnh tiếp theo. Cảnh này Diệp Tuệ đã có lời trước với đạo diễn, nhưng đạo diễn không cho cô có ý kiến, nên cô lại tiếp tục dựa theo đúng kịch bản mà diễn. Diễn xong, đạo diễn vẫn không nói năng gì, thật sự là cô diễn quá tốt, tốt hơn cả kỳ vọng. Đạo diễn chú tất nhiên là khinh không thèm khen Diệp Tuệ, ông ta xem lại cảnh quay vừa rồi, nhưng bất ngờ có chuyện lạ xảy đến. Máy quay bỗng vang lên tiếng rè rè, rất rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Với lại trên màn hình chỉ hiện mỗi hình bông tuyết cảnh quay được ban nãy đã mất sạch Diệp Thuệ liếc nhìn con ma phía sau đạo diễn Chu, ông ấy nói cô gái nhỏ ban nãy đưa ra đề nghị rất hợp lý, tôi đã quay quá nhiều phim rồi, mắt quan sát chuẩn hơn ông nhiều. Ông mà không nghe lời cô bé thì còn lâu tôi mới để ông quay tiếp. Trợ lý nói nhỏ, đạo diễn kỳ lạ quá, đèn thì vô duyên vô cơ tắt máy quay thì hỏng, có khi là. Anh ta nhìn xung quanh, sợ hãi nuốt nước bọt có ma. Đạo diễn Chu nhìn chằm chằm máy quay, bất thình lình nói một câu, bây giờ là xã hội gì rồi. Anh trợ lý không hiểu ra sao, nhưng vẫn đáp xã hội chủ nghĩa ạ. Đạo diễn lại hỏi, đọc chủ nghĩa mắc bao giờ chưa? Chấm, trước kia đã từng đọc ạ. Chép lại 300 lần để gột rửa cái suy nghĩ mê tín của cậu đi. Trợ lý, đạo diễn chu kiên quyết đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, ông ta chỉnh lại máy quay, vung tay nói quay lại. Ông ta không tin vào chuyện ma quỷ, chắc chắn là vừa nãy máy quay chưa bật đúng chế độ thôi. Diệp Tuệ lại diễn một lần nữa, đạo diễn Chu nhìn vào màn hình không chớp mắt lần này hình ảnh hiện lên không phải hình bông tuyết nữa rồi. Đạo diễn Chu cười quả nhiên đúng như ông ta nghĩ. Tuy nhiên nụ cười của ông ta bất chợt căng cứng trong nháy mắt đúng là có hình ảnh thật nhưng không phải là cảnh mà ông ta mới vừa quay. Trên màn hình là cảnh trong một phim của ông ta đã quay từ 2 năm trước. Tâm trạng của anh trợ lý hoàn toàn đóng băng rồi, run rẩy nói, đạo diễn ơi chắc chắn là có ma rồi. Sắc mặt đạo diễn Chu tái nhợt một lúc sau ông ta mới hậm hừ, cho mình thêm can đảm, cho dù là ma thì bây giờ cũng thành một lão già khốn kiếp rồi, lớn tuổi đã đành còn không có văn hóa nữa. Ông đạo diễn ma đứng đằng sau trợn tròn hai mắt nhìn cái gì cơ. Lão già khốn kiếp, không có văn hóa, đây quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời đạo diễn của ông. Diệp tuệ nhìn ông đạo diễn ma lao vù tới trước mặt đạo diễn Chu, bàn tay to và mạnh vào đầu ông ta, hết cái này tới cái khác. Thằng oát con này, tao ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm nhé, lúc tao quay phim thì mày vẫn còn chưa ra đời đâu. Một cô gái trẻ mới vào nghề mà còn hiểu biết hơn cả mày, cái loại đần độn nhà mày, nghe ý kiến của người ta một tí thì chết à. Còn nói tao già, lúc còn sống bố mày phong độ người người nhé, chết đi cũng được đám ma nữ chào đón, mày đúng là thằng oát con không biết trời cao đất dày là gì ông ấy cứ nói một câu là đập vào đầu đạo diễn chu một cái diệp tuệ trơ mắt đứng nhìn thấy đầu của đạo diễn không khống chế được mà gục xuống từng chút một trợ lý đứng bên cạnh nhìn do dự hỏi đạo diễn chu anh mệt à đầu sắp gục xuống đất đến nơi rồi đạo diễn chu giật mình khó khăn ngẩng đầu lên tôi không sao ông đạo diễn ma vẫn đang chửi mắng đạo diễn chu thoáng liếc nhìn diệp tuệ bỗng dưng ông ta nghĩ từ khi từ chối lời góp ý của diệp tuệ thì những chuyện kỳ lạ cứ xảy đến liên tiếp thì phải Không lẽ vấn đề nằm ở chỗ đó? Đạo diễn Chu nhìn cô thái độ tỏ ra hòa hoãn hơn, lời góp ý ban nãy của cô thế nào nhỉ, có thể nói lại với tôi một lần không? Diệp Tuệ nhìn sang đạo diễn mà ông ấy không có hành động gì nữa, cô liền nói lại một lần đề nghị của mình, đạo diễn Chu gật đầu ý kiến của cô rất hay, cô cứ dựa theo đó mà diễn đi. Sau khi Diệp Tuệ diễn xong, đạo diễn Chu xem lại cảnh quay quả nhiên hình ảnh đã xuất hiện trọn vẹn trên màn hình ông ta thở phào nhẹ nhõm. Sau này cô có ý kiến gì thì phải nói với tôi đấy nhé, như vậy thì bộ phim mới càng thêm xuất sắc. Diệp Thuệ, vâng ạ. Sau khi hoàn thành các cảnh quay hôm nay, Diệp Thuệ trở về nhà. Tổ chương trình tôi cùng Minh Tinh mở quán ăn nhanh thông báo với cô là tập ghi hình cuối cùng mọi người sẽ lên máy bay đi tới địa điểm quay, bọn họ sẽ đặt phòng khách sạn cho các khách mời. Diệp Thuệ rất sầu não, địa điểm quay ở xa quá chắc chắn không thể trở về trong ngày được rồi, nghĩa là cô sẽ phải qua đêm bên ngoài một mình. Cô lập tức lên mạng tra cứu về khách sạn, kia càng xem càng thấy sợ khách sạn mà tổ chương trình đặt lại chính là một khách sạn có rất nhiều tin đồn ma quỷ. Nghĩ đến chuyện sẽ gặp ma, Diệp Thuệ liền đứng phát dậy đi ra phòng khách tìm thẩm thuật, ánh mắt cô khóa chặt lấy thẩm thuật đang ngồi trên salon, bước nhanh tới. Cô rất muốn anh có thể ở bên ngoài với cô một đêm, nhưng tự dưng nói lên yêu cầu này thì không hay lắm thì phải. Thế là, Diệp Thuệ quyết định chọn cách đi đường vòng, anh có khát không? Thẩm thuật còn chưa nói gì thì cô đã rất nhiệt tình cầm cốc nước đi tới, đặt trước mặt anh, anh uống đi. Thẩm thuật lúc này đang không hề khát nước, Diệp Thuệ liếc nhìn đĩa trái cây bên cạnh vô cùng tích cực nói, anh muốn ăn trái cây không? Em gọt cho anh nha. Diệp Thuệ cầm một quả táo lên, chuẩn bị gọt vỏ. Đúng lúc này có một bàn tay đưa tới, nhẹ nhàng lấy đi quả táo trong tay cô. Cô ngẩng đầu lên, thấy thẩm thuật đang nhìn mình, vẻ mặt anh có phần bất đắc dĩ, nói em nói đi, có việc gì cần anh giúp hả? Ý đầu của cô quá rõ ràng rồi. Cô khựng lại mấy giây, sau đó mới nhìn anh nói, mấy ngày nữa em phải tới một chỗ khá xa để quay sâu, mà khách sạn chỗ đó lại có ma. Thẩm thuật đã hiểu ý cô, em muốn anh đi cùng em mà Diệp Thuệ gật đầu lia lia, giơ một ngón tay lên, vâng, chỉ một buổi tối thôi. Tất nhiên thẩm thuật sẽ đồng ý rồi, anh nói, không thành vấn đề. Trong lòng cô thầm nghĩ thẩm thuật thật tốt, thẩm thuật thấy dáng vẻ vui sướng của cô thì khóe miệng cũng nhướng lên cười. Đến ngày xuất phát, Diệp tuệ cùng cả đoàn lên máy bay, thẩm thuật thì đi một mình tới đó, cô và anh đã hẹn nhau từ trước, buổi tối cô sẽ đến chỗ anh. Đến tối, mọi người đều ở trong khách sạn nghỉ ngơi, Diệp tuệ thì đi cùng tiểu lưu, chỗ này có rất nhiều câu chuyện ma quái được đồn, cô chỉ muốn nhanh chóng được ở bên cạnh thẩm thuật thôi. Diệp tuệ cực kỳ vui vẻ đi đến phòng thẩm thuật không hề biết là mình đã bị phóng viên theo dõi. Gần đây Diệp Thụy đang được thảo luận khá nhiều trên mạng, phóng viên vừa nghe tin Diệp Thụy đến đây thì cũng bám theo cô luôn. Xe của cô vừa mới lái đến khách sạn thì truyền thông cũng đã theo sát, không ngừng chụp hình suốt cả quá trình. Diệp Thụy vừa vào khách sạn thì trên mạng đã đưa tin ngay. Nữ diễn viên đang hót Diệp Thụy ban đêm bí mật đi gặp một người. Đính kèm là mấy tấm ảnh, mặc dù hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra người trong ảnh chính là Diệp Thụy. Vì sao Diệp Thụy lại đi khỏi khách sạn kia rồi vội vã tới một khách sạn khác? Cô ấy muốn đi gặp ai? Tin tức vừa được truyền ra, chỉ trong một thời gian ngắn, dân mạng đã nhảy vào bình luận rất tích cực. Chương 66. Gần đây Diệp Thụy rất hot cho nên tin tức cô bí mật đi gặp đàn ông vừa mới được tung ra thì đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, hầu như ai cũng đưa ra những lời chất vấn. Diệp Thụy đêm hôm rời khỏi khách sạn để đi gặp đàn ông thì còn có thể là chuyện gì nữa, vừa nổi lên được tí thì đã có chuyện có tự nhận thức được mình là nghệ sĩ không đấy. Trước tôi đã cảm thấy tư chất của Diệp Thụy quá tốt, sau lưng chắc chắn là có kim chủ chống đỡ trả trách mà ngay cả bùi ninh cũng không đấu lại nổi. Hành động này của Diệp Thụy làm cho người ta mất hết lòng tin rồi, để xem xem lần này cô ta có tẩy trắng được không. Tuy nhiên vẫn có các fan của Diệp Thụy vào phản bác. Có mỗi một cái ảnh đi vào khách sạn mà liên tưởng lắm thế. Mấy người muốn bôi đen Diệp Tuệ ơi, lòng đấu kỵ của mấy người lớn đến mức sắp tràn ra ngoài màn hình rồi đấy. Tuệ Tuệ hãy cho chúng em một lời giải thích đi, bọn em vẫn sẽ tin tưởng chị. Trên mạng đang nổ tung rồi, còn phía bên kia Diệp Tuệ vừa mới đi vào khách sạn, Tiểu Lưu vẫn ở bên ngoài, đang chuẩn bị đi vào theo. Đúng lúc này thì cô ấy đọc được tin tức liền nhíu mày. Tiểu Lưu lập tức gọi điện cho Diệp Tuệ, lo lắng hỏi Tuệ Tuệ có phóng viên bám theo chị đến đây đấy, làm sao bây giờ? Diệp Tuệ đã vào thang máy, số tầng hiển thị đang lần lượt thay đổi. Cô mỉm cười, sắp được gặp Thẩm Thuật rồi. Điện thoại của cô vang lên, nghe máy xong, Diệp Tuệ giữ người, sau đó quyết đoán nói: đừng sợ em, vào đại sảnh chờ chị, chị qua ngay đây. Tiếp theo cô lại gọi cho Thẩm Thuật, bảo anh đừng đi ra ngoài, cô đang gặp chút rắc rối. Sau đó cô lại bấm thang máy đi xuống gặp Tiểu Lưu. Diệp thụy thấy Tiểu Lưu nói chúng ta đi thôi. Tiểu Lưu hỏi đi đâu ạ? Chuyện đã đến nước này rồi, hai người biết đi đâu đây? Diệp thụy thầm thì một nơi mà phóng viên không bao giờ nghĩ đến. Hai người vừa ra khỏi khách sạn, đám phóng viên trầu trực sẵn bên ngoài liền đồng loạt giơ cao máy ảnh trên tay chụp liên lỉa. Đợi chút người bên cạnh Diệp thụy không phải là đàn ông sao? Hình như là trợ lý của cô ấy. Bọn họ có phần thất vọng tuy nhiên bọn họ lại nghĩ cho dù Diệp Tuệ có không đi ra khỏi khách sạn cùng đàn ông thì rất có khả năng bây giờ cô ấy sẽ đi gặp người đàn ông đó. Bọn họ tiếp tục hào hứng bám theo, máy ảnh không rời khỏi Diệp Tuệ một giây nào kết quả bọn họ nhìn thấy Diệp Tuệ đi vào một con phố, rẽ vào một quán ăn nhỏ, đi vào gọi đồ ăn. Hả, quán ăn sao, đàn ông ở đâu, Diệp Tuệ chẳng quan tâm cánh phóng viên đang nghĩ gì, đây chính là kế sách của cô, không vào khách sạn được thì đi tìm quán ăn thôi. Sau đó thì, Livestream nào, Diệp thụy bắt đầu mở Livestream, vì khuya rồi nên số người xem không nhiều lắm. Cô tỏ ra tự nhiên nói, chào mọi người, tôi là Diệp thụy đây, từ trước tôi đã muốn có cơ hội đến quán này ăn rồi, hôm nay vừa hay lại có lịch quay ở đây, nên buổi tối phải tranh thủ đến ăn đêm ngay. Diệp thụy còn bảo Tiểu Lưu nói chuyện với mọi người luôn, Tiểu Lưu biết đây là kế sách của cô nên cũng rất phối hợp nói, chính tôi rủ Thuệ Thuệ đến đây ăn đấy. Lúc này các món ăn Diệp thụy gọi đã được mang tới, bày đầy một cái bàn, Diệp thụy nhìn đồ ăn ngon nên cảm giác đói bụng cũng kéo tới. Cô cầm một cái đùi gà dơ lên trước màn hình, sau đó cắn một miếng, nheo mắt lại, ngon quá, mọi người có dịp thì tới đây ăn nhé. Người xem Livestream kéo đến đông hơn, ai cũng đang chờ được ăn dưa, hồi hộp muốn biết xem người đàn ông Diệp thụy đi gặp là ai, nhưng cuối cùng lại chỉ thấy Diệp thụy quay cảnh đi ăn. Ai nấy đều trợn tròn mắt. Không phải Diệp Thuệ ngủ qua đêm với đàn ông à? Sao lại đi ăn đêm thế này? Tôi nhớ là quán này ở gần khách sạn kia chắc là Diệp Thuệ vào khách sạn cất hành lý rồi đi ăn. Cô ấy chuyển khách sạn là vì muốn đi ăn ngon thôi. Thế nhưng vẫn có ít người không tin. Bọn họ không nghĩ Diệp Thuệ chỉ tới đây để ăn thôi quyết định theo dõi tiếp. Diệp Thuệ cầm bát mì lên bắt đầu ăn chậm rãi. Suốt quá trình lượt người xem vẫn tăng đều. Mới đó mà đã có mấy triệu người xem, nghi vấn đưa ra thì ngày càng ít. Tuệ tuệ thế này là đang phóng độc đêm khuya đấy hả? Chị nói cho em biết đi, chị ăn nhiều thế mà sao da vẫn đẹp vậy? Mọi người đều chỉ chú ý đến đồ ăn thôi à? Chẳng lẽ chỉ có mình tôi là nhìn tay Diệp tuệ thôi sao? Tay đẹp quá đi mất. Diệp tuệ người ta chỉ đi ăn đêm thôi mà cánh phóng viên lại bảo người ta đi gặp đàn ông, đàn ông đâu? Chẳng lẽ anh ta mặc áo tàng hình? Diệp tuệ ăn một bữa mà mất mấy tiếng luôn, cô ăn từng chút một, vừa ăn vừa nói chuyện với tiểu lưu, đạn mà cũng dần trở nên thưa thớt. Tuệ tuệ đáng yêu quá, em cũng thích ăn lắm, sẵn sàng ra khỏi nhà lúc nửa đêm để đi ăn luôn, cảm giác được kéo gần khoảng cách với idol rồi. Tuệ tuệ đêm nay ngủ ngon nhé, để chúng em đi mắng đám truyền thông bịa đặt kia cho. Sau khi diệp tuệ liverstream thì tin đồn tự động sụp đổ, đêm hôm cô đổi khách sạn làm gì? Để tiện đi ăn đêm thôi mà. Mà Diệp Thuệ đi ăn với ai? Chính là trợ lý tiểu lưu, hai người còn livestream stream mấy tiếng đồng hồ, dưới sự chứng kiến của cả triệu người. Người đàn ông thần bí mà đám chó săn mới nói đâu hả? Hơ hơ, đến ảnh còn không có. Các fan bắt đầu phản công, mắng phóng viên tung tin bịa đặt còn chửi cả những người nói Diệp Thuệ có đại gia chống lưng, bị vả mặt đau không? Chỉ trong một đêm, hình tượng của Diệp Thuệ đang bị người ta hoài nghi thoáng cái đã thay đổi chóng mặt thu hút sự yêu thương của mọi người. Sau màn Livestream ăn uống cô lại kéo về thêm một lượng fan, bọn họ cảm thấy cô rất đáng yêu, rất có duyên. Kết thúc Livestream, Diệp Tuệ quay về khách sạn, đã khuya quá rồi, cô cũng ngại không muốn bắt Tiểu Lưu đi theo mình, đành một mình lên phòng. Bước đi trên hành lang chống chảy, Diệp Tuệ lấy ngay điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thẩm Thuật. Anh ngủ chưa? Một giây sau Thẩm Thuật gọi điện thẳng cho cô, cô bắt máy ngay lập tức Thẩm Thuật, em muốn chat video với anh lúc mặt thẩm thuật hiện trên màn hình điện thoại, diệp tuệ mới bình tĩnh lại được. khách sạn ở địa phương này rất nổi tiếng vì mấy tin đồn ma quỷ nên cô không thể thoải mái được. từ lúc bước vào cửa đến giờ cô đã thấy không ít ma rồi. anh đừng cúp máy nhé, chờ em về phòng đã. diệp tuệ mắt nhìn thẳng, chăm chú nhìn mặt anh. thẩm thuật nhìn bộ dạng lúc này của cô không nhịn được mà quay đầu cười thế nhưng chỉ thế thôi mà cũng làm cho cô sợ. anh nhìn em này nhìn em này, đừng quay đầu đi chỗ khác. Diệp Thụy cuốn đến mức chẳng nhận thức được là mình đang nói gì cô chỉ biết là chỉ khi nhìn thấy anh thì cô mới tăng thêm lòng dũng cảm. Diệp Thụy gión dén đi về phòng mình, cô bật hết đèn trong phòng lên, không gian sáng bừng như ban ngày, nhưng thật sự chẳng có ích gì cả. Vì ma quỷ chỉ sợ ánh mặt trời thôi chứ không sợ ánh đèn đâu. Diệp Thụy liếc một lượt căn phòng, có một bóng đen trong góc làm cô giật mình sợ hãi, vội vàng nhìn đi chỗ khác không dám liếc lung tung nữa. Thẩm thuật, anh phải nhìn em đấy, đừng quay đầu. Diệp tuệ không nhịn được phải nói lại lần nữa, giọng rất căng thẳng, tâm trạng căng như dây cung Thẩm thuật không chê cô phiền, anh đáp anh vẫn nhìn em đây Diệp tuệ không dám vào phòng ngủ, chỉ co rúm người ở một góc salon, còn mấy tiếng nữa là trời sáng rồi Cô không định đi ngủ đâu, ai mà biết lúc cô nhắm mắt lại thì sẽ có chuyện gì chứ Em nói chuyện với anh thêm 5 phút nữa rồi anh đi ngủ nha Diệp tuệ miệng thì nói vậy nhưng ngữ điệu thì rõ ràng không phải vậy Thẩm thuật không vạch trần tâm tư cô chỉ mỉm cười. Diệp tuệ trò chuyện đôi ba câu với anh, lại nhìn lên đồng hồ phát hiện mới đó mà đã hết 5 phút rồi. Cô lại bắt đầu mảnh nheo kéo dài thời gian, thẩm thuật 5 phút rồi, anh có có thấy buồn ngủ không? Cô vừa nói xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa, rất rõ ràng trong đêm khuya yên ắng. Thẩm thuật bên ngoài có ma tới gõ cửa phòng em. Diệp tuệ sợ hãi nhìn ra cửa, thẩm thuật bất đắc dĩ nói là anh đây em ra mở cửa đi. Diệp Thuệ ngẩn người, ném luôn di động xuống ghế rồi lao ra mở cửa, đúng là anh đang đứng bên ngoài thật. Thẩm thuật nhưng người đi vào, anh vừa mới ra nhìn, phóng viên đi hết rồi. Có anh ở đây, Diệp Thuệ không còn thấy sợ nữa, đáy mắt tràn ngập nét cười, anh ở lại đến sáng mai nhé, em sẽ bảo tiểu lưu đưa anh ra ngoài. Tất nhiên là thẩm thuật đồng ý rồi, anh nói em đi rửa mặt đi, anh ở đây chờ em. Cô do dự một lát anh phát hiện ra, liền chỉ vào phòng em vào nhà vệ sinh, anh ở trong phòng chờ em. bấy giờ cô mới gật đầu. Lúc vào toilet đánh răng, thỉnh thoảng cô còn ngoái đầu ra nhìn thẩm thuật đang ngồi trong phòng, thấy anh vẫn ngồi đó thì cô mới yên tâm. Mệt mỏi cả một ngày, Diệp Tuệ đã buồn ngủ lắm rồi, mắt cô cứ díp lại chẳng còn chút sức lực nào. Em ngủ đi anh ở đây nhìn em. Thẩm thuật vừa nói xong, mắt cô đã nhắm lại, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Đợi Diệp tuệ ngủ say rồi, thẩm thuật không rời khỏi phòng mà đi ra ngồi trên salon cách cô một khoảng không xa không gần Diệp tuệ mệt quá rồi, anh không muốn ma quỷ xuất hiện rồi đến làm phiền cô Buổi sáng, lúc Diệp tuệ mở mắt liền nhìn thấy thẩm thuật dựa vào ghế salon ngủ, kể cả khi đang ngủ, anh vẫn giữ được khí chất thanh cao của mình Anh chỉ hơi cúi đầu, không chảy nước miếng, không ngủ ngáy, hô hấp rất đều, giống như chỉ đang chợp mắt một lát thôi vậy ánh nắng ấm áp chiếu vào trong phòng khiến cho căn phòng ngời sáng những tia nắng nhỏ vụn dải xuống gương mặt anh tạo thành những cái bóng mờ nhạt diệp tuệ giữ người không vội vã mà vẫn duy trì tư thế cũ ngắm anh ngủ một giây sau cơ thể thầm thuật giật nhẹ mắt anh từ từ mở ra vừa hay bắt gặp diệp tuệ đang nhìn mình không chớp mắt diệp tuệ có phần lúng túng cô lập tức ngồi bật dậy từ trên giường nói anh tỉnh rồi. Thẩm thuật vẫn còn hơi ngái ngủ nên không ý thức được là ban nãy Diệp Tuệ nhìn anh ngủ, nghe cô nói anh cũng chỉ gật đầu đáp lại. Tít tít tít, ngoài cửa vang lên tiếng bấm mật mã, Diệp Tuệ suýt thì quên mất là tiểu lưu biết mật mã số phòng cô, bây giờ hẳn là cô ấy đang đi cùng với những người trong tổ chương trình. Cô bước nhanh tới trước mặt thẩm thuật, vừa kéo tay anh vừa áy náy nói, chắc anh phải chịu thiệt thòi một chút rồi. Một giây sau thẩm thuật đã bị cô kéo đến chỗ tủ quần áo tay cô hơi dùng sức đẩy anh vào trong đó. Cô cúi người xuống nói thầm, đợi em đi rồi, em sẽ bảo tiểu lưu đưa anh ra ngoài bằng cửa sau nhé. Thẩm thuật còn chưa kịp hiểu ra sao thì Diệp Tuệ đã đóng cửa tủ lại rồi, trước mắt chìm trong bóng tối, chỉ có chút tia sáng chiếu vào qua khe cửa. Ngay khi cánh cửa tủ được khép lại thì cũng là lúc người của tổ chương trình đi vào phòng. Chỉ cần bọn họ tới sớm hơn một phút thôi là sẽ trực tiếp bắt quả tang một vụ cặp kè gian díu rồi, chứng thực cho tin đồn tối qua luôn. Trường 67 Xuyên qua khe hở cửa tủ thẩm thuật có thể nhìn được cảnh bên ngoài, anh trông thấy Diệp Thuệ đang vội vàng lao vào nhà vệ sinh. Đến lúc tổ chương trình đi vào, Diệp Thuệ đã thành công tạo cảnh là mình đang đánh răng rất nghiêm túc. Miệng cô ngậm đầu bàn chải ú ớ nói, ngại quá tôi vừa mới ngủ dậy. Thẩm thuật một người có địa vị cao lại nhân nhượng cho một người có địa vị thấp hơn, anh ngồi co chân lên, đầu ngả ra sau một chút chỉ có mấy tia nắng lọt vào trong mắt anh tình cảnh này làm anh thầm bật cười. Tổ chương trình tới là để báo cho Diệp Thuệ một tiếng, vì một số lý do nên phải ghi hình sớm hơn, bọn họ đến nhắc cô chuẩn bị nhanh một chút. Không thành vấn đề, Diệp Thuệ ổn định lại tâm trạng sau sự cố vừa rồi. Cô khá thân thiết với các nhân viên trong đoàn, bỗng nhiên có một nhân viên là Tiểu Triệu hắt xì hơi một cái cô liền nói theo bản năng, bị cảm à. Tôi lấy áo cho cô mặc nhé. Vừa nói xong cô lập tức cảm thấy sai sai, không đợi Tiểu Triệu phản ứng lại cô đã nói luôn, để tôi đi lấy cho. Diệp Tuệ cứ như sợ bị người ta cướp mất vậy, chạy nhanh tới trước tủ quần áo. Cô mở một cánh cửa tủ ra, nhòi người vào lấy áo khoác, bên dưới chiếc áo thẩm thuật đang ngồi bên trong. Cô cho anh một ánh mắt tỏ ý xin lỗi, còn chưa kịp quay đi thì thẩm thuật bỗng dơ tay ra, lau vết kem đánh răng dính trên khóe môi cô. Cả hai người đều ngẩn người sau hành động này. Diệp Tuệ không nghĩ là anh sẽ làm thế, mặt đỏ bừng lên, mà thẩm thuật cũng chỉ theo bản năng muốn lau miệng giúp cô thôi, không hề có suy nghĩ gì khác. Lúc Diệp Thuệ cầm áo khoác đưa cho tiểu triệu, cô ấy liền ngờ vực hỏi, sao mặt cô đỏ thế? Diệp Thuệ quạt tay, hôm nay trời hơi nóng thì phải. Hôm nay là số ghi hình cuối cùng của show tôi cùng Minh Tinh mở quán ăn nhanh, vốn cũng chỉ mong muốn chương trình được khán giả chú ý tới là đủ, không ngờ nhờ có Diệp Thuệ mà chương trình đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Càng đến các tập cuối thì càng có nhiều quảng cáo từ các nhãn hàng chen vào tổ chương trình vì vậy mà có thêm rất nhiều kinh phí. Đến tập cuối, đạo diễn quyết định bao hẳn một khu hoàng cung ở ảnh thị, còn mời cả siêu sao ca nhạc tề thiện đến làm khách mời đặc biệt. Diệp thụy mới ngủ được khoảng 2 tiếng trong khách sạn, không những bị phóng viên thông tin bịa đặt mà còn bị tổ chương trình đến đánh thức, sau đó cuống cuồng giấu thẩm thuật đi. Vật lộn cả buổi tối, lúc này vẫn chưa tới giờ ghi hình cô ngồi trước bàn trang điểm, mắt không mở ra nổi. Tổ chương trình để cho Diệp thụy mặc đồ cổ trang, trang điểm rất tinh tế. Các khách mời mặc đồ cổ trang đi tới một cung điện cổ kính ở ảnh thị, bước vào một căn phòng, ở cửa là một tấm bảng lớn, trên đó viết ba chữ ngự thiện phòng. Đạo diễn nói, Hoàng Cung muốn tìm ra đầu bếp giỏi nhất của ngự thiện phòng, các đầu bếp hãy nấu ăn và dâng lên cho Hoàng Thượng, người có món ăn ngon nhất sẽ được ban thưởng một con dao bằng vàng. Diệp Tuệ nhìn trái nhìn phải, trong này chỉ bày bát đũa chứ không thấy có nguyên liệu nấu ăn, từng ngóc ngách đều trống trải. Đạo diễn nói tiếp tất cả nguyên liệu nấu ăn đều bị giấu trong Hoàng Cung, mọi người phải tự đi tìm. Các khách mời, Diệp Thuệ đứng dậy đi ra ngoài đầu tiên, cô nhìn thấy có một hàng dài các cung nữ đang bưng mâm đĩa, bên trên đặt cái chén nhỏ đi về hướng nào đó ở Hoàng Cung. Diệp Thuệ gọi một cung nữ lại, muốn mở chén ra tìm xem có nguyên liệu nấu ăn không. Cung nữ này nhập vai rất tốt, vỗ vào tay Diệp Thuệ một cái thật to gan, đây là đồ để mang đến từ Ninh Cung Thái Hậu Nương Nương đang chờ dùng bữa đấy. Diệp Thuệ nhanh tay lẹ mắt cô đã nhìn thấy rồi, bên trong cái chén không có gì cả Cô lại đi tiếp, có những nơi được bố trí để làm nhiệm vụ, nếu thành công thì sẽ nhận được nguyên liệu nấu ăn Cô ngỡ ngàng đứng nhìn Cao Việt đang vì một cái bắp cải mà phải dùng mặt để ăn được cái bánh quy Cô quay đầu bước đi, mấy cái nhiệm vụ khó sơi này tốt nhất là không nên làm Còn chưa tới giờ nấu ăn, Diệp Thuệ không vội, vẫn nhàn nhã đi dạo trong cung Đi đến một góc hẻo lánh, bên tường là cỏ dại, một trận gió lớn bỗng nổi lên. Diệp Thuệ ngước mắt nhìn, vừa hay mắt đối mắt với con một ma trông khá quen. Cô đứng im tại chỗ mấy giây, con ma kia nhận ra sự khác thường của cô, liền cười với cô một cái. Người quay phim đi cùng không nhìn thấy, chỉ có cô là thấy con ma kia cầm lên một củ cải trắng. Sau đó nó ném đi củ cải cứ thế lăn đến chân cô. Diệp Thuệ cúi người nhặt lên, hành động này của cô làm cho khán giả đang xem qua mạng phải kinh sợ. Đáng sợ quá, Hoàng Cung vắng vẻ tự dưng lại có cái cụ cải chui ra ở đâu không biết có phải là ma cụ cải không đó. Sao Diệp Thuệ có thể bình tĩnh thế nhỉ? Tôi nhớ có lần trong chương trình cũng xuất hiện một hiện tượng kỳ quái, khi đó Diệp Thuệ cũng không hề sợ hãi, liệu có phải cô ấy có thể trạng đặc biệt khác người không? Linh hồn đang ở trong hoàng cung chính là bố của Tề Tiện, nếu ông ấy còn tiếp tục ở lại đây thì rất có thể máy quay sẽ quay được những hình ảnh kỳ lạ nhất là khi ông ấy gặp được Tề Tiện. Diệp Tuệ cố gắng kiểm soát cục diện cô cầm cụ cải đi vào bên trong cung điện, anh quay phim khá nhát gan, sợ hãi từ lúc nhìn thấy cụ cải tự nhiên lăn đến cho nên không đi vào theo mà đứng ngoài cửa quay Diệp Tuệ. Diệp Tuệ giả vờ đang tìm nguyên liệu nấu ăn, hỏi chú ơi, chú ở đây làm gì thế? Bố của Tề Tiện đáp, cô gái à, con trai chú đã lâu rồi không nói chuyện với chú. Diệp tuệ thở dài, Tề Tiện không nhìn thấy ma, tất nhiên anh ấy không thể nói chuyện với bố rồi. Ông nói tiếp cháu có thể giúp chú không? Chú chú ở yên đây đừng đi đâu nhé, buổi tối cháu sẽ giúp chú nói chuyện với con trai. Cô đang nói thì thấy ánh mắt của bố Tề Tiện ngời sáng, phía sau cô truyền tới tiếng bước chân, Tề Tiện cùng anh quay phim đi vào. ơ Tề tiện ngơ ngác giọng Diệp Thụy ban nãy hơi nhỏ nên anh không nghe rõ. Vừa nãy cô nói chuyện với ai thế? Nói chuyện với bố anh đấy. Nhưng chắc chắn là cô không thể nói câu này với tề tiện bây giờ được vì có rất nhiều người đang xem trực tuyến trên mạng. Cô nghiêng đầu, nhìn anh nói tôi đang khen cụ cải này vừa trắng vừa mập nấu lên ăn thì ngon lắm. Tề tiện, vậy là Diệp Thụy vừa nấu ăn lại vừa nói chuyện với các nguyên liệu luôn sao? Tề tiện lập tức bắt chức theo cô anh cầm quả cà chua lên, miệng lẩm bẩm Diệp tuệ dừng động tác trên đầu mọc lên ba dấu hỏi chấm to đùng anh đang làm gì thế. Tề tiện nhẹ nhàng vỗ lên quả cà chua, nghiêm túc nói tôi mát xa cho nó một tí, lát nữa còn làm món trứng xào cà chua. Chấm, diệp tuệ giờ mới hiểu ra là tề tiện đã hiểu sai ý cô cũng may đây là chương trình giải trí. Các khán giả xem trực tuyến đang ngồi cười như được mùa trước màn hình, đạn mặc lại phủ kín bầu trời. Ha ha ha ha ha! Tôi đang xem diễn hài à. Đầu tiên là cụ cải lăn đến chân Diệp Thụy, bây giờ lại đến Tề Tiện xa cho quả cà chua. Tề Tiện bảo Bối ơi, anh chỉ cần đẹp trai là được rồi, không cần học nấu ăn đâu. Sau này để em nấu cho anh ăn nhé, được không? Vì có sự xuất hiện của Tề Tiện nên mọi người đã quên mất chuyện của Diệp Thụy ban nãy. Buổi tối đến giờ nấu ăn, Diệp Thụy đã lấy được không ít nguyên liệu đủ cho cô làm một mâm cơm đầy đủ mà tề thiện dù có lấy được nhiều nguyên liệu hơn thì anh cũng chỉ biết làm mỗi món trứng xào cà chua thôi. cao việt văn Tương và tống bạch khoa rèn luyện đã tích lũy được các kỹ năng nấu nướng cơ bản. sau khi làm xong hai món, mấy người đều quay sang nhìn diệp tuệ đang bận túi bụi, lúc thì để ý nồi canh, khi thì nổi lửa xào đồ ăn. mấy người liếc mắt nhìn nhau coi như chịu thua rồi. lúc hoàng thượng tới trước mặt diệp tuệ đã bày một bàn thức ăn thái giám gấp đồ ăn các khách mời làm để vào một cái đĩa nhỏ dâng lên cho hoàng thượng. Dâu già của hoàng thượng rán từ sáng đến tối nên cảm giác sắp rơi ra tới nơi, miệng ăn nhưng tay vẫn giữ dâu, nói món này là ai làm. Hồi hoàng thượng là tống bạch ạ. Hoàng thượng tức giận quát trục xuất khỏi cung ngay. Ai cũng tươi cười nhìn hoàng thượng đang diễn nhập tâm, không hề thấy hồi hộp căng thẳng chút nào. Món của ngự chủ đầu bếp tề thiện có vấn đề, hạ độc chết đại thái giám bên cạnh hoàng thượng. Thái giám tuyên chỉ Hoàng thượng miễn cho ngươi tội chết nhưng phải đi lưu đày ở Ninh Cổ Tháp vĩnh viễn không được trở về kinh thành. Tề tiện với khả năng nấu ăn giờ đến mức hại chết người. Ngự chủ đệ nhất thiên hạ chính là Diệp Thuệ, được ban thưởng dao vàng. Diệp Thuệ nhận lấy con dao, kết quả này ai cũng phải tâm phục khẩu phục nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng. Chương trình kết thúc trong sự vui vẻ của cả đoàn, Diệp Thuệ ngồi lên xe riêng ra về, linh hồn của bố Tề Tiện cũng đi theo cô. Nhìn ánh mắt đáng thương của ông ấy, trước khi rời đi Diệp Tuệ đã nói với Tề Tiện là cô biết chút chuyện về bố anh. Lúc đó Tề Tiện xứng người, khiếp sợ đứng tại chỗ cuối cùng bị trợ lý kéo đi, anh nhìn Diệp Tuệ, đến tận khi lên xe vẫn chưa bình tĩnh lại được. Trở về khách sạn, Diệp Tuệ nhận được tin nhắn của Tề Tiện tôi sẽ chủ động tới gặp cô. thẩm thuật ở trong phòng chờ Diệp Tuệ thấy cô đi vào, anh liền yên lặng tắt màn hình cuộc họp trực tuyến đi. Diệp Tuệ kể lại cho anh nghe chuyện xảy ra hôm nay. Cô còn dẫn cả bố của Tề Tiện về khách sạn luôn rồi." Anh hỏi, "Linh hồn của ông ấy bây giờ đang ở đâu?" Diệp Thụy nói nhỏ, "Đang ở bên cạnh anh đấy." Không lâu sau thì nghe tiếng gõ cửa, Diệp Thụy đi ra thấy Tề Tiện tới một mình, không dẫn theo trợ lý, vẻ mặt rất nghiêm túc. Tề Tiện đi vào phòng, ba người ngồi vây quanh cái bàn, trong phòng mờ tối, rèm cửa đóng kín, trên đầu là ánh đèn vàng, bầu không khí khá trầm. "Anh đã từng nghe về chuyện thông linh bao giờ chưa?" Diệp Thụy đột ngột lên tiếng, giọng của cô kéo dài, vang lên trong không gian yên tĩnh, khiến cho người ta cảm thấy ghê rợn. Thông linh, nói chuyện với các linh hồn. Tề tiện, anh có cảm giác là mình đang ở trong một hang ổ tà giáo nào đấy, mà thủ lĩnh của giáo phái này là Diệp Thụy. cô ngồi rất nghiêm chỉnh, vẻ mặt lạnh lùng đến dọa người. Anh này là, tề tiện nhìn thẩm thuật. Người đàn ông đang ngồi cạnh Diệp Tuệ có gương mặt còn đẹp hơn Cả minh tinh thái độ của anh ta lại điềm tĩnh Không hề tỏ ra ghê sợ với các hành động của Diệp Tuệ Anh ấy là, Diệp Tuệ ngập ngừng vài giây để suy nghĩ Là trợ lý cho việc thông linh của tôi Diệp Tuệ chỉ mới quen tề tiện Nên cô không thể tiết lộ cho anh ấy biết chuyện mình đã có chồng được nhỡ anh ấy lỡ miệng nói cho ai khác thì toi. Sau một giây, Diệp Tuệ lập tức cảm nhận được ánh mắt của thẩm thuật đang u án nhìn cô Trên thế giới rộng lớn có biết bao những điều kỳ bí, tề tiện thì vốn không tin vào chuyện tâm linh, anh nhìn nữ diễn viên Diệp Tuệ đang ngồi trước mặt mình, cô ấy vừa nói là biết thuật thông linh, còn có trợ lý đi cùng nữa. Tuy nhiên, tề tiện có thể nhìn ra được rất rõ, mối quan hệ giữa hai người này chắc chắn không đơn giản. Nhìn cái bộ dạng của hai người họ trông cực kỳ giống một đôi vợ chồng làm nghề thiên sư ngày ngày bán nghệ trên giang hồ, lừa đảo bịt bợm người ta. Trường 68 Mặc dù Tề Tiện giấu giếm rất kỹ, nhưng sự nghi ngờ của anh vẫn bị lộ ra một chút qua ánh mắt. Cũng may là Tề Tiện tốt tính, chứ là người khác thì sợ là đã đạp cửa bỏ đi rồi. Diệp Thụy buộc phải kiên trì diễn tiếp để vượt qua bài kiểm tra nói dối này thôi. Vì bố của Tề Tiện còn không nhớ rõ chính tên mình, cũng như nguyên nhân cái chết cuộc sống trước đây, cho nên cô không có cách nào để chứng minh với Tề Tiện chỉ đành tìm cách khác vậy. Có phải anh không tin tôi đúng không? Diệp Thụy ra vẻ thần bí. Vậy trước tiên tôi sẽ chứng minh cho anh thấy năng lực của mình nhé. Diệp thụy và thẩm thuật liếc nhau một cái thẩm thuật chơ mắt nhìn cô đang tự biến mình thành một nhà thông linh. Cũng may là tố chất của anh rất vững, nên sắc mặt không hề thay đổi, rất nghe lời cô đóng vai một anh trợ lý. Diệp thụy chỉ vào ví tiền của Tề Tiện anh có thể lấy tấm ảnh trong ví ra rồi để lên bàn không? Tề Tiện do dự trong chốc lát nhưng vẫn mở ví ra thái độ trân trọng rút lấy tấm ảnh là ảnh chụp người bố đã qua đời của anh. Tề tiện làm đúng theo yêu cầu của cô, đặt tấm ảnh lên bàn cô muốn chứng minh với tôi thế nào đây. Nếu Diệp Thuệ thật sự có thể nhìn thấy linh hồn, thì chắc cô cũng sẽ nhìn thấy linh hồn của bố anh. Trong lòng tề tiện mang theo chút hy vọng, nhưng cũng không dám kỳ vọng quá nhiều vào Diệp Thuệ. Tôi có thể làm cho tấm ảnh này bay lên không trung Diệp Thuệ mạnh miệng nói láo. Tề tiện ngây ngốc, anh không nóng lòng hỏi cô ngay, chỉ yên lặng chờ đợi hành động kế tiếp của cô. Diệp Thuệ quay sang nhìn ông Tề, ông Tề tuy gần như mất sạch trí nhớ, nhưng ông vẫn nhớ rõ Tề Tiện là con trai ông. Biết Diệp Thuệ đang muốn giúp mình, ông rất phối hợp cầm tấm ảnh lên. Tề Tiện ngỡ ngàng nhìn tấm ảnh bay lên, không có bất cứ tác động nào từ bên ngoài, sau khi bay lên tấm ảnh lại nhẹ nhàng đặt xuống đúng vị trí cũ. Bây giờ thì anh đã hoàn toàn tin là Diệp Thuệ có khả năng thông linh rồi. Cô có nhìn thấy bố tôi không? Ngữ điệu của anh trở nên gấp gáp. Diệp Thuệ gật đầu chú đang đứng bên cạnh anh đấy, giống hệt với người trong tấm ảnh. Nhưng mà chú đã quên hết mọi chuyện rồi, trừ tên của anh ra thì chú không nhớ gì nữa cả. Tề tiện nhìn vào khoảng không bên cạnh mình, bố tôi tên là Tề Định qua đời vì tai nạn giao thông, tôi không kịp nhìn mặt ông lần cuối. Anh cười khổ, bố tôi không đồng ý cho tôi vào giới giải trí, hai bố con chiến tranh lạnh với nhau đã từ lâu lắm rồi. Tề Định coi nghề ca sĩ của Tề Tiện là một công việc không đàng hoàng, ông muốn Tề Tiện sẽ về nhà kế thừa gia nghiệp, sau nhiều lần Tề Tiện làm trái ý ông, quan hệ của hai cha con đã trở nên giãn nứt. Tề Tiện trả mấy khi về nhà, Tề Định cũng rất bận rộn với công việc. Cho đến khi Tề Định qua đời ngoài ý muốn, Tề Tiện mới hối hận tự trách bản thân, anh cho rằng bố con anh vẫn còn rất nhiều thời gian, cho nên cả hai người đều không cố gắng hòa giải cuối cùng mới xảy ra chuyện. Diệp Thuệ im lặng không nói, chỉ nghe Tề Tiện nói chuyện, đợi Tề Tiện nói xong rồi cô mới lên tiếng Lần đầu tiên tôi nhìn thấy linh hồn của bố anh là ở concert lần trước của anh đấy Tề Tiện xử người, khó có thể tin được mà hỏi cô nói gì cơ Tề định không ủng hộ công việc của Tề Tiện anh cho là bố đã đạt đến độ chán ghét đối với sự nghiệp của anh rồi Làm sao mà ông lại đến xem concert của anh được Diệp Thuệ nói tôi thấy bố anh cứ đi đi lại lại bên ngoài, chú không tìm được cửa vào còn sợ sẽ bỏ lỡ mất con sớt của anh. Nghe Tề Tiện nói, Tề Định cũng dần nhớ lại mọi chuyện. Ông nói với Diệp Thuệ, cô có thể truyền lời lại với Tề Tiện giúp tôi không, nói với nó là buổi biểu diễn nào của nó tôi cũng xem hết tôi chỉ muốn nó biết rằng tôi sẽ luôn ủng hộ nó. Diệp Thuệ nói lại không sót một từ nào cho Tề Tiện nghe Tề Tiện vô cùng kinh ngạc, sau đó nét mặt rất đau khổ. Nước mắt anh rơi xuống, nói, xin lỗi nhé, thất lễ rồi. Diệp tuệ gật đầu tôi hiểu mà. Cô nhìn tề định, linh hồn của ông bắt đầu trở nên trong suốt cô không đành lòng hỏi, chú sắp siêu thoát rồi, chú còn lời gì muốn nói không ạ? Tề định đã nói ra được những lời trong lòng, ông không còn gì phải tiếc nuối nữa. Tề tiện không muốn bỏ lỡ cơ hội trò chuyện cuối cùng với bố, anh nói, bố đừng đi, con vẫn còn rất nhiều lời chưa nói mà. Diệp Thuệ nhìn tề định đã hoàn toàn tan biến trong không khí. Cô nhìn tề thiện chú nói là chú hiểu được niềm đam mê của anh. Hy vọng anh sẽ kiên trì theo đuổi những điều mình muốn. Đừng tự trách bản thân cũng đừng tạo áp lực cho mình. Còn nữa chú có giữ một món đồ cho anh ở trong két sắt đấy. Sau khi cảm ơn Diệp Thuệ tề thiện ổn định lại tâm trạng rồi ra về. Diệp Thuệ trầm tư một lát rồi nhìn thẩm thuật thẩm thuật. Anh thích gì thì cứ nói với em nhé. Đừng giấu trong lòng em sẽ luôn ủng hộ anh. Diệp Thụy không muốn thẩm thuật giống như tề tiện cô mong rằng suốt cuộc đời này anh sẽ không phải hối tiếc bất cứ điều gì. Thẩm thuật không yêu thích thứ gì cả anh suy nghĩ rất lâu rồi nhìn cô một lúc không nói gì. Diệp Thụy nhíu mày anh nghĩ ra được gì rồi à? Thẩm thuật gật đầu thầm đưa ra câu trả lời trong lòng anh thích Diệp Thụy, không biết anh thích người thì có được tính là câu trả lời hợp lệ không nhỉ? Mấy ngày sau tề tiện về nhà tìm trong két sắt thấy được món quà mà bố tặng anh. Từ nhỏ đến lớn anh có thần tượng một ca sĩ trong kết sắt đều là album của người ấy, không biết sao bố anh tìm mua được không thiếu một album nào. Diệp Thuệ đến studio tiếp tục quay giải thoát từ sau khi đạo diễn Chu bị đạo diễn ma dòa cho một trận, ông liền bắt đầu suy nghĩ lại ông tự thấy là mình cũng không ghét Diệp Thuệ lắm. Thật lòng mà nói thì mấy cảnh quay đầu tiên Diệp Thuệ đều thể hiện rất tốt đây còn là lần đầu tiên cô ấy nhận vai nữ chính thế mà không hề tỏ ra mất bình tĩnh chút nào. Lúc quay cảnh đánh nhau, Diệp Thuệ rất nghiêm túc học mấy động tác võ thuật từ chuyên gia, hết lòng thể hiện để cho ra được những thước phim đẹp nhất. Lúc quay cảnh khóc nước mắt cô nói rơi là rơi, hoàn toàn khiến cho ông bị cuốn vào cảnh quay ấy. Đạo diễn Chu cực kỳ hài lòng với Diệp Thuệ, cảm thấy tập đoàn Vi Thị rất có mắt nhìn người, quả nhiên Diệp Thuệ rất hợp với bộ phim này. Thái độ của đạo diễn Chu thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Diệp Thuệ tất nhiên cũng không so đo chuyện lúc trước, có ý kiến gì cô cũng đều nói với đạo diễn, cả hai đều mong muốn bộ phim đạt được hiệu quả tốt nhất. Cô đã quay xong hai cảnh của ngày hôm nay, tạm ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, lúc này diễn viên Tiền Thành đảm nhận vai phụ đang thực hiện cảnh quay của mình, là một cảnh đánh đấm. Mặc dù cảnh này chỉ có mấy người, nhưng đạo diễn Chu vẫn yêu cầu rất nghiêm khắc. Tiền Thành diễn rất không có tâm, có mấy động tác thôi mà anh ta cũng chỉ vung tay cho có. Thế nên phim trường liên tiếp vang lên những tiếng hô lạnh lùng của đạo diễn. Cắt, cắt, cắt ti ti, dùng cả cái phim trường. Tiểu lưu cảm thán, giọng của đạo diễn Chu có thể đi làm ca sĩ được đấy. Diệp Thuệ cười, nhìn về phía đạo diễn, thấy ông nhớn mày quát tiền thành. Mấy động tác này cậu đã học rất nhiều lần rồi, sao diễn càng ngày càng tệ thế. Hơn nữa. Lúc này, đạo diễn Chu bất ngờ chỉ tay về phía Diệp tuệ Diệp tuệ diễn lần đầu mà cô ấy diễn càng lúc càng tiến bộ hơn, cậu không thể học tập người ta một chút à. Diệp tuệ bỗng dưng bị chỉ điểm, đạo diễn Chu lại vung tay lên tập lại đi. Tiền Thành hời hợt từ một cái, hiển nhiên không thèm nghe lời của đạo diễn, anh ta đi tới một góc nhìn chỉ đạo võ thuật dạy anh ta mới động tác quan trọng. Tiền Thành vô cảm tập theo, đúng lúc này, Diệp tuệ trông thấy ông đạo diễn ma bay tới bên cạnh anh ta cao mày nhìn chân đá thế đấy à, vai sao cứng đơ thế này, cậu ăn cây bông mà lớn đấy hả, động tác gì mà yêu ớt thế. Diệp Tuệ thầm nghĩ, xem ra biểu hiện của tiền thành không chỉ khiến đạo diễn Chu không hài lòng, mà cả đạo diễn ma cũng thế, hai người khó có khi đứng chung một chiến tuyến. Một lúc sau, đạo diễn gọi tiền thành đến diễn lại, không nghi ngờ gì nữa, ông lại phải tiếp tục hô khắt tức giận nói, diễn lại. Diệp Tuệ lại nhìn đạo diễn ma lẩm bẩm tự nói, không được tôi không thể trơ mắt đứng nhìn nữa rồi. Sau đó, ông ấy bay rất nhanh ra sau lưng tiền thành, dùng hai tay cầm lấy tay tiền thành, dơ ra phía trước thay anh ta đánh nhau với diễn viên kia. Tiền thành bỗng dưng cảm thấy có một sức lực vô cùng lớn ập tới, cánh tay anh ta không khống chế được mà dơ lên, khủyểu tay hít một cái, đánh chuẩn xác vào vai đối phương. Khom lưng, chân quét ngang mặt đất, ôm lấy chân của đối phương, từng động tác đều cực kỳ mạnh mẽ, giống như một đà thủ chuyên nghiệp vậy. Đạo diễn ma sau khi biến thành ma rồi, ông không có cơ hội chỉ đạo người khác nữa. Mười mấy năm nay ông nhịn muốn điên luôn rồi, đúng lúc có cơ hội, sao ông lại không thể hiện cơ chứ? Hoàn thành xong động tác cuối cùng, tiền thành đáp đất vững vàng, các đòn đánh của anh ta đều rất đẹp, nhanh chóng làm người ta phải lóa mắt, bao gồm cả diễn viên đóng chung với anh ta. Người này ngơ người luôn, dựa theo kịch bản thì tiền thành mới là người bị mình đánh ngã chứ? Sao giờ lại đổi ngược lại thế này? Sau khi trình diễn xong một màn võ thuật đẹp mắt, ông đạo diễn ma bỗng dên dì tay đỡ lấy eo. Ôi trời ơi, mình dùng sức mạnh quá, không phục không được mà. Tiền thành tự nhiên hăng như quấy tiết gà, làm đạo diễn chua đơ người, nhưng sau đó ông lập tức hô lớn. Tiền thành, cậu có đọc kịch bản không đấy, cậu mới là người bị đánh ngã đó. Cậu không phải nam chính đâu, xin cậu chú ý cậu không phải nam chính. Đạo diễn ma có phần ngượng ngùng, xin lỗi nhé, tôi diễn nhập tâm quá, tự dưng lại quên mất kịch bản. Tất nhiên không ai nghe thấy ông ấy nói, mỗi người đều đang có những suy nghĩ của riêng mình người chỉ đạo võ thuật vừa mới chứng kiến động tác võ nổi tiếng đã xuất hiện trong một bộ phim mười mấy năm trước nhất thời rơi vào trầm tư cảnh đánh đấm ban nãy của tiền thành động tác có hơi cũ chẳng lẽ bây giờ đang bắt đầu lưu hành mấy thế võ lạc hậu hay sao người trong cuộc là tiền thành cũng đang ngờ vực chính bản thân ban nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy anh ta đứng thở hổn hển nhìn bàn tay mình không thể tin được cả phim trường chỉ có diệp tuệ là biết rõ chân tướng quay xong cảnh hôm nay thời gian không còn sớm nữa cô ăn qua loa chút cơm rồi về nhà ngồi trong nhà cô tự xoa bóp vai mình lần đầu quay cảnh đánh đấm nên người cô khá đau nhức diệp tuệ lại đấm chân một lúc thì mới thấy đỡ hơn thẩm thuật vẫn chưa về cô liền dựa vào sa lông nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng dừng chuông điện thoại vang lên diệp tuệ nhìn màn hình là một dãy số lạ suy nghĩ một chút cô quyết định nghe máy đầu bên kia là giọng phụ nữ con là diệp tuệ đúng không vâng ạ Người phụ nữ nói tiếp mẹ là mẹ của Thẩm Thuật đây. Diệp Thuệ kinh ngạc mẹ chồng lại gọi điện cho cô sao. Chính là người mẹ đã bỏ nhà đi nhiều năm của Thẩm Thuật. Trong bầu không khí yên ắng, mẹ Thẩm Thuật nói mẹ muốn tâm sự với con dâu mẹ một lúc. Trường 69, Diệp Thuệ ngờ vực tại sao tự dưng mẹ của Thẩm Thuật lại gọi điện cho cô. Rõ ràng là bà ấy đã rời khỏi nhà họ Thẩm từ lâu lắm rồi mà còn bỏ lại Thẩm Thuật lúc ấy vẫn còn bé. Ngay lúc cô còn đang suy nghĩ thì có tiếng chôn cửa. Diệp Thuệ nhìn vào mắt mèo, bên ngoài là một người phụ nữ xa lạ, nhìn cũng có tuổi rồi, nhưng da dẻ chăm sóc tốt nên trông trẻ hơn những người phụ nữ cùng độ tuổi rất nhiều. Gương mặt của bà ấy rất đẹp, có nhiều nét giống thẩm thuật, Diệp Thuệ dùng mình thịnh vân, mẹ của thẩm thuật thế mà lại tới tận cửa nhà rồi. Thế thì cuộc điện thoại ban nãy chỉ là một lời thông báo trước của bà ấy với cô thôi, bà ấy đã có chuẩn bị cho cuộc gặp mặt hôm nay từ lâu rồi. Diệp Thuệ không nghĩ ngợi nữa, cô mở cửa ra, nhìn Thịnh Vân, Thịnh Vân ngẩng đầu nhìn Diệp Thuệ, nói mẹ là mẹ của thẩm thuật. Nói xong, ánh mắt Thịnh Vân chậm rãi đánh giá Diệp Thuệ một lượt dường như đang ngẫm xem Diệp Thuệ có đủ tư cách để làm con dâu của mình hay không. Diệp Thuệ chợt cảm thấy khó chịu trong lòng, lại nghĩ đến chuyện Thịnh Vân đã bỏ rơi thẩm thuật, cảm giác khó chịu ấy lại càng mãnh liệt hơn. Diệp Thuệ gật đầu với bà ấy một cái, lạnh nhạt nói chào cô ạ. Tịnh Vân nhìn vào trong nhà, hỏi thẩm thuật có nhà không? Anh ấy vẫn chưa về ạ. Tịnh Vân tỏ vẻ thất vọng, đưa cây bánh kem đang cầm trong tay cho Diệp Tuệ nói ngày kia là sinh nhật thẩm thuật rồi, mẹ đã tự tay làm một cái bánh kem con giúp mẹ đưa cho nó nhé. Diệp Tuệ liếc nhìn cây bánh được làm rất cầu kỳ, nhưng vẻ ngoài có đẹp mắt đến đâu cũng không thể che giấu được một điều, đó là bà ấy đã nhớ nhầm ngày sinh nhật của thẩm thuật. Sinh nhật của anh không phải là vào ngày kia. Diệp Thuệ không nhận cái bánh cô lạnh lùng nhìn Thịnh Vân, nói cô à, sinh nhật của con mình mà cô cũng nhớ nhầm sao. Thịnh Vân xử người, Diệp Thuệ nói rõ ràng từng câu từng chữ, sinh nhật của thẩm thuật là vào mùa đông cùng với ngày mà cô nói, nhưng là tháng sau cơ ạ. Thịnh Vân cũng không dám chắc là mình nhớ đúng, bà chỉ có một ấn tượng rất mơ hồ về ngày sinh nhật của thẩm thuật thôi. Diệp Thuệ bật cười, ngữ điệu càng lạnh hơn, à, suýt nữa thì cháu quên mất, dù gì thì cô cũng đã rời khỏi nhà họ Thẩm nhiều năm rồi, chả trách mà lại nhớ nhầm ngày sinh của thẩm thuật. Khi đó thẩm thuật còn nhỏ thế, vậy mà cô nói đi là đi, người nào không biết còn tưởng là cô sẽ không quay về nữa ấy chứ. Bây giờ đang yên đang lành lại đột ngột đến đưa bánh kem thế này, cháu thật sự không dám nhận đâu ạ, nếu nhận thì có lỗi với lương tâm quá, cô thấy có đúng không? Diệp Thụy vừa âm thầm trách Thịnh Vân làm mẹ mà không nhớ nổi ngày sinh của con mình, nói bóng dọ ám chỉ bà ta là người vô trách nhiệm, không có tình người, lại vừa nhắc nhở bà ta rằng, nhiều năm về trước bà ta đã nhẫn tâm bỏ lại thẩm thuật mà đi cho nên bây giờ bà ta chỉ là một người xa lạ đối với anh mà thôi. Nếu cô mà là Thịnh Vân thì chắc chắn ngày nào cô cũng cảm thấy cắn rứt lương tâm, không bao giờ dám quay trở về nữa. Hôm nay bà ta chưa nói tiếng nào mà đã trực tiếp tới đây rồi, vừa mất lịch sự mà vừa mặt dày nữa. Tịnh Vân không ngờ Diệp Thuệ lại mồm mép tới vậy, nhưng cô lại cố tình dùng một chất giọng rất nhẹ nhàng êm ái mà nói ra những câu đó. Tịnh Vân cố gắng duy trì sự bình tĩnh con là vợ của thẩm thuật, gọi cô nghe xa cách quá, phải gọi là mẹ mới đúng. Diệp Thuệ thầm cười trong lòng, bà đã đối xử với thẩm thuật như thế, bây giờ còn muốn bám víu lấy chút quan hệ này sao? Nghĩ đến những lần thẩm thuật bị mộng du là có liên quan tới bà ta, Diệp Thuệ thật sự không thể nuốt trôi cục tức này. Cô hờ hững phun ra một câu, dù sao cũng chẳng gặp được mấy lần, sưng hô thế nào không quan trọng lắm. Tịnh Vân tức giận cô. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền tới, so với lúc bình thường còn lạnh lùng hơn mấy lần, bà đến đây làm gì. Diệp Thuệ nhận ra giọng nói này, lòng cô trùng xuống. Thẩm thuật đang đứng đằng kia ánh mắt anh tối đi, môi mím chặt. Anh đang tức giận. Ánh mắt Thịnh Vân hiện lên sự vui mừng, bà ta bước lại gần, nói, lâu rồi mẹ con mình không gặp nhau, hôm nay mẹ tới là muốn. Còn chưa dứt lời, thẩm thuật đã quay người đi, anh không hề nhìn thẳng mặt Thịnh Vân một lần nào, cứ thế bỏ đi. Anh bước rất nhanh, bóng lưng vô cùng dứt khoát. Thái độ của anh rất rõ ràng, anh không muốn nhìn thấy Thịnh Vân. Thịnh Vân không ngờ là thẩm thuật lại lạnh lùng với mình đến thế, chỉ biết lúng túng đứng tại chỗ. Diệp Thụy thấy phản ứng của anh như vậy thì cực kỳ lo lắng. Cô nhìn Thịnh Vân, thằng thường đuổi khách mời bà cầm cây bánh kem đi về đi, đừng bao giờ đến đây nữa, chúng tôi không chào đón bà đâu. Năm đó bà đã chọn bỏ rơi anh ấy rồi, bây giờ đừng đến quấy nhiễu cuộc sống của anh ấy nữa. Thịnh Vân im lặng vài giây, sau đó ra về. Bà ta vừa đi, Diệp Tuệ liền đuổi theo thẩm thuật luôn, lòng cô đang rất rối bời, lúc chạy đến chỗ thang máy thì đã chậm một bước cửa thang máy đã đóng lại. Trước khi cửa khép lại, Diệp Thụy vẫn kịp nhìn thấy thẩm thuật. Anh cúi đầu, không tập trung nhìn vào một điểm gì, dáng vẻ cứ thẫn thờ. Tim cô nhói đau, giống như khi thấy anh mộng du. Lúc đó anh yếu đuối vô cùng. Cô cố gắng bình tĩnh lại, đưa tay ấn nút thang máy xuống. Sau đó ngẩng đầu nhìn số tầng hiển thị, xin mày đấy lên nhanh một chút đi. Cô muốn mau chóng đuổi theo anh. Bây giờ trạng thái của anh không ổn, cô không thể để anh bỏ đi một mình được. Mấy giây sau cửa thang máy cũng mở ra, Diệp Tuệ bước nhanh vào ấn tầng 1. Thang máy chậm rãi đi xuống, rõ ràng tốn khá ít thời gian nhưng cô vẫn thấy quá lâu. Cuối cùng cũng xuống tầng 1 Diệp Tuệ chạy ra khỏi thang máy, nhìn bên ngoài một lượt không thấy anh đâu cả. Đã tối muộn rồi, không biết trời đã đổ cơn mưa từ khi nào từng hạt mưa lạnh như băng rơi xối xả xuống mặt đất. Diệp Tuệ lo lắng đi ra ngoài, trong màn mưa dày đặc cô nhìn thấy một người, lập tức hô lên thẩm thuật. Thẩm thuật không đứng lại, vẫn bước đi trong gió mưa quần áo của anh đã ướt hết nhưng anh vẫn chưa tỉnh táo lại được cứ đờ đẫn đi về phía trước. Diệp thuệ cũng chạy vào trong cơn mưa chặn đường anh lại, cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói thẩm thuật em đuổi bà ấy đi rồi. Cô nhẹ nhàng nói, bây giờ bọn mình về nhà thôi. Thẩm thuật không nhìn cô, mắt không có tiêu điểm tựa như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, anh thì thảo, về nhà. Diệp thuệ nắm tay anh, nhấn mạnh một lần nữa, đúng vậy bọn mình về nhà nhé mưa vẫn rơi không có dấu hiệu tạnh thấm ướt quần áo của cả hai thẩm thuật đứng trong mưa diệp thụy cũng đứng cùng anh anh nhìn cô tầm mắt hai người giao nhau mưa càng lúc càng lớn nhưng bóng dáng cô lại dần trở nên rõ ràng hơn trong mắt anh diệp thụy cố chấp đứng trong mưa với anh dáng người mảnh mai sắc mặt tái nhợt ánh mắt sáng trong ẩn chứa sự lo lắng tầm mắt thẩm thuật từ từ khôi phục lại bình thường anh nhún mày nói em ướt sũng rồi Diệp tuệ thở phào nhẹ nhõm còn chưa kịp nói gì thì anh đã kéo cô đến chỗ mái hiên. Mưa to quá, hai người tạm thời không thể lên nhà được đành tìm tạm một chỗ để trú mưa đã. Dưới mái hiên rất yên bình, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi. Bất chợt diệp tuệ nghe thấy thẩm thuật nói, ngày bà ấy đi trời cũng mưa to thế này. Diệp tuệ nhìn anh còn anh nhìn vào màn mưa, dường như đang nhìn lại một đoạn ký ức đã qua, anh vẫn luôn nghĩ là bà ấy sẽ quay về. Anh chờ mãi, chờ một ngày bà ấy trở lại tìm anh, nhưng không, bà ấy thật sự đã vứt bỏ anh rồi. Bà ấy không yêu bố anh, sau khi sinh anh ra, bà ấy bị trầm cảm sau sinh. Cứ khi nào bà ấy thấy bực bội khó chịu là sẽ nhốt anh trong một căn phòng tối. Anh rất sợ anh đập cửa cầu xin bà ấy hãy cho anh ra ngoài, nhưng bà ấy không để ý đến anh cứ làm thế hết lần này đến lần khác. Giọng anh nhỏ đi một chút nếu bà ấy đã bỏ anh mà đi, vậy tại sao hôm nay còn quay về? Diệp Thuệ đến bây giờ mới hiểu là vì sao hôm khóa cửa phòng cô bị hỏng, anh lại điên cuồng phá cửa như vậy, vì hồi nhỏ bị ám ảnh, nên anh không muốn cô cũng phải trải qua cảm giác ấy giống mình bị nhốt trong không gian kín. Những lần anh mộng du cũng là tại thịnh vân mà ra, lúc mộng du anh trở lại thành một đứa trẻ yếu đuối bất lực của quá khứ. Trong lòng Diệp Thuệ cảm thấy vô cùng đau đớn. Anh trai của anh qua đời, khiến cho anh phải cõng trên lưng cái mệnh khắc người thân, khi ấy, đáng ra Thịnh Vân phải ở bên cạnh che chở cho anh mới đúng. Nhưng bà ta không chỉ không làm vậy, mà còn ngược đãi anh cuối cùng bỏ anh mà đi. Bà ta mãi mãi sẽ không thể biết rằng, mình đã khiến cho con trai tổn thương biết bao nhiêu. Hôm nay Thịnh Vân đến, nỗi ám ảnh lại ùa về, lòng anh ngỡ như đã bình thường trở lại, nhưng một lần nữa lại xuất hiện một vết thương không thể chữa lành. Trong đêm mưa, lần đầu tiên thẩm thuật nói chuyện nhiều như thế, anh đã đem chuyện mà mình đã giấu kỹ vào nơi sâu nhất trái tim chậm rãi kể hết cho cô nghe Anh nhìn cô, nói, xin lỗi em, lúc anh mộng du chắc đã làm em sợ rồi Diệp thuệ lắc đầu, mắt ướt nhòa, lúc này rồi mà anh vẫn nghĩ đến cảm thụ của cô được, cô khẽ nói, không đâu, làm sao mà làm em sợ được chứ Cô nhìn vào mắt anh, giọng rất dịu dàng, về sau mỗi khi anh không vui, anh nhất định phải nói cho em biết đấy nhé Có chuyện gì thì bọn mình cùng nhau giải quyết. Lời cô nói thầm thuật nghe rất rõ, anh nhìn cô, mấy giây sau mới nhét môi đáp được. Diệp Thuệ nhìn trời, mưa đã tạnh, cô nói, tạnh mưa rồi, bọn mình về nhà thôi. Ừ, hai người sánh vai bước đi, bóng của họ một cao một thấp chiếu xuống mặt đất. Bất chợt Diệp Thuệ hắt hơi một cái, cô xoa mũi, ban nãy bị ngấm mưa, chắc cảm mất rồi, cô chỉ mải suy nghĩ, không chú ý đến ánh mắt của thẩm thuật đang nhìn mình. Diệp Tuệ vẫn đi tiếp, nhưng bỗng dưng trước mặt cô có một bóng đen đổ xuống, cô ngẩng đầu lên nhìn, chẳng biết Thẩm Thuật đã đứng trước mặt cô từ bao giờ. Thẩm Thuật giơ tay đội mũ áo lên cho cô, làm ánh sáng trước mắt cô bị che hết. Ngay lúc cô đang ngơ ngác không hiểu gì thì lại thấy anh cúi đầu xuống, hai tay cầm lấy vạt áo cô. Diệp Tuệ mở to mắt, anh làm gì thế hả? Thẩm thuật cài khóa kéo, nhẹ nhàng kéo khóa áo cô lên, diệp tuệ cứ thế nhìn anh kéo khóa áo lên tận cằm mình, cuối cùng kéo hẳn lên tận đỉnh đầu cô luôn. Trước mắt cô bây giờ hoàn toàn là một màu đen, chẳng nhìn thấy gì nữa cả. Giọng cô giàu dĩ nói, thẩm thuật à, anh kéo khóa xuống cho em. Thẩm thuật không nghe cô, ngữ điệu rất hùng hồn, không được em bị cảm rồi, phải tránh gió. diệp tuệ nghiến răng, em sắp không thở được đây này bấy giờ thẩm thuật mới không cam lòng kéo khóa áo cô xuống một chút, mặt Diệp Thụy cũng từ từ lộ ra bên ngoài. Đầu tiên là lông mày, sau đến đôi mắt, rồi đến cái mũi. tới khi dừng ở miệng cô thì thẩm thuật không có ý định kéo xuống tiếp nữa. Diệp Thụy ngạt thở muốn chết, cô vội vàng hít thở sâu, không quên lườm anh mấy lần. nhìn hành động của Diệp Thụy, ánh mắt thẩm thuật thoáng sao động, nhẹ nhàng nở nụ cười. Chương 70 Trình thắng sau một lần vô tình gặp lại người mình thầm mến trước đây, mới ngạc nhiên biết là cô ấy vẫn chưa kết hôn, còn đang độc thân. Trái tim anh ấy tựa như đống cho tàn bùng cháy trở lại vậy. Trình thắng nói, tôi đang gấp quá rồi, có ai đang online không? Đối trí bề bộn nhiều việc chân không chạm đất lần nào cũng chỉ giả chết. Thẩm thuật thì lo làm việc của mình, chưa bao giờ thèm vào nhóm buôn dưa lê cả. Chỉ có Vương Xuyên Rep, có tôi đây. Trình thắng, 300 năm rồi tôi không theo đuổi phụ nữ, bây giờ phải làm sao để khiến cho người ta vui đây? Vương Xuyên, cái này đơn giản mà cậu phải tán thật chân thành vào anh cậu đây tung hoành trên tình trường 30 năm nay rồi có dạng phụ nữ nào mà chưa gặp qua đâu. Trình thắng, đa tạ người anh em tôi có thể thoát khiếp FA hay không là nhờ vào anh cả đấy. Hai người cứ thế chuyện trò say sưa trong nhóm chat chém gió gửi tin bay đầy trời, điện thoại của thẩm thuật cứ nháy sáng liên tục. Thẩm thuật cầm điện thoại mở khung chat ra, đọc qua mấy tin nhắn hai người kia đang viết rất hăng say, sau đó yên lặng đánh một hàng chữ rồi gửi đi. Bỗng dưng xếp nhà mình lại nói chen vào, nói hay đấy, viết báo cáo rồi nộp lên cho tôi. Vương Xuyên mới thể hiện chưa được mấy giây thì đã bị xếp tóm. Trong nhóm chat thì Vương Xuyên là người có nhiều kinh nghiệm hơn mấy người còn lại, nhưng thật ra là số lần anh ta yêu đương cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, viết báo cáo cho xếp kiểu gì chứ. Đối trí đã kết hôn lại kiệm lời, không thể hiện trong nhóm chat cho nên may mắn thoát được một ải khó Trình Thắng và Vương Xuyên sau khi làm xong công việc của hôm nay, liền lập tức vùi đầu vào bản báo cáo mà thẩm thuật yêu cầu Vì bản báo cáo này mà người lãnh đạo của bộ phận phim ảnh và bộ phận PR trước giờ luôn rất bình tĩnh, giờ lại đang ở trong văn phòng vò đầu bứt tai, trầm tư suy nghĩ Có nhân viên đi vào báo cáo công việc trường phòng, bộ phim của đạo diễn Trần Vương Xuyên bỗng lên tiếng, hồi trước lúc cậu yêu đương thì thường làm cái gì? Anh nhân viên mặt ngơ ngác, chiều hôm đó, bản báo cáo của hai người đã được giao đến tay Thẩm Thuật, nội dung cực kỳ chi tiết rõ ràng, đọc mà có cảm giác rất chân thật. Hai người họ không hổ là người trong ban lãnh đạo của Hoa Thủy, năng lực làm việc quá tuyệt ngay cả một bản báo cáo tình yêu mà cũng viết rất có tâm. Thẩm Thuật tỏ thái độ rất hài lòng với biểu hiện gần đây của hai người này, lập tức vung tay tăng tiền thưởng cho họ. Trình Thắng và Vương Xuyên nhìn tiền trong túi mình đang không ngừng sinh sôi, cảm thấy sự cố gắng bỏ ra mỗi ngày thật không uổng phí. Vương Xuyên ngồi phía đối diện bàn làm việc của thẩm thuật, nhìn anh chậm rãi mở bản báo cáo ra, đọc từng tờ một. Giống như khi xem báo cáo công việc vậy, anh nhìn rất tập trung, thỉnh thoảng còn dừng lại ở một đoạn nào đó như để suy ngẫm. Vương Xuyên có thể coi là một người có thâm niên ở Hoa Thụy rồi. Nhưng anh ta vẫn không thể hiểu nổi tính tình quái gở của sếp khi đang yêu, lúc thì hỏi này hỏi nọ, lúc lại bắt anh ta nộp báo cáo, không biết lần tới sẽ là gì nữa đây. ánh mắt thẩm thuật dừng lại một chỗ thoáng tỏ ra buồn bã. Điều thứ 10, muốn chinh phục được trái tim phụ nữ thì đầu tiên phải chinh phục được cái dạ dày của cô ấy trước đã. Điều này nhanh chóng bị thẩm thuật cho qua luôn, anh đã thử làm rồi, diệp tuệ thì nấu ăn ngon như thế, mà anh thì mới thử nấu thôi đã suýt làm cho phòng bếp nổ tung rồi. Thẩm thuật vừa chịu đả kích lớn tạm thời mất đi sự hăng hái, có thể phải rất lâu sau này anh mới dám quay trở lại căn bếp mất. thiên ngôn vạn ngữ tổng kết thành một câu, diệp thuệ có thể chinh phục được dạ dày anh còn anh thì không thể. Anh ngồi đọc tiếp báo cáo từng mục từng mục lướt qua, lúc lật sang trang tiếp theo rồi anh bỗng nghĩ đến điều gì đó nên lại lật về trang trước. Điều thứ 30, nguyên tắc khi tặng quà, món quà nhìn không được có cảm giác quá giá trị nếu không phụ nữ sẽ cảm thấy rất nặng nề. Thẩm thuật tương đối hiểu, món quà mà anh tặng diệp tuệ, dù giá trị lớn nhưng phải khiến người ta không nhìn ra được hơn nữa cũng không được tặng đồ quá dung tục tầm thường Thẩm thuật ngước mắt lên nhìn Vương Xuyên, trong nhóm chắc cậu ta tỏ ra mình rất giỏi, anh nhớ kỹ lắm, liền hỏi cậu nói xem phụ nữ thường thích được tặng quà gì. Vương Xuyên rụt rè thử dò xét, trang sức trang Thẩm thuật ngẫm nghĩ nhìn mặt bàn, một lát sau liền gọi điện tới một cửa hàng trang sức. Tiếp đó anh đi tới cửa hàng và chọn một sợi dây chuyền, sợi dây chuyền này có thiết kế khá đơn giản, nhưng chất lượng cực tốt được làm rất kỳ công. Người sáng lập thương hiệu trang sức này đã nói, sợi dây chuyền này mang ý nghĩa rất lớn, lại gắn liền với một câu chuyện xưa cho nên không thể bán. Tuy nhiên vì thẩm thuật và người này khá thân thiết với nhau, nên người này đã đồng ý bán sợi dây chuyền cho anh. Anh cảm thấy sợi dây chuyền này rất hợp với khí chất của Diệp Tuệ, chắc hẳn cô sẽ rất thích. Đám phóng viên lần trước không bắt được tin gì hot từ Diệp Thụy ngược lại còn bị cô vào mặt qua đoạn Livestream, nên không còn cách nào khác là phải tiếp tục theo dõi. Bạn nói xem, một nữ diễn viên đang nổi, sao có thể không có bí mật được chứ? Một phóng viên nổi tiếng tên Hồ An đã điều đệ tử của mình bám theo Diệp Thụy tới phim trường, coi như cho thằng em có cơ hội thực tập. Cậu phóng viên trẻ này đã đi theo Diệp Thụy đến studio nửa tháng nay rồi mà vẫn không phát hiện ra cô có điều gì khác thường. Sau khi cô về nhà vào tối muộn, xe của cậu ta cũng chỉ có thể đi theo cô đến cổng khu chung cư, muốn vào trong nữa thì sẽ bị bảo vệ cản lại. Mỗi tối trở về nhà, phóng viên trẻ này lại ngồi làm việc trước máy tính, chỉnh sửa lại những bức hình đã chụp trong ngày. Đêm khuya, hai mí mắt đánh nhau, cơn buồn ngủ kéo đến làm cậu ta ngáp một cái thật dài. Tầm mắt cậu ta nhìn vào bức ảnh, đột một trợn to hai mắt cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến luôn. Nét mặt cậu ta tỏ ra vô cùng hoảng sợ bức ảnh này khác hẳn với những bức ảnh bình thường khác Hồ An bị cậu ta gọi đến trước máy tính Nhìn mấy bức ảnh chụp ở gần một cây đại thụ Diệp Thuệ lúc thì cầm kịch bản đọc lúc lại nói chuyện với trợ lý Động tác của Diệp Thuệ rất kỳ lạ Mà điều cần chú ý chính là cái bóng đen trong góc Có thể loáng thoáng nhìn ra cái bóng này có hình dáng của một con người Sư phụ em không nhìn nhầm đấy chứ kia kia kia Bức ảnh này tuyệt đối có vấn đề Chàng trai trẻ đáng thương mới vào nghề chưa được mấy tháng tự dưng lại chụp được mấy bức ảnh có ma, sợ đến mức nói chuyện cũng không xong. hồ An vỗ đầu cậu ta cậu cảm thấy bức ảnh này không dùng được sao? Cậu ta lắc đầu, không được ạ. hồ An cười còn nhớ Diệp Thuệ đã hai lần gặp phải chuyện ma quái khi quay sâu thực tế không? Đây sẽ là một đề tài rất hay đấy. Vì muốn thông tin trước các trang mạng khác nên tối hôm đó hồ An đã đăng luôn bức ảnh chụp Diệp Thuệ lên huầy bua. Anh ta đặt một tiêu đề rất hấp dẫn, khiến cho người ta mới nhìn đã thấy tò mò muốn tìm hiểu cho ra lẽ, đột nhập vào trường quay phim mới của Diệp Thuệ, cuối cùng phát hiện được một điều, đến cả ma quỷ cũng thích xem Diệp Thuệ quay phim. Dân mạng mới nhìn còn nghĩ là cánh phóng viên theo dệt linh tinh, nhưng khi mở ảnh ra xem thì ai cũng phải thốt lên kinh hãi, ôi mà ơi, trong ảnh chụp Diệp Thuệ đúng là có ma thật. Tôi còn tưởng là màn hình di động của tôi bị hỏng chứ, không ngờ là có bóng đen trong hình thật, ôi dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. Diệp Thuệ quay phim ở đâu vậy? Phim trường đó có ma sao? Hình chụp chân thật quá, nhưng cũng có thể là giả, chẳng lẽ là một cách lăng xê mới của Diệp Thuệ. Tôi nghi ngờ đoàn làm phim cố tình gọi phóng viên đến chụp ảnh, mục đích là để tạo nhiệt cho phim thì có, có khi hoàn toàn chẳng có chuyện này cũng nên, hình cũng mờ mờ không rõ lắm, có thể là do phóng viên bị run tay. Bức ảnh chụp ở phim trường phim giải thoát đã được truyền đi các diễn đàn với tốc độ chóng mặt, mọi người bình luận rất sôi nổi, có người cho rằng đoàn làm phim cấu kết với phóng viên để tung tin giả, cũng có người tin là trong phim trường có ma thật. Dù là thật hay giả thì chuyện này cũng đã được lên hot xuất rồi, trở thành đề tài được thảo luận nhiều nhất trong tuần. Lúc này có một người đào lại được một bài post từ mấy năm trước, bài này là do một nhóm người chuyên tìm hiểu chuyện tâm linh đăng lên, khi đó không có nhiều bình luận quan tâm lắm, nhưng hôm nay tự nhiên lại hot trở lại. Các bạn đã từng đến ảnh thị chưa? Tôi đã chụp được một hiện tượng kỳ lạ ở nơi đó đấy. Chủ thất đăng kèm vài tấm hình lên, cô ấy không ở trong hình, chỉ chụp cảnh thôi, vừa hay lại chính là cái gốc cây đại thụ mà Diệp Thuệ đứng quay phim. Ghê rợn hơn là ngày chụp tấm ảnh đó, trời đầy mây mù, bầu trời là một màu xám cho rất âm u nặng nề. Màu ảnh khi chụp rất tối âm khí bao trùm, dưới tán cây đại thụ có một bóng người, không nhìn rõ mặt chỉ là một cái bóng đen mờ mà thôi giống y đúc với cái bóng mà phóng viên kia chụp được. Đáng sợ hơn chính là không thấy một phản hồi gì từ chủ thuyết từ hai năm trước, mọi người không khỏi phỏng đoán chủ thuyết bị làm sao rồi. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Sự thật là chủ thuyết đã lâu rồi không còn tham gia vào nhóm tìm hiểu những hiện tượng kỳ bí nữa, lúc cô ấy vào Weibo thì nét mặt liền ngơ luôn, tự nhiên có bao nhiêu người vào hỏi thăm cô, hỏi cô có bình an không? Chủ thất đành phải đăng bài báo bình an với mọi người, đồng thời tuyên bố một chuyện cảm ơn mọi người đã quan tâm, hình mà tôi đăng lên năm đó là thật đấy. Dân mạng bấy giờ mới biết thì ra phóng viên không lừa bọn họ chuyện ma quái ở phim trường hoàn toàn không phải bịa đặt mà là sự thật. Thường Huỳnh dạo trước bị ma ám đến nỗi mặt mũi xuống sắc thấy rõ tin này ai cũng biết, giờ có tin hot nên cô ta một lần nữa lại bị mọi người nhắc đến tin. Đoàn đội của cô ta buộc phải đăng bài, nhắc nhở dân mạng nên truyền hết sự chú ý về chuyện này sang phía Diệp Thuệ. nghi vấn Diệp Thuệ bị ma quỷ bám theo, phim trường nhiều lần xuất hiện chuyện kỳ bí. Tin tức này được chia sẻ rất nhanh, trong lúc quay phim giải thoát máy quay xảy ra vấn đề, màn hình đột nhiên lại hiện lên hình ảnh bông tuyết, sau đó chiếu một cảnh phim đã quay từ nhiều năm trước. Tin mật này là do đoàn đội của Thường Huỳnh mua chụp được một nhân viên làm trong đoàn phim khổ sở lắm mới moi ra được. Lần đó cả đoàn phim đều giữ bí mật với người ngoài, đây là lần đầu tiên tin tức này được tung ra quả nhiên đã khiến toàn thể dân mạng dậy sóng. Mà tất cả các sự kiện tâm linh kỳ bí này hình như đều có liên quan đến một người, đó là nữ chính của phim Diệp Tuệ. Chỉ có mỗi tôi là nghĩ tới Thường Huỳnh thôi sao? Mọi người có thấy là Diệp Tuệ cũng đang gặp phải tình cảnh tương tự không? Diệp Tuệ bị ma ám cho nên đoàn phim mới xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ như thế. Thời gian trước đó trạng thái của Thường Huỳnh không tốt chút nào Mặt thì xuống sắc không còn sức sống Còn không tham gia một hoạt động nào Tôi thấy Diệp Thuệ không giống thế Mặt cô ấy vẫn rất đẹp Tinh thần cũng thoải mái Tập trung vào Diệp Thuệ đi Đừng có kéo Thường Huỳnh xuống nước cùng nhé Bây giờ là Diệp Thuệ gặp chuyện ma quái ở phim trường Mấy tấm ảnh kia cũng có thể là photoshop mà ra Liệu có phải là một cách lăng xê mới không Mấy bạn không thấy ảnh chụp mấy năm trước à Đây có phải là quay phim kinh dị đâu mà phải dùng cách này để thu hút người xem chứ. Dân mạng vẫn tiếp tục thảo luận không ngừng, địa phương quay phim giải thoát cũng vì thế mà hot trên mạng bỗng dưng trở thành một nơi thu hút rất đông người đến du lịch. Phim giải thoát trong suốt quá trình quay đều không hề làm công tác tuyên truyền gì cả, nhưng sau khi nổi tiếng, các tạp chí lớn đều chủ động liên hệ muốn được phụ trách mảng tuyên truyền cho phim miễn phí luôn. Mỗi khi có người nhắc tới giải thoát, họ cũng sẽ nhắc tới Diệp Thuể, làm cô lại một lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Các nhân viên trong đoàn phim thật sự không chịu nổi sự phiền nhiễu này, ngày nào cũng có rất đông người nhận là fan đến vây xem bọn họ quay phim. Còn khu vực gốc cây kia, mỗi khi đoàn làm phim không sử dụng đến thì sẽ có người đứng chụp hình, đa phần thì chỉ toàn ra những bức ảnh bình thường, nhưng cũng có một số rất ít người thật sự đã chụp được một bóng đen đứng dưới cây tin đồn bóng ma trong phim trường càng ngày càng được đồn thổi ghê rợn hơn. tiến trình quay phim của cả đoàn cũng bị khán giả làm cho rối loạn. Diệp Tuệ cảm thấy có lẽ đã tới lúc cần đến sự ra tay của Thẩm Thiên Sư rồi. cảm ơn bạn đã nghe truyện. phần năm tới đây là hết. các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cố Ước đọc truyện hiện đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. và đừng quên vào trang Cố Ước đọc truyện để khám phá thêm truyện hay để nghe.